Chủ phu thê đều cảm thấy đây là không làm việc đàng hoàng, nhưng là không làm sao hơn, nhậm thục dĩnh chính là thích, cho nên cũng liền không hề quản nàng. Nay xương chủ tớ hai cái không biết ở kế hoạch sự tình gì thời điểm, Điền Tú Vân đã chuẩn bị tốt tùy thời tham gia nội môn đại bị, mà nàng sáu vị sư minh, bởi vì đã vượt qua nội môn đại bị hạn chế, cho nên liền đều cẩn thận vì Điền Tú Vân chuẩn bị thi đấu có thể sử dụng đến đồ vật. Chính thức chờ đến đại bị bắt đầu ngày này, Điền Tú Vân sớm liền thu thập hảo đi trước đại bị nơi sân. Ngày đầu tiên đại bị chính là đấu vòng loại, sở hữu phù hợp yêu cầu nội môn đệ tử, dựa theo rút thăm tới quyết định thi đấu trình tự cùng tỉ thí đối thủ. Đấu vòng loại thời điểm, Lăng Tuyệt Phong bên này trừ bỏ sở hữu dự thi nhân viên, cũng chỉ có vài vị có thời gian chân truyền đệ tử lại đây xem tái. Điển Tú Vân chịu đến dạy số đã bài tới rồi hơn 200, cùng nàng đối chiến chính là một vị đến từ huyền nói Phong Sư Minh, có chút đơn bạc thân thể làm Điển Tú Vân nhìn đến thời điểm rất là kinh ngạc, bất quá ở đối chiến trong quá trình. Điên Tú Vân cảm nhận được này đơn bạc trong thân thể, lại ẩn chứa rất lớn lực lượng, hai người tu vi không sai biệt nhiều, bất quá rốt cuộc là Điên Tú Vân tu vi cao hơn một ít, kết quả tự nhiên là thành công thắng đối thủ. Đấu vòng loại chỉ cần thắng cái thứ nhất đối thủ là có thể tiến vào phía dưới thi đấu, nói cách khác trận đầu đấu vòng loại thăng cấp suất chỉ có một nửa. Tới rồi trận thứ hai chính là thủ lôi chiến, tổng cộng 50 cái lôi đài, đứng ở cuối cùng 50 cá nhân liền có thể tiến vào đến vòng bán kết. Như vậy thủ lôi chiến Kỳ thật thực chú ý kỹ xảo, cũng không phải cuối cùng thượng liền hảo, cũng không phải trước hết thượng liền không tốt, bởi vì mỗi một hồi tỉ thí kết thúc đều có cố định nghỉ ngơi thời gian, cho nên này cũng không gây trở ngại trước hết lên sân khấu vị kia tuyển thủ. Điền Tú Vân là chờ đến sân thi đấu tới rồi một nửa lúc sau, mới lựa chọn một cái lôi đài đi tới, tiến vào trận thứ hai người rất nhiều, cho dù là đã tiến vào đến một nửa thi đấu, Điền Tú Vân lên sân khấu sau, mặt sau như cũng còn có thật nhiều tuyển thủ. Thủ lôi tái không có trình tự hoặc là quy định, chỉ cần ngươi đem trên lôi đài tuyển thủ đánh bại, ngươi liền phải tiếp nhận thủ lôi nhiệm vụ, mà không có thượng quá lôi đài người, có tự do lựa chọn cơ hội, nói cách khác trên sân thi đấu 50 cái lôi đài, ngươi có thể tùy ý đi lựa chọn. Đương nhiên, tuy rằng lựa chọn lôi đài ý nguyện là tự do, nhưng là khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, nói cách khác, lúc này đây lựa chọn kết quả vô luận thắng thua đều chỉ có lúc này đây. Tiểu sư muội, ngươi tùy tiện tuyển cái trên lôi đài đi là được. Chúng ta lăng tuyệt phong người khẳng định sẽ không thượng, đến nỗi mặt khác phong người cũng không thèm để ý, lần này dự thi đều là kim đan kỳ dưới, cho nên ngươi tu vi hoàn toàn không cần lo lắng. Ba một phụ trách buổi tiểu sư muội lại đây tham gia trận thứ hai tỷ thí, bọn họ vừa mới đã đem 50 cái lôi đài đều nhìn một lần. Đừng nhìn này 50 cái lôi đài giống như rất nhiều, nhưng là ngẫm lại nội môn có thể phù hợp điều kiện tuyển thủ dự thi số lượng, như vậy tương đối sung dưới, này đại biểu 50 cái danh ngạch lôi đài. Thật là một chút cũng không nhiều lắm. Lục sư huynh, ngươi yên tâm hảo. Điển tú vân cấp ba mục lộ ra một cái yên tâm tươi cười. Hành đi, vậy ngươi tuyển một cái, ta ở phía dưới bồi ngươi. Ba mục hai ngày này cũng chưa sự tình gì, cũng không biết thủ lôi yêu cầu bao lâu, cho nên hắn tính toán vẫn luôn canh giữ ở điển tú vân dưới lôi đài. ân, bất quá lục sư huynh không có việc gì sao? Điển tú vân có chút tò mò hỏi. Không có việc gì a, bồi ngươi tống cổ thời gian cũng không tồi. Ba Mộ Không thèm để ý nói, "Vậy được rồi, vất vả lục sư huynh." Điền Tú Vân bất đắc dĩ lắc đầu, "Sáu cái sư huynh, giống như lục sư huynh đã vượt qua ngũ sư huynh dính nàng trình độ." "Mau đi đi." Ba Mộ xua xua tay, trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, đối diện Điền Tú Vân muốn chọn thủ lôi đài. Điền Tú Vân cười đi hướng nàng chọn tốt lôi đài, vừa lúc trên lôi đài chỉ có thủ lôi tuyển thủ, cho nên nàng vừa lên đi, liền có trọng tài lại đây tuyên bố bắt đầu thi đấu. Vị sư huynh này có lý. Điền tu vân lễ phép vân an. Sư muội hảo. triệu rất có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu, cảm giác trước mặt cái này sư muội lớn lên quá non mịt, nhìn xem chính mình hùng tráng thân thể, trong lúc nhất thời có chút sợ đem đối phương đánh hỏng rồi. Thi đấu bắt đầu, chú ý quy tắc. Trọng tài bình đạm nói xong câu đó sau, liền rời khỏi lôi đài, đem địa phương nhường cho sắp tỉ thí hai người. Trọng tài vừa ly khai, hai người lại lần nữa lẫn nhau thi lễ sau, liền bắt đầu rồi lần này tỉ thí bởi vì quan hệ có không tiến vào phía dưới thi đấu, cho nên hai người động khởi tay tới đều không có khách khí. Điền tú vân là hỏa linh căn tư chất, tự thân lại có dị hỏa tư thế. tuy rằng như vậy nội môn đại bỉ nhưng thật ra không đến mức dùng đến dị hỏa, nhưng là hiện giờ Điền tú vân hỏa hệ pháp thuật đã sớm đã xảy ra dị biến. mà thực xảo chính là đối diện vị này thủ lôi tuyển thủ, vừa lúc chính là thủy một song linh căn tu sĩ. ở Điền tú vân loại này biến dị hỏa hệ pháp thuật công kích dưới, thực mau liền lui bại xuống đài. Sư Minh, Đà Tạ, ở trọng tài tuyên bố thi đấu sau khi kết thúc, Điển Tú Vân vững vàng đứng ở nơi đó khách khí hành lễ. Sư Mội Hảo bản lĩnh, cố lên. Vị này tiền nhiệm thủ lôi nam đệ tử nhưng thật ra Hảo tính tình, tuy rằng bị Điển Tú Vân cấp đánh bại, nhưng là lại như cũ có thể vẫn duy trì thực tốt phong độ. Điển Tú Vân cười nhìn theo đối phương rời đi, sau đó liền ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức lên, mỗi trận thi đấu trung gian đều là có nghỉ ngơi thời gian. Cho nên ở không xác định phía dưới có thể hay không có người tới khiêu chiến thời điểm, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn trước điều tức hảo lại nói. Điền Tú Vân mới vừa trở thành lôi chủ thời điểm, đi lên khiêu chiến người còn không tính dày đặc, phần lớn đều là nhìn Điền Tú Vân đơn bạc liền tưởng đi lên nhặt của hời, bất quá trải qua Điền Tú Vân liền chiến bất bại lúc sau, thả thủ đoạn thập phần mau chuẩn tàn nhẫn, dần dần mà đảo cũng không có bao nhiêu người lại đây khiêu chiến nàng. Chỉ là cái này tình huống chỉ gắn bó không đến một ngày thời điểm đột nhiên thật giống như bị cái gì kích thích giống nhau. Điền tú vân lôi đài trước xuất hiện rất nhiều người khiêu chiến, thậm chí có người tình nguyện xếp hàng chờ, cũng không lựa chọn mặt khác lôi đài. Ngay từ đầu Điền tú vân cùng dưới đài ba mục cũng chưa lộng minh bạch là chuyện như thế nào, thẳng đến Văn Phong lại đây chửi hạo nhiên tìm lại đây, lúc này mới làm hai người thẳng đến, tựa hồ là có người sau lưng làm đến thủ đoạn nhỏ. Tiểu sư muội, đừng sợ, sư huynh này liền đi tìm sư phó cho ngươi làm chủ. Ba thừa dịp Điền tú vân mới vừa so sánh một hồi sau liền vội vàng đi qua đi, thần thái hơi có chút tức giận bất bình. Ai, lục sư minh, đừng nóng nội, cũng không phải cái gì đại sự, nhiều điểm người tới khiêu chiến cũng hảo, vừa lúc ta cũng có thể phong phú chính mình tác chiến kinh nghiệm. Điền tú vân vội vàng ngăn trở lục sư minh, thật sợ hắn vì điểm này việc nhỏ liền đi tìm vũ văn sư phó. Chương 450 đưa tới ghen ghét. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Kỳ thật đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người khiêu chiến. Điền tú Vân cũng là có chút ốc, nhưng là nàng nếu đứng ở trên lôi đài, liền phải tiếp thu cái này tái chế, không thể bởi vì khiêu chiến nàng người quá nhiều, nàng liền đi viện binh, kia không phải như là lớn tiểu nhân tới lão, như thế không dứt, cũng mất mặt thực. Lời nói là không sai, nhưng là loại này rõ ràng nhằm vào, vẫn là có chút thật quá đáng. Ba Mục Thực Không Cao hứng nói, sợ cái gì, chờ nội môn đại bị sau, chúng ta trả lại trở về là được. Điền tú Vân cười ý vị thâm trường. Như vậy không có một chút kỹ xảo nhầm vào, thực dễ dàng là có thể tìm ra là ai ở phía sau màn sai xử, cho nên Điền Tú Vân một chút cũng không lo lắng cuối cùng sẽ tìm không thấy người. Ân, kia sư huynh này liền đi cha cha, rốt cuộc là ai như vậy vô sỉ nhầm vào ngươi. Ba Mục nói xong, cũng không đợi Điền Tú Vân nói chuyện, liền vội vàng tránh ra, có thể thấy được hắn là thật sự đối cái này phía sau màn người thực tức giận. Thấy lục sư huynh cứ như vậy cấp đi cha phía sau màn độc thủ, Điền Tú Vân cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không thể từ trên lôi đài rời đi đi cả người, nếu không liền tính tự động bỏ quyền. Hào đi, kỳ thật Điền Tú Vân đấy lòng vẫn là cảm thấy, khiến cho lục sư huynh có một số việc làm cũng không tồi, nếu không hắn vẫn luôn bồi nàng ở bên này cũng thực nhảm chán. Điền Tú Vân lôi đài tái vẫn luôn rằng co 3 ngày, trong 3 ngày này, Điền Tú Vân đã trải qua một hồi lại một hồi thực chiến, ở này đó đối chiến chung, Điền Tú Vân nhận thức đến hoàn giới tu sĩ, bọn họ vô luận là công kích phương thức, vẫn là bọn họ thực tế thực lực đều so ngự linh giới tu sĩ cường đại hơn nhiều. Thông qua này đó đối chiến, Điền Tú Vân cũng không ngừng phong phú chính mình đối chiến kinh nghiệm, từ lúc bắt đầu gặp được tu vi tương đương đối thủ khi, sẽ có chút khó có thể ứng đối, đến cuối cùng nàng có thể thập phần nhẹ nhàng đánh bại bất luận cái gì một cái cùng chính mình tu vi giống nhau đối thủ. Đồng thời, bởi vì có Lục sư huynh bọn họ can thiệp, nguyên bản những cái đó nhằm vào nàng thủ đoạn nhỏ, cũng chậm rãi đình chỉ xuống dưới, đại khái cũng là có chút cố kỵ cho nên không lại như vậy trắng trận táo bạo nhằm vào Điền Tú Vân. Lôi đài tái toàn bộ sau khi kết thúc, nội môn đại bỉ trước 50 danh cũng đi theo quyết ra, kế tiếp liền lại lần nữa trở lại rút tham đối chiến tái chế, đầu tiên là từ 50 người bên trong quyết ra một nửa danh lạch, sau đó ở 25 người lại quyết ra 10 danh. Này 10 danh liền sẽ là cuối cùng tiến vào trận chung kết người, Điền Tú Vân ở phía trước hai tràng vòng đảo thải chung, thực may mắn lưu tới rồi cuối cùng, trở thành thành công từ 50 tiến một viên. Chúc mừng tiểu sư muội, sư phó trở về đã biết, nhất định thật cao hứng. Thái thư vệ là cái thứ nhất cấp Điền Tú Vân chúc mừng. Vũ Văn sư phó chưa nói khi nào trở về sao. Điền Tú Vân tò mò hỏi. Liên ở nàng thủ lôi kia hai ngày, nghe mặt khác sư huynh nói quá, vị này Vũ Văn sư phó đi ra cửa, cái gì cũng chưa nói, dù sao Điền Tú Vân là không biết người đi đâu, bất quá nghĩ đến, mặt khác vài vị sư huynh hẳn là biết đến. Sư phó hắn lão nhân gia hẳn là nếu không bao lâu là có thể trở về. Chúng ta trước hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp thi đấu sư muội hẳn là chú ý này đó, phía trước nhằm vào ngươi chủ mưu chúng ta đã điều tra ra, bất quá ngươi cũng biết, nhà ta sư phó cùng tông chủ quan hệ, cũng không hảo làm cái gì. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ có Điền Tú Vân nhị sư huynh, Ngũ sư huynh cùng Lục sư huynh, đến nỗi mặt Mạc sư huynh không phải đang ở bế quan, chính là không ở tông môn. Nói lời này, đúng là phía trước vẫn luôn điều tra những việc này ba mục. Không quan hệ, trước chờ ta đem thi đấu so xong rồi nói sau. Điện Tú Vân cũng là thủ lôi tái sau khi kết thúc mới biết được, nguyên lai like sau lưng nhằm vào nàng đúng là vị kia tông chủ trí nữ. Theo lý thuyết, bằng vào tông chủ cùng Vũ Văn Nhạc Ký quan hệ, tuy rằng Điện Tú Vân còn không thể xem như Vũ Văn Nhạc Ký chân truyền đệ tử, nhưng là ở mọi người trong mắt cũng coi như là Vũ Văn Nhạc Ký đệ tử, cho nên đương nàng biết được nhằm vào nàng là tông chủ nữ nhi nhậm thuộc dĩnh thời điểm, nàng là thật sự có chút kinh ngạc. Vị kia nhậm đại tiểu thư từ nhỏ liền tiểu man thức, lại tiểu tâm mắt Hơn phân nửa là bởi vì tiểu sư muội lần trước không đi tham gia nàng làm ngắm trắng sẽ, cho nên mới sẽ lòng sinh ghen ghét. trừ hạo nhiên tự cho là thực hiểu biết nói. Ta xem không ngừng đơn giản như vậy, bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đem tâm tư động đến chúng ta lăng tuyệt phong vậy không được, chờ lần này nội môn đại bỉ sau khi kết thúc, các sư huynh nhất định muốn tìm cho người còn trở về. Thái thư vệ nhắc tới vị kia nhậm đại tiểu thư, trong giọng nói cũng không cấm mang lên một chút lạnh lùng. Cảm ơn nhị sư huynh. Bất quá người này ngại chỉ lo để lại cho ta, ta càng muốn chính mình giải quyết. Điền Tú Vân cười huyền chuyển từ chối Thái Thư Vệ đề nghị, nàng hy vọng này đó mạc danh tư nhân ân oán từ chính mình tới giải quyết. Trách không được sư phó tổng nói ngươi quật, quả nhiên không giả, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đều là ngươi sư huynh, có một số việc, ngươi hoàn toàn có thể giao cho chúng ta tới làm. Thái Thư Vệ bất đắc dĩ nhìn Điền Tú Vân nói, nhị sư huynh, nếu là ta không thể giải quyết vấn đề, nhất định sẽ tìm các ngươi hỗ trợ. Ta nhưng không có vũ văn sư phó nói như vậy quật cường. Điền Tú Vân buồn cười trả lời. Còn nói không quật, thật muốn là không quật, như thế nào còn vẫn luôn không chịu trực tiếp kêu sư phó. Trừ hạo nhiên rầm rầm nói. Điền Tú Vân nghe được đối phương câu này rầm rầm, không cấm có chút hết trô nói rồi. Chuyện này nàng là thật sự không biết như thế nào giải thích, bởi vì giải thích bọn họ cũng không tin. Luôn là cho rằng Điền Tú Vân đây là ở tìm lấy cớ, chẳng sợ Điền Tú Vân đem chính mình lai lịch đều đúng sự thật báo cho những người này đương nhiên điện tú vân che giấu tinh vực không gian cùng nàng sư phó thân phận thật sự bởi vì tinh vực không gian vốn chính là một cái khó mà nói bí mật cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội mà viêm thanh thượng thần lai lịch lại cùng thần giới có quan hệ càng không phải còn ở vào tu chân giới người có thể minh bạch hảo nếu tiểu sư muội có ý nghĩ của chính mình kia chúng ta liền trước mặc kệ bất quá ngươi nếu là gặp được giải quyết không được phiền toái nhất định phải nói cho chúng ta biết này đó sư huynh biết được không thái thư vệ thiệt tình dặn dò nói Ân, nhị sư huynh yên tâm, nếu thật sự gặp được ta giải quyết không được nan đề, không thiếu được muốn phiền thoái các vị sư huynh. Điền Tú Vân trả lời rất thống khổ, tả hữu nàng cũng không phải thật sự cùng chính mình không qua được, không có khả năng gặp được giải quyết không được vấn đề còn mạnh mẽ làm khó chính mình. Kêu hành, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày mai bắt đầu tỉ thí, đến lúc đó cũng có thể có cái hảo trạng thái. Thái thư vệ gật gật đầu, tốt xấu không phải quật rốt cuộc, cùng lắm thì chờ nội môn đại bị lúc sau, hắn nhiều nhìn chầm chầm một chút. Tỉnh tiểu sư muội đến lúc đó ở cái kia Nhậm đại tiểu thư trong tay có hại. Toàn bộ kiếm tông người, ai không biết, vị này Nhậm đại tiểu thư không chỉ là tâm nhãn tiểu, chính là thủ đoạn cũng phi thường nhiều, cũng may có tông chủ thường thường giúp thúc, nếu không còn không biết có bao nhiêu người, bởi vì đắc tội vị này Nhậm đại tiểu thư mà gặp đối phương ngoan độc trả thù đâu. Ân, ta đây đi về trước. Điện Tú Vân thấy không có gì sự tình, liền cáo tử đi trở về. Điện Tú Vân một hồi đến chính mình sân. Mục Thu cùng Vương Cẩn sớm liền chờ ở trong viện, đại khái là đã biết Điền Tú Vân lúc này sẽ trở về, cho nên hai người đều giống ước hảo giống nhau ở chỗ này chờ nàng. Chúc mừng Điền Sư tỉ tiến vào tiền mời danh. Mục Thu thiệt tình thành ý chúc mừng nói. Vương Cẩn cũng đi theo hướng Điền Tú Vân chúc mừng, đến nỗi bên trong thành ý có bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Chương 451 đại bị trận chung kết. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu cảm ơn các ngươi vội chính mình sự tình đi thôi ta nơi này tạm thời không cần các ngươi lo lắng điền tú vân mỉm cười cảm tạ hai người chúc mừng kế tiếp nàng yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một hồi ngày mai thi đấu cho nên tạm thời không cần hai người ở nàng nơi này chờ đúng vậy mục thu hai người thong dong đáp sau đó liền thành thật rời đi chờ hai người vừa ly khai điền tú vân liền trở lại chính mình phòng bắt đầu tu luyện trải qua này ba ngày thủ lôi tái nàng có rất nhiều đối tranh tài hiểu được vừa lúc thừa dịp 10 tiến tam tỷ thí trước Khó được có một ngày không đương, nàng phải hảo hảo trải vút một chút. Điên Tú vẫn lợi dụng một ngày thời gian, đem phía trước tỷ thí chung được đến hiểu được tất cả đều cẩn thận trải vút một lần, như vậy trải vút lúc sau, không đơn giản là gia cố nàng đối những cái đó đối chiến kinh nghiệm thuần thục, cũng đồng thời tăng lên tu vi cảnh giới. Như vậy không dùng được bao lâu, cũng là có thể nếm thử đột phá Kim đan kỳ, chẳng qua hoàn giới nơi này đột phá, từ Kim đan kỳ bắt đầu, sẽ có tiểu thiên kiếp. Cái này nàng còn cần đến lúc đó hảo hảo chuẩn bị một chút độ kiếp mới là. Phía dưới cho mời Lăng Tuyệt Phong điền Tú Vân, Kiếm Ý Phong Thạch Hải lương lên sân khấu tỉ thí. Phụ trách đảm nhiệm lần này nội môn đại bị tinh nghi, đang đứng ở trên đài tuyên bố trận này dự thi tuyển thủ. Điền Tú Vân nghe được trên đài giới thiệu chương trình, cùng cùng đi các sư huynh chào hỏi liền trực tiếp đi lên đài. Đây là Điền Tú Vân 10 tiến tam trận thứ 2 tỉ thí, phía trước kia chẳng đối chiến chính là Kiếm Hư Phong một vị sư huynh, hiểm hiểm thắng đối phương. Bất quá cũng coi như là nhiều một phần thăng cấp cơ hội Kiếm ý phong, Thạch Hải Lương Thạch Hải Lương đôi mắt cao cao hướng về phía trước xem Cũng không xem đối diện Điển Tú Vân Có vẻ thập phần cao ngạo Lăng Tuyệt Phong, Điển Tú Vân, Đa Tạ Điển Tú Vân vừa thấy đối phương thần thái Liền biết người tới không có ý tốt Lại một liên tưởng đến cái kia vẫn luôn nhằm vào chính mình nhậm đại tiểu thư Liền minh bạch đối phương thái độ này là từ đâu dựng lên Hử Thạch Hải Lương lạnh lùng một hừ Dơ lên kiếm liền chuẩn bị tiến công, một chút cũng không chú ý cái đồng môn lễ nghi. Thấy đối phương như vậy trực tiếp, lại là người tới rào rạn, Điền Tú Vân tự nhiên cũng sẽ không nương tay, nếu đối phương không màng tỉ thí lễ nghi, như vậy nàng cũng không cần cố kỵ quá nhiều, trong tay huyền Thiên kiếm vững vàng đón nhận đối phương công kích tới kiếm chiêu. Đối mặt như vậy một vị cùng chính mình tương đồng cảnh giới tu sĩ, Điền Tú Vân cũng không dám khinh thị đối phương, đặc biệt vẫn là một cái tràn ngập ác ý đối thủ, tùy ý đối phương chiêu chiêu tàn nhẫn Điền Tú Vân mỗi lần đều có thể vững vàng tiếp được đối phương kiếm thế. Mà hòa Điền Tú Vân đối chiến Thạch Hải Lương, vốn dĩ cho rằng nhậm sư tỉ giao cho hắn nhiệm vụ thập phần hảo hoàn thành, cho dù là Điền Tú Vân cũng đi tới tiền mười danh, nhưng là hắn vẫn luôn cho rằng đối phương bất quá là mượn Lăng Tuyệt Phong phong chủ danh hảo, lúc này mới làm những cái đó tuyển thủ âm thầm phóng thủy. Chính là chân chính hòa Điền Tú Vân tỉ thí mấy cái hiệp sau, Thạch Hải Lương minh bạch, đối phương căn bản không phải cái gì dễ đối phó tay mơ là một cái chân trinh có bản lĩnh đối thủ, cho nên dần dần cũng liền buông xuôi kia phân coi thình. Thạch Hải Lương này phiên biến hóa, Điền Tú Vân tất cả đều xem ở trong mắt, thực hiển nhiên một cái nghiêm túc đối thủ muốn so với phía trước cao ngạo đối thủ khó đối phó nhiều. Một người xuất từ chủ phong đệ tử, tuy rằng không phải chân truyền đệ tử, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường. Hai người ở trên đài đánh chính là không lưu tình chút nào, Thạch Hải Lương đó là tiếp nhiệm vụ, nhất định phải làm Điền Tú Vân ăn chút đau khổ, dù sao cũng là nội môn đại bỉ không có khả năng xuống tay quá ngon độc, bằng không đến lúc đó cũng là sẽ bị môn quy trừng phạt. Ma Điền Tú Vân tự nhiên là bởi vì đối phương chiêu chiêu không lưu tình, cũng không có làm chút nào thoái nhượng, thậm chí có đôi khi kiếm chiêu khiến cho so đối phương còn muốn sắc bén, thường thường sẽ làm thạch hải lương thiếu chút nữa tiếp không được. Nhâm Thục Dĩnh ở Hương Mai cùng đi hạ, cũng tới quan khán trận này tỉ thí, phía trước nàng làm Hương Mai ngầm mua được một ít tuyển thủ nhằm vào Điền Tú Vân, chỉ tiếc làm lăng tuyệt phong vài vị sư huynh cấp giảo. Lần này nàng là cố ý tìm kiếm ý phong người, nghĩ lần này hẳn là sẽ không làm nàng thất vọng rồi. Cho nên nói, nhậm thục dính tới quan khán thi đấu, hoàn toàn là vì xem Điền Tú Vân như thế nào bị thua, như thế nào bị Thạch Hải Lương hung hăng giáo hấn. Chỉ tiếp tưởng tượng luôn là thực phong phú, nhưng là hiện thực lại thường thường dễ dàng và mặt. Điền Tú Vân cùng Thạch Hải Lương bình thường đối chiến xuống dưới, quá trình sắc thật đánh đến là tối bụi, nhưng là kết quả như cũng là Điền Tú Vân hơn một chút. Đây cũng là Thạch Hải Lương trước khi thi đấu không có làm tốt công khóa, cho dù là trên đường phát hiện điển tú vân khó đối phó mà Mao đem hết toàn lực, còn là thay đổi không được phải thua kết quả, thật là vô dụng. Nhìn đến như vậy ngoài dự đoán kết quả, Nhậm Thục Dĩnh cả khuôn mặt đều đen, mất công cái này Thạch Hải Lương phía trước cùng nàng khoác lác, kết quả thế nhưng lại như vậy một cái đẹp chứ không sai được. Tiểu thư, Hương Mai lúc này hận không thể chính mình không ở, nhưng là xem Nhậm Thục Dĩnh khó coi sát mặt, nàng lại không thể làm bộ nhìn không thấy. Liên hệ một chút, cuối cùng một hồi, ta không nghĩ lại nhìn đến nàng. Nhậm thục dĩnh thanh em hung ác nham hiểm không được. Là, tiểu thư. Hương Mai chạy nhanh đáp, chờ nhậm thục dĩnh rời đi sau, nàng toàn bộ phía sau lưng đều ước. Không có người so hương mai còn muốn hiểu biết nhậm thục dĩnh em tình bất định. Đại khái trên thế giới này cũng chỉ có vị kia phùng sư hình, mới có thể làm nhà mình tiểu thư trở nên ôn nhu như nước. Ngay cả tông chủ cùng tông chủ phu nhân cũng sẽ thỉnh thoảng đã chịu vị này đại tiểu thư xấu tính. Chúc mừng tiểu sư muội, lại có một hồi thắng lợi, khoảng cách quán quân cũng liền không xa. Điền Tú Vân một chút đài, ba mục liền thấu tiến lên chúc mừng. Lục sư huynh, trước đường sớm như vậy kết luận, còn không biết mặt sau sẽ đối thượng ai đâu. Điền Tú Vân cũng sẽ không bởi vì nhất thời thắng lợi mà đắc ý vệnh báo. Nói đến cùng, nàng vẫn là chiếm chút tiện nghi, rốt cuộc nàng chân thật tu vi so chúc cơ kỳ muốn cao hai cái đại giai. Yên tâm, chỉ cần dựa theo ngươi trận này tỉ thí sở phát huy thực lực. Mặt sau thi đấu trên cơ bản không có gì vấn đề, ngươi khả năng còn không biết, vừa mới cùng ngươi đối chiến cái kia Thạch Hải Lương, chính là được xưng kiếm ý phong nội môn đệ nhất. Ba Mục nhỏ giọng tiến đến Điền Tú Vân bên tai nói. Nội môn đệ nhất? Điền Tú Vân không khỏi kinh ngạc. Ừm, bất quá là chỉ chúc cơ kỳ cái này giai đoạn. Ba Mục theo sát bổ sung nói. Nga nga, khó trách, người này thực lực đích xác không yếu. Điền Tú Vân khẳng định gật gật đầu, chỉ có cùng đối phương tỷ thí quá mới có thể rõ ràng. Nàng đối cái kia Thạch Hải Lương thực lực vẫn là tán thành, chính là nhân phẩm khả năng kém một chút. Thực lực là không tồi, bất quá cũng là cái lợi thế tiểu nhân, thích nhất gió chiều nào theo chiều ấy. Ba mục tính cách hàm hậu thật thành, nhất trướng mắt Thạch Hải Lương nhân vật như vậy, cho nên nhắc tới đến người này, trong giọng nói tự nhiên liền mang ra khinh thường, bất quá ý thân phận của hắn, cũng đích xác không cần quá để mắt đối phương một cái nội môn bình thường đệ tử là được. Lục sư Huynh như thế nào như vậy rõ ràng. Điền Tú Vân nhưng thật ra không vì ba mục nói ra nói kỳ quái, ngược lại thực kinh ngạc hắn đối cái kia thạch hải lương hiểu biết. Không phải ta rõ ràng, mà là chúng ta kiếm tông hơi chút ra điểm danh, ngũ sư huynh đều rõ ràng, cho nên ta cũng liền đi theo đã biết một ít. Ba mục thực không khách khí đem chử hạo nhiên cơ bán. Hảo đi, ngũ sư huynh chú ý điểm rất quảng. Điền Tú Vân cũng chỉ có thể như vậy cảm khái một câu, trên thực tế cũng đích xác như thế, vị này ngũ sư huynh là sáu cái sư huynh nhất sinh động, cũng là nhất bắt quái một cái. Chương 452 kỳ quái hành vi Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ tiết lộ Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ quân đầu Điền Tú vân so sánh 10 tiếng tam trận thứ hai sau này mặt sau một hồi tắc bị an bài ở ngày hôm sau buổi chiều cho nên tỷ thí một kết thúc nàng liền cùng các sư huynh trở về Lang Tuyệt Phong nghỉ ngơi cùng phía trước tỷ thí song giống nhau Điền Tú vân trở lại chính mình phòng ngủ tu luyện đương nhiên chính yếu vẫn là tổng kết chính mình trận này tỷ thí thu hoạch hoặc là tỷ thí trung chính mình không đủ chỗ. Cái này có thể nói là một cái hảo thói quen, có thể cho Điền Tú Vân càng thêm khắc sâu hiểu biết thực lực của chính mình, cũng có thể đủ quen thuộc đối chiến chung gặp được đủ loại tình huống. Không nghĩ tới Điền sư tỷ lợi hại như vậy, phòng trưng lại thắng một hồi, liền có cơ hội cuộc đua nội môn đại bị đệ nhất danh. Nhìn theo Điền Tú Vân về phòng sau, Mục Thu có chung minh dự đối Vương Cẩn nói: "Đúng vậy, phía dưới trận này đối chiến xác thật rất quan trọng." Vương Cẩn thân sắc có chút khác thường, bất quá còn ở vì Điền Tú Vân cao hứng, Mộc Thu lại không có phát hiện. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau nói mấy câu sau, bởi vì không có gì quá nhiều tiếng nói chung, vì thế liền lại từng người tách ra, này đã là hai người thường xuyên có trạng thái. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Điền Tú Vân từ trong phòng tu luyện ra tới sau, liền nhìn đến Mục Thu một người đại ở phòng khách, đến nỗi vương cẩn cũng không có nhìn đến thân ảnh của nàng. Sư tỷ người ra tới làm Mục Thu nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn hay không đi nhắc nhở một chút Điền Tú Vân thời gian, rốt cuộc buổi chiều nên thi đấu. Ân, ngươi như thế nào tại đây? Điền Tú Vân hơi hơi gật gật đầu, liền đi vào phòng khách chủ vị ngồi hạ. Vừa mới còn đang suy nghĩ nếu là không phải muốn đi nhắc nhở ngài một chút, buổi chiều ngài không phải còn có một hồi tỷ thi sao, ta lo lắng thời gian không đủ dùng. Mục Thu trả lời đặc biệt thành thật. Hảo đi, kỳ thật không cần quá lo lắng, thời gian nhất định là đủ dùng. Điền Tú Vân không thèm để ý nói. Ân, sư tỷ, ngài trước chờ một chút, ta đi cho ngài phao ly trà nóng tới. Bởi vì Điền Tú Vân đã không cần ăn cơm, cho nên Mục Thu cùng Vương Cẩn ngày thường công tác cũng liền ít đi giống nhau nấu cơm, nhưng là pha trà cái này công tác, lại là các nàng hàng ngày sở muốn phụ trách chủ yếu nhiệm vụ trí nhất. Điền Tú Vân cười cười, đối Mục Thu như vậy thật thành bộ dáng cũng coi như là thói quen, cho nên xem nàng trực tiếp đi ra ngoài cho chính mình chuẩn bị nước trà, cũng liền không có nói cái gì. Mục Thu tốc độ thực mau, tựa hồ so ngày thường muốn mau rất nhiều, bất quá Điền Tú Vân vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ nhiều trực tiếp từ trước mắt trong tay tiếp nhận chén trà, linh vụ hôi hổi nước trà tản ra một cổ độc đáo thanh hương khí. Ân, ngươi hôm nay pha trà tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Điền Tú Vân nghe nghe nước trà, cũng không có uống, ngược lại tò mò hỏi Mục Thu vì cái gì pha trà nhanh như vậy. Nga, không phải, ta đi pha trà thời điểm, vừa lúc Vương Cẩn Sư tỷ đã ở chuẩn bị. Mục Thu thành thật trả lời. Thì ra là thế. Điền Tú Vân bất động thanh sắc đem chén trà phóng tới trên bàn trà sau đó cười đối mục thu hỏi gần nhất các ngươi đều đang làm cái gì vội sao ngày, ngày thường nhiều là tu luyện từ sư tỷ ngài tham gia nội môn đại bị sau ta cùng vương cẩn sư tỷ cũng chưa cái gì muốn nội cho nên đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện thượng mục thu trả lời ta nghe nói ngươi tại ngoại môn còn có một cái đệ đệ không có trở về xem hắn sao điền tú vẫn không hỏi lại có quan hệ vương cẩn sự tình mà là quan tâm nổi lên mục thu điều quân trở về tỷ nói Mục Thu mỗi tháng đều sẽ hồi một lần ngoại môn thăm đệ đệ. Mục Thu nhắc tới đến đệ đệ, liền sẽ nhịn không được tâm tình sung sướng. Nhìn dáng vẻ liền biết, ngươi cùng đệ đệ cảm tình thực hảo. Điền Thu vân đột nhiên đối Mục Thu tỉ đệ sự tình cảm thấy rất có hứng thú. Ân, ta cùng đệ đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cha mẹ qua đời tương đối sớm, cho nên chỉ có ta cùng đệ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. May mắn ta cùng đệ đệ đều có linh căn, ngài biết đến, ở Hoàng Giới, nếu không có linh căn. Trừ phi là tu luyện võ tu, nếu không cũng chỉ có thể trở thành thấp kém nhất bình thường phàm nhân. Mục Thu mỗi lần nghĩ đến chính mình cùng đệ đệ khi còn nhỏ trải qua, liền cảm thấy thực không dễ dàng, cũng sẽ bởi vậy càng thêm quý trọng tỷ đệ hai chi gian cảm tình. Ta tưởng, chờ ta tham gia xong đại bị sau, có lẽ ngươi có thể đem ngươi đệ đệ mang đến lăng tuyệt phong, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Điền Thu Vân rất hâm mộ Mục Thu tỷ đệ chi gian loại này thuần túy thân tình. Thật vậy chăng? Chính là... Sư tỷ ngài bên này còn có thể lại an bài người lên núi sao. Mục thu một đĩnh đến đệ đệ có thể cùng chính mình giống nhau rời đi ngoại môn, trong lòng không đề cập tới có bao nhiêu cao hứng, chính là lại có chút do dự, rốt cuộc nàng không rõ ràng lắm, điền tú vân như vậy có phải hay không có thể có được nhiều như vậy tùy tùng. Không quan hệ, dù sao chờ đến đại bỉ qua đi, đại khái liền sẽ thiếu người, ngươi có thể đi về trước hỏi một chút người đệ đệ ý tứ. Điền tú vân ý vị thâm trường cười cười, sau đó liền giả ý uống một ngụm trà thủy thực tế là lại là một kiện đem nước trà rời đi địa phương, chỉ là đứng ở nàng trước người Mục Thu cũng không biết. Là, cảm ơn Điền Sư tỷ Mục Thu nghĩ, mặc kệ kết quả như thế nào, nhưng là đối mặt Điền Tú Vân hảo tâm, nàng vẫn là thực cảm kích. Không sao, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Điền Tú Vân cười cười, liền rời đi phòng khách, nàng nên đi chuẩn bị kế tiếp thi đấu. Mục Thu chờ Điền Tú Vân rời đi, mới tiến lên đem chén trà bỏ chạy, đi vào nước trà gian thời điểm. Phát hiện vương cẩn thế nhưng không có hồi chính mình phòng ngủ, không cấm có chút kỳ quái. Sư tỷ Mục thu buông cái ly, nhìn phát ngốc vương cẩn nhỏ giọng gọi đến. Nga, ngươi đã trở lại, điền sư tỷ đâu? Vương cẩn bị mục thu kêu gọi thanh đánh thức, thần sắc có chút không quá tự nhiên nhìn mắt mục thu vừa mới buông chén trà. Điền sư tỷ buổi chiều còn có tỉ thí, cho nên trước rời đi. Mục thu trả lời, sau đó đem chén trà bắt được rửa mặt buồn rửa sạch. Điền sư tỷ không uống trà. Vương Cẩn nhìn đến Mục Thu ngã vào rửa mặt trong bồn nước trà, không cấm mở miệng hỏi. Nga, Điền Sư tỷ có uống một ngụm, bất quá hẳn là muốn đuổi thời gian, cho nên cũng không có uống nhiều. Mục Thu không thèm để ý trả lời. Uống lên A, người trước vội đi, ta còn có việc, đi trước một bước. Vương Cẩn mất tự nhiên cười cười, không đợi Mục Thu nói chuyện, liền lập tức rời đi. Mới vừa đem chén trà rửa sạch tốt Mục Thu, vô ngữ nhìn hừng hực rời đi Vương Cẩn, trong lòng cảm thấy thập phần buồn bực Buồn cười hai ngày này Vương Cẩn vẫn luôn biểu hiện rất kỳ quái. Lại nói đã rời đi Điển Tú Vân, nhìn trong tay lặng lẽ lưu lên kia khẩu nước trà, trong mắt tất cả đều là lạnh băng thần sắc, nàng không nghĩ tới, có chút người tay thế nhưng rối như vậy dài quá. tiểu sư muội, như thế nào tới sớm như vậy? Thái thư vệ cùng quyền du hai người đang ở chủ điện trong đại sảnh uống trà nói chuyện thiếm, chiều nay thi đấu, sẽ từ bọn họ hai cái làm bạn Điển Tú Vân đi dự thi. Nhị sư huynh Tam sư huynh Điền Tú Vân đầu tiên là cùng hai người chào hỏi, mới tìm cái chỗ chống ngồi hạ. Ngươi xem giống như có chuyện gì. Thái Thư Vệ thấy Điền Tú Vân không giống thường lui tới như vậy tươi cười ngọt ngào, không khỏi quan tâm nói. Sắc thật có một số việc, chỉ là ta còn không phải thực xác định, cho nên mới nghĩ tới bắt lại đây cấp các sư huynh nhìn xem. Thứ gì? Quyền Du tò mò nhìn Điền Tú Vân lấy ra tới một cái tiểu bình sứ. Thái Thư Vệ không nói gì, mà là trực tiếp đem tiểu bình sứ bắt được trên tay, đem nắp bình mở ra sau. Cẩn thận lắc lắc, sau đó nhẹ nhàng tiến đến bình khẩu nghe nghe. Chương 453 trước khi thi đấu đột kích. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Đây là từ từ lâu ra? Thái thư vệ biểu tình trở nên thập phần nghiêm túc. Thực không khéo, xuất hiện ở ta chén trà, bất quá ta còn không thể xác định, này có phải hay không ta suy nghĩ như vậy đổ vợ. Điền tu vân nhún nhún vai nói. Làm sao vậy? Quyền du thấy hai người biểu tình đều không phải thực hảo không khỏi cũng nghiêm túc lên. Ước khí nhiếp linh thảo thảo nước, thực hiện nhiên có người muốn cho cùng rất rổ, chỉ là như vậy thủ đoạn không khỏi quá mức bị hồi. Thái thư vệ rất là tức giận nói. Thế nhưng dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Quyền du cũng không khỏi có chút sinh khí. Thân là tu sĩ, có ai không biết, ước khí nhiếp linh thảo thảo nước đã sớm bị liệt vào trước khi thi đấu cấm dược, bởi vì một khi dùng ước khí nhiếp linh thảo thảo nước, ở thi đấu trước 15 phút, dùng giả sẽ hiện ra linh lực bạo trướng hiện tượng Hơn nữa tu vi cũng sẽ bởi vậy sẽ trở nên so dĩ vãng cường đại hơn rất nhiều, chỉ là tại đây 15 phút qua đi, nếu là không có thể thành công thắng lợi thi đấu, như vậy dùng giả liền sẽ bắt đầu linh lực thoái hóa, đặc biệt là đối dùng giả phản phệ năng lượng thập phân đại. Bởi vậy, ức khí nhiếp linh thảo loại này tổn hại người cũng tổn hại mình thảo dược, cũng đã sớm trở thành thi đấu cấm dược, một khi phát hiện có người ở trước khi thi đấu dùng ức khí nhiếp linh thảo thảo nước, như vậy bị lui tái kia đều là nhẹ, dùng giả còn sẽ đã chịu hình luật điện điều tra. Đến lúc đó còn sẽ đã chịu cái gì trừng phạt, vậy toàn xem hình luật điện cấp điều tra định luận là cái gì? Hiện nhiên vị kia đại tiểu thư chưa bao giờ hiểu được hạn cuối giới hạn, nhìn dáng vẻ, lần này nàng là động tới rồi người bên cạnh ngươi. Thái thư vệ trước một câu là đối quyền du thuyết, rồi sau đó mặt một câu còn lại là hỏi Điền Tú Vân. ân đích xác. Điền Tú Vân bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta tưởng chờ đại bị lúc sau, nên làm sư phó cho ngươi hảo hảo chọn lựa thích hợp người hầu. Thái thư vệ nói. Đến lúc đó rồi nói sau, bất quá ta có xem trọng. Điền Tú Vân cười huyển chuyển từ chối Thái Thư Vệ đề nghị, nàng vẫn là tính toán đem Mục Thu tỷ đệ đặt ở bên người, mặc kệ như thế nào, đối Mục Thu nàng là yên tâm. Hảo đi, kia chờ ngươi đại bỉ sau khi kết thúc lại nói cũng không muộn. Thái Thư Vệ biết hơn phân nửa là Điền Tú Vân đã quyết định Hảo, cũng liền không hề khuyên nhiều. Thi đấu thời gian nên tới rồi đi, chúng ta không bằng hay đi trước, miễn cho đến trễ liền không Hảo. Quyền Du từ trên chỗ ngồi đứng lên, Vô vô thái thư vệ bả vai nói. Thái thư vệ triều Điền Tú Vân gật gật đầu, cũng đi theo quyền du đứng dậy, khoảng cách buổi chiều thi đấu thời gian không nhiều lắm, cho nên ba người đến chuẩn bị xuất phát đi trước sân thi đấu. Đến nỗi ước khí nhiếp linh thảo sự tình, ba người ý tưởng giống nhau tính toán chờ đến đại bị sau khi chấm dứt lại giải quyết, hơn nữa chuyện này cần thiết đến nói cho Vũ Văn Nhạc ký mới được, rốt cuộc này đã không phải phía trước tiểu đánh tiểu náo loạn. Lăng Tuyệt Phong, Điền Tú Vân, tái đải chuẩn bị. Phụ trách đăng ký người dự thi đệ tử, đã ở tái đài bên kia bắt đầu tuyên bố tuyển thủ tập hợp. Đến ngươi, tiểu sư muội, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Thái thư vệ sờ sờ Điền Tú Vân đầu tóc, sau đó đem nàng về phía trước đẩy đẩy. Mau đi đi. Quyền Du cũng đi theo thúc giục nói. Điền Tú Vân chiều hai người gật gật đầu, liền hướng về tái đài đi đến. Buổi chiều sẽ có chỉ có hai trận thi đấu, cho nên tổng cộng cũng chỉ sẽ có bốn người. Bất quá tiến đến quan khán thi đấu người lại là một chút đều không ít. Điền Tú Vân. Phụ trách đăng ký đệ tử vừa thấy đến Điền Tú Vân đi tới, liền cầm trên tay hình ảnh đồ, đối với Điền Tú Vân đối chiếu một phen. Đúng vậy. Điền Tú Vân hướng đối phương lễ phép cười cười. Cựu ngưỡng đại danh, ta kêu Điền Phương, cùng ngươi một cái dòng họ, đến từ kiếm y Phong. này lần này trước khi thi đấu đăng ký người phụ trách chi nhất. Điền mới trở về cấp Điền Tú Vân một cái tươi cười, tựa hồ thực vì chính mình cùng đối phương một cái dòng họ mà cảm thấy cao hứng. Ngươi hảo. Ta yêu cầu làm cái gì sao? Điền Tú vẫn hỏi. Ấn, yêu cầu tại đây phân trước khi thi đấu điều đức thượng ký tên, sau đó chờ đợi tỉ thí là được. Nói như vậy trước khi thi đấu không có gì yêu cầu tuyển thủ làm. Điền Phương gật gật đầu, đệ thượng một phần ra dê cuốn, mặt trên viết thi đấu điều đức. Điền Tú vân nhìn kỹ xem ra dê cuốn thượng nội dung, sau đó ở mặt trên thiêm thượng tên của mình. Hiển nhiên cái này thi đấu điều đức là đối mỗi một cái tuyển thủ đức thúc cùng cảnh kỳ, chỉ cần không trái với điều đức thượng nội dung. Như vậy này phân đổ vật cũng bất quá là cái hình thức. Thực hảo, kế tiếp, ngươi liền ở chỗ này chờ là được, ngươi là trận thứ hai, cho nên hiện tại thời gian là tự do, bất quá tốt nhất đừng rời khỏi quá xa. Điền Phương thu hảo ra dê quấn, sau đó đôi Điền Tú Vân nhắc nhở nói. Cảm ơn. Điền Tú Vân đạm cười hòa Điền mới nói tạ, nhìn theo hắn rời khỏi sau, liền ở tái đài chờ chỗ tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Trận đầu tỷ thí là từ huyền nói phong cùng Ngọc Luyện Phong hai gã đệ tử quyết đấu. Hai người hiển nhiên không thiếu tham gia quá loại này thi đấu. Mỗi người ở pháp thuật sử dụng thượng đều thập phần thuần thụ, bởi vì hai người cũng không phải kiếm tu, cho nên dùng đều là thuộc tính pháp thuật. Pháp tu thuộc tính pháp thuật từ vẻ ngoài thượng nhìn càng thêm hoa lệ, ít nhất so với kiếm tu nhóm thẳng thắn công kích thuật nhìn, xem xét tính cường đại hơn rất nhiều. Này đại khái cũng là càng nhiều người ở lựa chọn tu luyện phương hướng khi, sẽ thiên hướng với pháp tu nguyên nhân chi nhất đi. Bất quá trận này tỷ thí rõ ràng là vạn pháp phong tiên kia tuyển thủ muốn kỹ cao một bậc. Đại khái là vạn pháp phong càng thêm tinh với đối thuộc tính pháp thuật nghiên cứu, lại hoặc là vị kia vạn pháp phong tuyển thủ tu vi so đối phương muốn càng thêm cô động. Tóm lại ở trải qua một hồi hoa lệ đối chiến hữu, Ngọc luyện phong tuyển thủ tiếp đối thua trận thi đấu. kế tiếp, cho mời huyền nói phong dương nghĩa rộng cùng lăng tuyệt phong điền tú vân lên sân khấu. Trên đài trọng tài ở đây mà bị rửa sạch sạch sẽ sau, liền lập tức tuyên bố trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Điền tú vân cùng nàng đối thủ dương nghĩa rộng ở trọng tài nói cho hết lời sau liền sôi nổi đi lên thi đấu đài, hai người phân biệt đứng ở thi đấu đài hai đoan, tương đối mà đứng. Thi đấu khai hai người mới vừa một vào chỗ, trọng tài liền tính toán tuyên bố bắt đầu thi đấu, chỉ là ở trọng tài nói còn không có nói xong trước, đã bị người thập phần đột ngột đánh gãy. Trâm đã, ta tưởng ở tuyên bố thi đấu trước, hẳn là đối dự thi tuyển thủ làm một lần kiểm tra. Người tới đúng là hình luật điện một người chấp hành trưởng lão, làm người nhất cương trực công chính, thực chán ghét có người dùng không sáng rõ thủ đoạn tới can thiệp nào đó chính sự. Ứng trường lão, không biết ngài đến nơi đây tới chính là có chuyện gì. Trọng tài tuy rằng có chút không vui bị người đánh gây, nhưng là đối mặt đi tới ứng thường nam, lại không thể không thu hồi đẩy mình khó chịu. Đương nhiên, ta vừa mới nhận được cử báo, nói là có người ở trước khi thi đấu dùng cấm dược, tuy rằng rất khó làm người tin tưởng chúng ta kiếm tông còn có như vậy đệ tử tồn tại, nhưng là vì đại bị công chính tính, cho nên ta tưởng, có phải hay không có thể lại đây làm đơn giản kiểm tra. Ứng thường nam diện mang nghiêm túc tự thuật hắn xuất hiện nguyên nhân. Dùng cấm dược. Trọng tài có chút không thể tưởng tượng lớn tiếng hỏi ngược lại. "Không tồi, có người dùng ngực khí nhiếp linh thảo thảo nước." Ứng thường nam giải thích nói. "Cho nên, ngay hiện tại xuất hiện là chỉ trên đài hai vị này tuyển thủ, trong đó có người dùng ngực khí nhiếp linh thảo thảo nước." Trọng tài kinh ngạc nhìn nhìn Điền Tú Vân cùng Dương Nghĩa Rộng, tựa hồ có chút không thể tin được. Chương 454: giỏ chẻ múc nước. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến độ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Có lẽ có chút tân nhập môn đệ tử còn không rõ ràng lắm này đó quy định. Ứng thường nam ngữ khí thực bình thường, căn bản nghe không ra là ở cố ý nhằm vào ai. Nhưng là nghe đến đó Điền Tú Vân, cũng hiểu được, đối phương hơn phân nửa là hướng về phía nàng tới. Liên tưởng đến vài vị sư huynh từng vì nàng giới thiệu qua kiếm tông này đó tiền bối. Điền Tú Vân biết, ứng thường nam có lẽ không phải cố ý nhằm vào nàng, nhưng là khẳng định là nhận được cao mật, chỉ định là nàng dùng cấm dược này Trọng tài có chút lưỡng lự, có thể đi đến 10 cường tuyển thủ, nhưng đều không phải bình thường nội môn đệ tử có thể làm được, phần lớn đều là xuất từ các phong phong chủ chân truyền đệ tử, hoặc là bị quyền lợi bồi dưỡng trọng điểm đệ tử, hắn cũng không muốn vì này đắc tội ai. Như thế nào? Chẳng lẽ không thể kiểm tra? Ứng thường nam mày nhăn lại, trong giọng nói bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Không không không, đương nhiên có thể kiểm tra, ngài thỉnh. Trọng tài vừa nghe đối phương ngữ khí biến không kiên nhẫn, cũng không hề đồng tưởng Tây suy nghĩ. Cùng với đắc tội này đó chân truyền đệ tử, hắn càng không nghĩ đối mặt ứng thường Nam xú mặt, cho nên vẫn là thành thật phối hợp được. Ta tưởng hai vị sư điệt hẳn là không ngại phối hợp ta làm kiểm tra đi. Ứng thường Nam mang theo hai gã trợ thủ đi lên thi đấu đài. Điền Tú Vân cùng Dương Nghĩa Rộng đều lễ phép cười cười, đối phương đều đã thượng đài, bên ngoài lại có như vậy nhiều người nhìn, liền tính bọn họ có ý kiến, nhưng là cũng không thể lúc này biểu hiện ra ngoài, nếu không không phải có vẻ có thật giật mình. Ứng thường Nam đối hai người phối hợp cũng cảm thấy thập phần vừa lòng, tuy rằng hắn chỉ là nhận được không biết cao mật nói là có người dùng cấm dược, nhưng là cũng không hy vọng hắn tới điều tra thời điểm gặp được ngăn trở, rốt cuộc hết thảy đều là vì đại bị công chính. Muốn kiểm tra hay không dùng quá ức khí nhiếp linh thảo thảo nước, có một cái phi thường phương tiện biện pháp, đó chính là lợi dụng tím thu diệp thảo nước tới phân rõ. Tím thu diệp là một loại trung tính thảo dược, thông thường sẽ dùng để trung hòa một ít thuộc tính tương đối cường thảo dược, mà ức khí nhiếp linh thảo liền thuộc về nào đó thuộc tính thiên cường dược thảo cho nên một khi gặp được tím thu diệp, liền sẽ phát sinh thực rõ ràng biến hóa. Mà kiểm tra tuyển thủ hay không dùng ức khí nhiếp linh thảo thảo nước, chỉ cần lấy một giọt tuyển thủ máu, đem này tích nhập tím thu diệp thảo nước, liền có thể phân rõ ra máu hay không được ức khí nhiếp linh thảo thảo nước. Phiên toại phối hợp một chút. Ứng thường nam một người trợ thủ bưng một chén tím thu diệp thảo nước đi đến điển tú vân trước mặt, cùng ứng thường nam giống nhau đạm mạc biểu tình, không mang theo bất luận cái gì tình cảm dao động đối điển tú vân nói. Điền tú vân thập phần phối hợp ở trên ngón tay điểm một chút, thực mau liền từ ngón tay tiêm nhỏ giọt một chút máu tươi đến trong chén. Tiên kia trợ thủ tự mình giám sát Điền tú vân hoàn thành này đó sau, liền bưng chén ngọc về tới ứng thường nam bên người, sau đó đem chén ngọc đưa cho ứng thường nam. Chờ đến ứng thường nam xem xong hai gã trợ thủ đệ đi lên chén ngọc sau, chỉ là hơi hơi nhựu nhựu mẻ, liền một câu cũng chưa nói dẫn người rời đi. Một bên trọng tài nhìn ứng thường nam dẫn người rời đi, trong lòng không cấm thở phào nhẹ nhõm, thực rõ ràng kiểm tra kết quả là tốt, cũng không có người dùng cấm dược. Ta tuyên bố thi đấu bắt đầu, thỉnh hai vị tuyển thủ chú ý quy tắc. Trọng tài như là sợ hãi còn có người sẽ dông ứng thường nam như vậy xuất hiện đánh gây thi đấu, tuyên bố bắt đầu ngự khí đều trở nên thập phần nhanh chóng. Điên Tú Vân cùng Dương Nghĩa Rộng tuy rằng không thể hiểu được đã trải qua một cái tiểu nhạc đệm, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ tâm tình, ở cho nhau thi xong lễ sau, liền bắt đầu quyết đấu. Dương Nghĩa Rộng làm huyền nói phong đệ tử. Tuy rằng không phải huyền nói phong phong chủ chân Truyền đệ tử, nhưng là cũng là huyền nói phong một vị trưởng Lão thân thụ đệ tử, cho nên ở huyền nói phong tiếp thu đổi dưỡng cũng không cần chân Truyền đệ tử kém, ở công pháp nội tính thượng cũng tương đương không tồi. Nếu lần này đại Bỉ không có Điển Tú Vân, lại hoặc là Dương Nghĩa Rộng đối chiến đối thủ không phải Điển Tú Vân nói, có lẽ rất gần đệ nhất tranh bá tái cũng không phải vấn đề. Nhưng mà không có như vậy nhiều nếu, Dương Nghĩa Rộng cho dù lại như thế nào lợi hại, nhưng là hắn thực bất hạnh gặp Điển Tú Vân. Ở rằng, Cơ không biết nhiều ít cái hiệp sau, bị Điền Tú Vân một đạo hỏa hệ công kích pháp thuật cấp đánh ra tái đài, như vậy thua hòa Điền Tú Vân trận này quyết đấu. Lang Tuyệt Phong Điền Tú Vân thắng lợi. Trọng tài ở Dương Nghĩa rộng bị đánh ra tái đài sau, liền đi lên tái đài tuyên bố thi đấu kết quả. Đạt đạt. Tuy rằng thắng thi đấu, nhưng là đối với Điền Tú Vân tới nói cũng không có gì có thể tiêu ngạo, cho nên cho dù là đối mặt vừa mới bại bởi chính mình Dương Nghĩa rộng, nàng vẫn là thực lễ phép cùng đối phương thi xong lễ mới mang theo tươi cười rời đi. Điền tú vân đi xuống tái đài sau, liền hướng Thái thư vệ cùng Quyền du hai người nơi vị trí đi đến. ở hai người tự hào dưới ánh mắt, có chút ngượng ngùng cười cười. Tiểu sư muội thật lợi hại, cái kia Dương nghĩa rộng chính là phi thường nổi danh nội môn đệ tử, là này giới nội môn đại bỉ quán quân đứng đầu người được chọn. Quyền du tự đáy lòng khen nói, ân, hắn đích xác so rất nhiều người muốn lợi hại, chỉ có tự mình cùng đối phương tỉ thí quá, mới có thể đủ cảm nhận được đối phương đối pháp thuật thuần thục vận dụng, cùng với tu vi tinh tiến trình độ. Đối với quyền du thuyết nói, Điền Tú Vân tỏ vẻ thập phần khẳng định, như vậy tuyển thủ sẽ bị tuyển vi quán quân đứng đầu chi nhất, tựa hồ cũng không phải một kiện rất kỳ quái sự tình, ít nhất Điền Tú Vân chính mình cũng là như vậy cho rằng. Ha ha, tuy rằng này dương nghĩa rộng là đoạt giải quán quân đứng đầu chi nhất, nhưng là cùng chúng ta tiểu sư muội so sánh với, vẫn là kém chút, nói vậy này giới nội môn đại bỉ, chúng ta tiểu sư muội đoạt giải quán quân tỷ lệ lớn hơn nữa một ít. Thái thư vệ cũng thực tự hào tiểu sư muội thực lực như thế mạnh mẽ. Kỳ thật bọn họ đều rất lợi hại, chẳng qua ta vận khí tốt một ít thôi. Điền Tú vẫn bất đắc dĩ nói, nàng không nghĩ liền chính mình có phải hay không rất lợi hại tới nói chuyện, rốt cuộc thực lực của nàng nhưng không chỉ là chút cơ kỳ cái này giai đoạn. Đi thôi, chúng ta cũng nên hảo hảo chúc mừng một phen, thắng liên tiếp tam chàng, đã có thể thỏa thỏa tiến vào tam cường, đến lúc đó tam cường trận chung kết khi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân khẳng định là không có vấn đề. Quyền Du tẩu qua lại đây. Hiển nhiên hắn cùng Thái Thư vệ một cái ý tưởng, đều cảm thấy lần này đại bị quán quân phi Điền Tú Vân mặc Trúc. Tam Cường danh sách ở hai ngày sau buổi chiều mới tuyên bố, Điền Tú Vân Đại danh thế nhưng có mặt, mặt khác còn có hai cái đệ tử phân biệt đến từ chủ phong kiếm ý phong cùng Trăm nạp Phong, Tam Cường chung sẽ có kiếm ý phong đệ tử, này tựa hồ là khóa chức trong trận chung kết đều sẽ xuất hiện. Kiếm ý phong làm kiếm tông chủ phong, là toàn bộ trong tông môn tài nguyên phong phú nhất địa phương. Đồng dạng bồi dưỡng ra tới ưu tú đệ tử cũng muốn so mặt khác phó phong nhiều, đương nhiên còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, đó chính là vị này tiến vào tam cường tuyển thủ, là một người phi thường lợi hại kiếm tu. Mà trăm nạp phong vị này đệ tử, là trăm nạp phong phong chủ nhỏ nhất đệ tử, đồng dạng cũng là trăm nạp phong phong chủ thân muội muội hải tử, cho nên từ hắn gia nhập trăm nạp phong, có thể nói là trăm nạp phong chung có được tài nguyên nhiều nhất chân truyền đệ tử. Tam cường danh sách ra tới sau Lang tuyệt phong chư vị chân truyền đệ tử đồng loạt gặp nhau ở đại điện, không chỉ có là vì cấp điển tú vân chúc mừng, còn có chính là vì cấp điển tú vân phân tích mặt khác hai cái nhập vây đệ tử tư liệu. Quả nhiên, chúng ta tiểu sư muội chính là lợi hại, mặt khác hai người cũng đều chúng ta kiếm tông kim đan kỳ dưới, thực lực tương đối tương đối cường đệ tử. Bất quá so với cái kia kiếm ý phong tưởng khôn bậc, cái kia chăm nạp phong vương bắc luôn càng thêm khó đối phó. Trừ hạo nhiên ở một đám sư huynh đệ hướng điển tú vân chúc mừng xong lúc sau. Hắn liền tính toán cấp điển Tú Vân làm phân tích Trường 455 trận chung kết đêm trước Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Tiểu ngũ nói không tồi Cái kia vương bác luân đừng nhìn còn kém một chút liền đến Kim Đan Kỳ Nhưng là kỳ thật lực có thể so với Kim Đan Sơ Kỳ Hơn nữa hắn nhất am hiểu chính là Pháp Công Vẫn là biến dị băng linh căn Đối tiểu sư mỗi người linh căn thuộc tính nhất tương khác Thứ sư huynh ngạn giật tuân bổ sung nói Các vị sư huynh không cần lo lắng liền tính sư muội đến lúc đó không có thể đạt được quán quân, này cũng không có gì. Điền tú vân đánh đáy lòng đối quán quân khát vọng liền không phải như vậy máy liệt, nhưng là đối mặt vài vị sư huynh như thế quan tâm, nàng cũng không thể nói quá trắng ra. đến nhà ta vị này tiểu sư muội quả thực chính là phật hệ. Quyền du bật cười nói. tam sư huynh, chúng ta hoàn giới có phật tu. Điền tú vân bị Quyền du treo chọc sừng suốt, trong đầu nghi vẫn không cấm buột miệng tốt ra. ngạch Quyền du nhất thời ngữ kết, hướng đại sư huynh thương khải nhìn lại. Hy vọng đối phương có thể giúp giúp hắn. Hoàn giới sớm tại vạn năm trước liền không có Phật tu tồn tại, hiện tại biết được Phật tu cái này từ, đại khái cũng chỉ có chúng ta như vậy tông môn cỡ lớn chân truyền đệ tử. Thương Khải quả nhiên không có nhượng quyền du thất vọng. Nói cách khác vạn năm trước vẫn là có Phật tu, chẳng lẽ là kia chàng đại chiến. Điền tu vân ngạc nhiên nói, hẳn là đi, về Phật tu sự tình, kỳ thật chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ngươi nếu là có hứng thú nói có thể chờ sư phó sau khi trở về hỏi một chút hắn, lại hoặc là thắng nội môn đại bỉ, trở thành đệ nhất nói, trong đó một cái khen thưởng chính là có thể đi tàng thư các vùng cấm một lần. Thương Khải mang theo điểm dụ hoặc ý vị nói. Nga Nga! điện Tú Vân bất đắc dĩ gật gật đầu, nói nàng cũng bất quá là nhất thời tò mò, còn không đến mức vì hiểu biết Phật tu mà đi lấy đệ nhất, bất quá đại sư huynh nhắc tới tàng thư các vùng cấm, điện Tú Vân nhưng thật ra thật sự có chút hứng thú. Đúng rồi! Tiểu sư muội bên người cái kia phản đối nhưng xử lý như vậy thị nữ cũng không thể tiếp tục lưu tại bên người. Trừ Hạo Nhiên cũng mặc kệ bọn họ nói phật tu, tưởng tượng đã có người muốn hãm hại tiểu sư muội, hắn liền cảm thấy thập phần sinh khí. Chờ ngươi hỏi đến sớm lạnh, người đã nhốt lại, còn phải chờ sư phó trở về định đoạn. Thái thư vệ tức giận trừng hắn một cái, cái này ngũ sư đệ làm việc chính là sơ ý, việc này đều phát sinh mau ba ngày, hắn mới phản ứng lại đây. Ai nha, ta này không phải nhất thời không cố thượng sao? Nói nữa, không phải có chư vị sư huynh ở sao? chữ hạo nhiên ngượng ngùng nói. Thôi đi, liền ngươi này chỉ nhớ, nơi nào là không cố thượng, mà là cấp đã quên đi. Quên du cũng không khỏi cờ trách nói. Hảo hảo hảo, ta sai, bất quá sư phó khi nào mới có thể trở về a? Chữ hạo nhiên chạy nhanh nhận sai, lại mở miệng hỏi vũ văn nhạc ký ngày về. Sư phó đã đưa tin, đại khái mai kia là có thể trở về. Thương khải làm đại sư huynh, cũng là cùng vũ văn nhạc ký tiếp xúc nhiều nhất. Phàm là vũ văn nhạc ký có cái gì thông chi, hơn phân nửa đều là từ thương khải truyền đạt. Sư phó đây là tính chuẩn thời gian đi, này nếu làm ai kia trở về, bất chính hảo vội vàng tiểu sư muội cuộc đua đệ nhất thời điểm. Ba Mục cảm khái nói, sư phó quả nhiên càng thích tiểu sư muội. Mặt khác mấy người nghe được Ba Mục nói, đều lựa chọn trầm mặc, bởi vì sự thật vô cùng có khả năng tựa như Ba Mục nói như vậy, đại khái cũng liền điển tú vân không tưởng như vậy nhiều. Ở lại giao lưu trong chốc lát sau. Mọi người mới lục tục rời đi, rốt cuộc không phải đều không có sự tình, nếu đã đem trận chung kết tình huống hòa Điền Tú Vân nói rõ, vài vị làm sư huynh cũng liền không có gì để lo lắng. Điền Tú Vân từ chủ điện sau khi trở về, liền trực tiếp đi tìm Mục Thu, vừa lúc thừa dịp nàng còn có rảnh, tính toán làm Mục Thu trước tiên đi đem nàng đệ đệ tiếp đi lên. Nói Mục Thu hai ngày này qua đến cũng không nhẹ nhàng, tuy rằng Vương Cẩn sự tình cùng nàng không có quan hệ, nàng cũng không phải quá rõ ràng cái này chung sự nhân. Nhưng là có một chút nàng rất rõ ràng, đó chính là Vương Cẩn làm phản bội Điển Tú Vân sự tình. Cho dù tại thân phận thượng, Mục Thu cùng Vương Cẩn đều cùng Điển Tú Vân là đồng môn sư tỉ muội, nhưng là trên thực tế, chỉ từ hai người bị phân đến Điển Tú Vân bên người sau, cũng chỉ có thể là Điển Tú Vân thị nữ, này có lẽ thực đả thương người, nhưng là đây là cá lớn nuốt cá bé quy củ. Tự đại Vương Cẩn bị mang đi sau, Mục Thu liền biết không quản Vương Cẩn cuối cùng sống hay chết, nhưng là đều sẽ không hảo quá, không có người sẽ thích đối chủ thủ hạ. Cho ngươi đệ đệ phòng chuẩn bị tốt sao?" Điền Tu Vân vừa thấy đến Mục Thu lại hỏi. "Ân, đã chuẩn bị tốt." Mục Thu trên mặt khó nén vui sướng tâm tình, "Hảo đi, tuy rằng Vương Cẩn bị trảo làm nàng có chút khủng hoảng, nhưng là không chịu nổi đệ đệ thật sự có thể bị nhận được Lăng tuyệt Phong, như vậy tính lên, nàng cùng đệ đệ mới là đại người thắng, cái gì cũng chưa làm, liền có bực này chuyện tốt dừng ở trên đầu. "Vậy đi đem ngươi đệ đệ kế đó đi, về sau này thâm chúc viên liền từ ngươi cùng ngươi đệ đệ thay ta thủ." Điên Tú Vân cười nói, nàng này chỗ sân so với mặt khác vài vị sư huynh tới nói, muốn rất nhỏ, nhưng là thắng ở cảnh sắc không tồi, đáng tiếc nàng hiện giờ tinh vực không gian còn đánh nữa thôi khai, nếu không cũng có thể đủ Hảo Hảo đem này thâm trúc viên trang trí một phen. Sư tỷ yên tâm, về sau ta cùng đệ đệ nhất định sẽ nghiêm túc bảo hộ thâm trúc viên, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh phía trước sự tình. Mục Thu nghiêm túc bảo đảm nói, Hảo, đi thôi. Điên Tú Vân gật gật đầu, đối với Mục Thu trung tâm nàng là có thể cảm nhận được. Nếu không cũng sẽ không cho phép các nàng tỷ đệ hai đều tới thâm trúc viên làm việc Đúng vậy Mục Thu vui sướng đáp Đầu tiên là nhìn theo Điền Tú Vân rời đi Sau đó nàng mới một đường chạy chậm ra bên ngoài môn đi kỳ thật phía trước Điền Tú Vân cùng Mục Thu để qua đem Mục Đông dẫn tới thời điểm Mục Thu cũng không có hoàn toàn cảm thấy sự tình sẽ là thật sự Rốt cuộc khi đó Vương Cẩn còn ở Liền tính Vương Cẩn bị trào sau Điền Tú Vân khiến cho Mục Thu hoạch vụ thu nhặt đệ đệ phòng Mục Thu vẫn như cũ không dám tin tưởng Thẳng đến nàng hiện tại đã đi lên đi ngoại môn trên đường, mục thu mới thật sự bắt đầu hưng phấn lên. Nàng đệ đệ rốt cuộc có thể cùng nàng cùng nhau đái tại nội môn, bằng vào đệ đệ tư chất. Tuy rằng không bằng những cái đó chân truyền đệ tử lợi hại, nhưng là so với nàng cái này tỷ tỷ là hiếu thắng rất nhiều. Mà đương mục đông biết được chính mình có thể tùy tỷ tỷ cùng đi lăng tuyệt phong thời điểm, mục đông cùng mục thu giống nhau, cao hứng không nói nên lời, thật sự là kinh hỉ tới quá đột nhiên. Dựa theo mục đông tư chất, nếu không phải bị người xem trọng. Vậy chỉ có thể chờ đột phá đến chúc cơ kỳ sau, mới có thể dựa theo quy củ tiến vào nội môn, đến nơi đến lúc đó sẽ bị phân phối đến địa phương nào, lại hoặc là không có thể quỳ gối một cái hảo sư phó, vậy thật sự xem ông trời. Cho nên so với làm từng bước tu luyện đến chúc cơ kỳ mới có thể tiến nội môn, tự nhiên là trước tiên có được tiến nội môn tư cách muốn hảo, chẳng sợ chỉ là làm một cái chân truyền đệ tử tùy tùng, nhưng là tin tưởng, cơ hội như vậy, tại ngoại môn có rất nhiều người muốn có được. thì Ngươi nói Điền Sư Tỷ có thể nhìn chúng ta sao? Mục Đông ở cùng Tỷ Tỷ đi lăng tuyệt phong trên đường, như cũ còn có chút không dám tin tưởng. Đừng lo lắng, nếu là xem không chúng cũng sẽ không làm ta tiếp ngươi lên núi, hơn nữa chúng ta vừa mới không phải đã ở sự vụ điện xong xuôi thủ tục, ngươi hiện tại thân phận đã là Điền Sư Tỷ người hầu. Mục Thu buồn cười chấn an đệ đệ, trong lòng biết hắn đây là lo lắng cho mình làm không tốt. Ân, nay quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Mục Đông đến bây giờ còn nhớ rõ. Tỷ tỷ mỗi lần trở về xem hắn, đều sẽ nói vị này Điền sư tỷ như thế nào hảo, không nghĩ tới chính mình cũng có thể có như vậy một ngày. Chương 456 trận chung kết bắt đầu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tầu. Hảo, đừng lo lắng, Điền sư tỷ thực dễ nói chuyện, chỉ cần không trái với thâm trúc viên quý củ, mặt khác đều là việc nhỏ. Hơn nữa Điền sư tỷ cũng không giống mặt khác chân truyền đệ tử như vậy thích lăn lộn người, đại đa số thời điểm. Điền sư tỷ đều là ở tu luyện. Mục Thu cẩn thận cấp đệ đệ giải thích về sau sinh hoạt. Mà đúng lúc này, con ở Kiếm Ý phong phát giận nhậm thuộc dĩnh, lại không bằng này tỷ đệ hai tâm tình như vậy hảo. Nguyên bản nhậm thuộc dĩnh cho rằng hết thể đều có thể giống nàng kế hoạch như vậy thuận lợi, ở thi đấu trước, làm người cha ra Điền Tú Vân dùng cấm dược, đến lúc đó liền tính là không thể nghiêm trị Điền Tú Vân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm Điền Tú Vân từ đây ở Kiếm Tông lại không một tích nơi. Chính là sự tình lại cố tình không thể như nàng ý. Không đơn giản là Điền Tú Vân không bị tra ra dùng cấm dược, chính là kia cái đặt ở Điền Tú Vân bên người quân cờ, thực hiện nhiên cũng bị điều tra ra, đây chính là nàng hoa không ít tâm tư mới mua được quân cờ, không nghĩ tới lần đầu tiên thế nàng làm việc, kết quả liền như vậy thất bại. Đối mặt trong cơn giận dữ vải thiên nhậm thục dĩnh, bên người nàng một chúng thị nữ cũng không dám tới gần, liền tính là nhậm thục dĩnh bên người đại nha hoàn, cũng đều nơm nớp lo sợ trốn ở góc phòng, rất sợ bị phát hiện lúc sau, lại không thể thiếu một đốn roi. Này như thế nào lại tức giận lung tung, tiểu tâm tra ngươi đã biết, lại nên huấn ngươi. Nhậm thục dĩnh mẫu thân quan linh vừa nghe đến nha hoàng bẩm báo, liền vội vàng đuổi lại đây xem nữ nhi. Nương nhậm thục dĩnh ngữ khí không phải thực tốt hướng quan linh hô một tiếng. Đều là làm cái gì ăn không biết, còn không chạy nhanh đem nơi này thu thập. Quan linh đầu tiên là làm bọn nha hoàng đem hỗn độn phòng thu thập hảo, sau đó mới lôi kéo nữ nhi đi vào nội thất. Nhậm thục dĩnh tuy rằng còn ở phát giận, nhưng là cũng không có ném ra quan linh tay. Thật sự là nàng rất rõ ràng, mẫu thân tuy rằng sủng nàng, lại không đại biểu nàng có thể tùy ý không cho mẫu thân mặt mũi. Hảo, đều bao lớn người, như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, một không cao hứng liền loạn tạp đồ vở, nhìn một cái bên ngoài loạn, vạn nhất phụ thân ngươi tới, ngươi như thế nào giải thích? Quan linh bất đắc dĩ điểm điểm nhậm thuộc dĩnh chán, còn có thể như thế nào giải thích, ta chính là tâm tình không hảo thôi. Nhậm thuộc dĩnh mắt trận trắng, ngữ khí không kiên nhẫn nói, ngươi nha, cũng thật dài tâm đi. Ngươi lại như vậy lăn lộn đi xuống, phụ thân ngươi liền tính ngay từ đầu đối với ngươi có hổ thẹn, nhưng là cũng sẽ bị ngươi trà sáng, đến lúc đó ngươi tái phạm sai rồi, hắn liền sẽ không lại bao dung ngươi. Quan linh lời nói thâm thiên nói, quan linh cùng nhậm luân thành thân lâu như vậy, rất rõ ràng trượng phu là người, nhất cương trực công chính, cũng là nặng nhất cảm tình, chính là người như vậy, theo lý thuyết là người rất tốt, chính là đặt ở gia đình, lại không thấy được là một vị hảo phụ thân hảo trượng phu. Chỉ là hai người thành thân vốn dĩ liền không phải căn cứ vào tình yêu, bất quá là gia tộc liên hôn, cho nên quan linh rất rõ ràng, nàng ở nhậm luân trước mặt là không có bao lớn mặt mũi đang nói, nếu không phải nàng cấp nhậm luân sinh cái nữ nhi, chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy phong cảnh. Thật không biết cha rốt cuộc suy nghĩ cái gì, sở hữu sự tình đều so chúng ta quan trọng. Nhậm Thục Dĩnh nhắc tới đến nhận chức luân, trong lòng cũng là ủy khuất thực, chính là những năm gần đây, nàng sắc thật phát hiện, theo chính mình tuổi tăng trưởng. Giống như phụ thân đối nàng cũng không hề như vậy mặc kệ xùn ái. Cha ngươi tự nhiên là hy vọng ngươi có thể thành thành thật thật, ngươi nói ngươi, liền không thể hảo hảo tĩnh hạ tâm tới tu luyện, ngươi nếu là thật sự không hy vọng về sau nhật tử hảo quá, vậy ngươi liền làm đi. Quan linh tuy rằng cưng chiều nữ nhi, nhưng là cũng biết phân tích, cho nên thường xuyên cũng sẽ giáo dục nhậm thục dĩnh, chỉ là hiệu quả cũng không tốt thôi. Nhậm thục dĩnh nghe xong quan linh nói, cũng thành thật lên, về điển tú vân sự tình, nàng cũng không có cùng mẫu thân nói. Trên thực tế đại đa số sự tình nàng đều rất ít cùng cha mẹ đề cập, liền tính nói, cũng bất quá là hai ba câu lời nói liền lực quá, hơn nữa lời nói bên trong cũng nhiều là thiên hướng chính mình. Cũng là vì như vậy, cho nên nhậm luân cùng quan linh đối nhậm thục dĩnh làm những cái đó sự tình cũng không tính quá hiểu biết, nhậm luân là bởi vì công việc bận rộn, cho nên cũng không có thời gian chú ý. Mà quan linh bởi vì sủng ái nữ nhi, rất nhiều thời điểm chẳng sợ đã biết nữ nhi khi dễ người, chính là cũng sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc so với những cái đó người ngoài Nữ nhi mới là thân Cũng may quan linh không phải cái loại này Không có đầu góc người Tuy rằng sủng nịch nữ nhi Nhưng là cũng sẽ không hoàn toàn đối này mặc kệ Mỗi khi phát hiện vấn đề nghiêm trọng thời điểm Nàng đều sẽ kịp thời ra mặt ngăn lại Như nhau hôm nay nàng chạy tới Cũng là muốn hiểu biết làm nữ nhi nổi giận đùng đùng ngọn ngờn Đáng tiếc thực hiển nhiên Nhầm Thục dĩnh cũng không tưởng đem chuyện này Nói cho quan linh Cho nên vô luận quan linh như thế nào hỏi Cũng đều không có toàn bộ thắt ra Không đơn giản nàng chính mình không nói, ngay cả quan linh đi rồi, nàng còn không quên uy hiếp bọn nha hoàn. Kể từ đó, cho dù quan linh tính toán xong việc tìm này đó nha hoàn do hỏi, cuối cùng cũng hỏi không ra nguyên cơ tới, thật sự là nhậm thục dĩnh ngày thường, ở nha hoàn trong lòng xây dựng ảnh hưởng đã thâm. Theo trận chung kết đã đến, nhậm thục dĩnh cho dù trong lòng lại có khí, nhưng là cũng vô pháp lại cấp điển tú vân hạ dược, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể nhìn điển tú vân tham gia tam cường trận chung kết. Tam cường trận chung kết như cũng là rút thăm quyết định thi đấu trình tự, trận đầu đối lập sau khi kết thúc, sẽ từ ở trận đầu người thắng tiến hành trận thứ 2 quyết đấu, này trận thứ 2 người thắng chính là cuối cùng đại bỉ quán quân. Tuy rằng thi đấu chỉ có 2 chàng, nhưng là đối với tiến vào tam cường 3 người tới nói, lại là quyết định cuối cùng đại bỉ quán quân mấu chốt hai chiến. Điền tú vân vận khí cũng không tệ lắm, vòng thứ nhất thi đấu là mặt khác hai người đối chiến, nàng có thể chờ đến đợt thứ 2, cũng chính là cuối cùng một vòng thi đấu lại còn có có thể thông qua quan khán trận đầu tỉ thí hiểu biết mặt khác hai người đối chiến kịch bản cái này vương bắc luân thế lực quả nhiên rất mạnh tưởng khôn bạc cùng hắn đối chiến xác thật có chút có hại ba một đồi điền tú vân ngồi ở trên khán đài quan khán trận chung kết trận đầu một bên xem một bên cảm thán trên đài chiến cuộc nghiêng về một bên băng hệ công kích pháp thuật luôn luôn rất mạnh hơn nữa cái này vương bắc luân nhiều là sử dụng loại nào đại diện tích công kích thuật tưởng khôn bạc kiếm thế tuy rằng cũng cường nhưng trung quy vẫn là không thắng nổi loại này phạm vi lớn công kích thủ đoạn Thái thư vệ lời bình nói, thực hiện nhiên, chăm nạp phong không thiếu ở cái này vương bắc luân trên người hạ công phu, các ngươi xem hắn trang bị, kia nhưng đều là đỉnh cấp thứ tốt. Trừ hạo nhiên nhỏ giọng đối mấy người nói, cũng không phải là, nhà ta tiểu sư muội lần này cần có hại, sư phó không ở, chúng ta trên tay cũng không có thích hợp đỉnh cấp trang bị, phải biết rằng, này đối chiến thời khắc mấu chốt, trang bị cũng là có ảnh hưởng. Ba Mục có chút lo lắng nói, không có việc gì, trang bị tốt xấu tuy rằng cũng rất quan trọng nhưng làm mấu chốt nhất vẫn là muốn xem thực lực nếu thật sự đối chiến vương bắc luân ta ngược lại không lo lắng điện tú vân vẫn luôn không cùng mấy người nói qua chính mình thân cụ dị hỏa sự tình phải biết rằng vương bắc luân băng hệ công kích thuật lại lợi hại cũng không thắng nổi nàng dị hỏa trận đầu quyết đấu thực mau liền tới gần kết thúc điện tú vân ở vài vị sư huynh cùng đi hạ xem xong rồi chỉnh trận thi đấu cuối cùng kết quả như nhau bọn họ sở liệu vương bắc luân thắng hiểm tưởng khôn bậc trở thành vòng thứ nhất người thắng mà trận thứ hai Liền đem từ Điền Tú Vân đối chiến Vương Bắc Luân, bất quá bởi vì Vương Bắc Luân vừa mới so xong một hồi, cho nên trận thứ hai sẽ không sớm như vậy bắt đầu, thời gian bị định ở ngày hôm sau buổi chiều, cũng coi như là cấp đủ Vương Bắc Luân thời gian nghỉ ngơi. Trường 457 cuối cùng quyết đấu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Từ vòng thứ nhất thi đấu sau khi kết thúc, Điền Tú Vân trở lại thâm trúc viên liền bắt đầu nghiên cứu, như thế nào đối phó Vương Bắc Luân những cái đó công kích thủ pháp. Đương nhiên, này đó nghiên cứu cũng chỉ là căn cứ vào nàng nhìn đến đồ vật, đến nội những cái đó Vương Bắc Luân không có bày ra thủ đoạn, Điền Tú Vân cũng đều trước đó hỏi thăm một chút. Bất quá như vậy trước khi thi đấu chuẩn bị, giống nhau đến chân chính thi đấu thượng, rất nhiều là dùng không đến, bởi vì vĩnh viễn đều không cần coi khinh đối thủ, đặc biệt là coi khinh một cái pháp hệ tu sĩ. Pháp hệ tu sĩ nhất am hiểu chính là nghiên cứu các loại hiệu quả bất đồng thuật pháp, cùng kiếm tu thể tu so sánh với pháp tu ở đối chiến thời điểm thủ đoạn muốn càng thêm đa dạng tính. Hơn nữa pháp tu công kích thuật trừ bỏ tự thân thuộc tính ngoại, đồng dạng có thể tu tập mặt khác thuộc tính pháp thuật. Chẳng qua hiệu quả thượng muốn so có được cùng thuộc tính linh căn tu sĩ kém chút. Điền tú vân ở thấm trúc viên vẫn luôn đợi cho tới gần thi đấu trước một canh giờ, từ trong phòng ngủ ra tới sau, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, cũng nối tiếp xuống dưới thi đấu càng thêm có tin tưởng. Tuy rằng Điền tú vân đối với lần này đại bị ôn bình thản tâm tình, chính là rốt cuộc không nghĩ làm vài vị sư huynh thất vọng. Rốt cuộc mấy ngày nay, bọn họ đều là không thiếu đề cập quán quân sự tình, cái này làm cho Điền Tú Vân cảm thấy, chính mình thật sự là quá nhiều quét mọi người đều hứng thú. Nghĩ như vậy có lẽ có chút kỳ quái, lúc trước Điền Tú Vân tham gia đại bỉ thật cũng không phải nói một hai phải buôn đệ nhất đi, nhưng là đương bên người người đều thực chờ mong nàng lấy đệ nhất thời điểm, nàng liền cảm thấy, mặc kệ kết quả như thế nào, Tổng muốn nỗ lực một chút, nếu thành công, vậy giai đại vui mừng, nếu thất bại, ít nhất cũng chứng minh chính mình nỗ lực quá. Bởi vì là đại bị cuối cùng một hồi, cho nên lần này quan chiến người xưa nay chưa từng có nhiều, so với phía trước những cái đó trận thi đấu tới nói, này cuối cùng một hồi thi đấu, phòng trừng chỉ cần là có thời gian có điều kiện, trên cơ bản đều tới. Dương Điển Tú Vân đi vào thi đấu chẳng khi, liền phát hiện này đó mênh mông dòng người, bởi vậy có thể thấy được, thân là hoàn giới 5 đại tông môn chi nhất kiếm tông, tông nội đệ tử thật là phi thường nhiều. Cũng may người dự thi có chuyên môn chờ khu cho nên không cần cùng nhiều như vậy xem tái giả chân chúc, nếu không Điền tú vân còn phải lo lắng cùng đi chính mình cùng nhau tới vài vị sư huynh không địa phương đại tiểu sư muội không cần khẩn trương coi như là chơi ngươi lần đầu tiên tham gia đại bỉ có như vậy thành tích đã phi thường hảo thái thư vệ luôn luôn chi kỷ tuy rằng ngày thường đại gia không thiếu đề cập quán quân chữ bất quá thật chờ đến thi đấu muốn bắt đầu rồi hắn ngược lại vì làm Điền tú vân thả lòng mà an ủi lên ân Điền tú vân cười gật gật đầu Nhìn đối diện chờ khu lẻ loi một người đợi Vương Bắc Luân, đối lập phía chính mình các sư huynh vần quanh, nàng thật đúng là một chút cũng không khẩn trương. Đương cách đó không xa gõ vang lên thi đấu tiếng Trung, đây là nhắc nhở tuyển thủ dự thi có thể làm chuẩn bị. Ngay sau đó phụ trách cuối cùng trận thi đấu này Trọng Tài cũng lục tục đúng chỗ, chờ đến kiểm tra xong tái đài sau, Trọng Tài bắt đầu tuyên bố tuyển thủ vào chỗ. Tái đài thiết kế rất đơn giản, bất quá diện tích cũng đủ đại, không sợ hai người đánh lên tới lúc sau địa phương không đủ dùng Hơn nữa theo trọng tài xuống đài sau, tái đài bốn phía phòng ngự cháo cũng tùy theo mở ra, đây là vì phòng ngừa nộ thương người khác. Thi đấu quy tắc đã không cần trọng tài lại lặp lại, hai người chờ trước đài cũng đều thiêm quá thi đấu điều ước, cho nên đều thực minh bạch những cái đó là cấm, những cái đó là được không. Đương trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu sau, Điển Tú Vân cùng đối diện Vương Bắc Luân như cũng là trước cho nhau hành lễ, đây là đối chiến lễ nghi, cho dù Điển Tú Vân cũng không phải sinh trưởng ở địa phương hoàn giới người. Cũng minh bạch này đó lệ nghi là cần thiết phải có. Hai người lần đầu tiên ra tay, cơ bản đều là ôm thử ý vị, cho nên uy lực cũng đều tính trung đẳng, nhưng tuyệt đối không phải hai người chân thật thực lực. Bất quá theo hai người không ngừng thử, chậm rãi đều cảm thấy nắm đúng đối phương cực bản, kế tiếp công kích đều bắt đầu biến tấn manh lên. Vương Bắc Luân băng hệ pháp thuật tu luyện tương đương thuần thụ, cho dù là phía trước xem qua một lần Vương Bắc Luân cùng tưởng khôn bạc đối chiến, Điền Tú Vân hiện tại làm đương sự, cũng không thể không thừa nhận. Vương Bắc Luân công kích Phương Thức thập phần xảo quyệt, hơn nữa thực thích nếm thử một ít tân công kích thuật. Đối mặt những cái đó chưa bao giờ gặp qua công kích thuật, Điền Tú Vân cũng không thể không đem cảm thán phóng tới một bên. Thật sự là như vậy thủ đoạn có chút ra ngoài nàng dự kiến. Cũng may nàng phía trước những cái đó chuẩn bị cũng đều không phải là hoàn toàn dùng không đến. Trình trận thi đấu là không cho phép trong lúc sử dụng đan dược hoặc là bùa chú trận pháp, này đó đều là bị cấm ở thi đấu ở ngoài. Hai bên tuyển thủ chỉ có thể bằng vào tự thân thủ đoạn tới đánh thắng đối phương. Nếu hai bên thế lực không sai biệt mấy, như vậy cuối cùng tất nhiên là dựa vào đua linh lực, một khi có một phương linh lực nhược với đối phương, như vậy thua mặt liền sẽ biến đại. Đương nhiên, chỉ cần xuất hiện loại này thuần dựa bằng linh lực giai đoạn, như vậy Điền Tú Vân thần toán liền càng thêm lớn, nếu không nghĩ bại lộ dị hỏa, như vậy nàng nhất định phải muốn đem thi đấu kéo dài đến chỉ có thể dựa bằng linh lực giai đoạn. Điền Tú Vân lúc trước ở tu luyện thời điểm, liền biết chính mình tu luyện phương thức cùng truyền thống tu sĩ tu luyện không quá giống nhau Nàng là Ba cái đan điền đồng thời tu luyện, trừ bỏ thượng đan điền là nhằm vào thần thức nguyên thần tu luyện, trung đan điền cùng hạ đan điền nhưng đều là tu luyện linh lực, cho nên so với cùng giai tu sĩ tới nói, Điển Tú Vân linh lực là nhiều một phần. Mà điểm này, thực Mao đã bị cùng nàng đối chiến Vương Bắc Luân phát hiện, đảo không phải nói hắn phát hiện Điển Tú Vân tu luyện bí mật, mà là Vương Bắc Luân phát hiện hai người linh lực kém thật lớn. Thời gian qua đến càng lâu, theo hai người không ngừng thi triển các loại thuật pháp, Vương Bắc Luân phát hiện chính mình bắt đầu có chút cố hết sức chính là trái lại Điền Tú Vân lại một chút cũng không cảm thấy linh lực khô kiệt kỳ thật đến lúc này Vương Bắc Luân đã cảm thấy chính mình trận thi đấu này muốn huyền chỉ là luôn luôn hiếu thăng quán cho dù là đứng ở cuối cùng hắn cũng tưởng liệu một lần cũng đúng là bởi vì Vương Bắc Luân không nhận túng, Điền Tú Vân không thể không càng thêm toàn lực đối mặt hắn đối thủ như vậy là đáng giá Điền Tú Vân thưởng thức ít nhất cái loại này không chịu thua sức mạnh thật sự là làm nàng cảm thấy cảm khái đối chiến quá trình có lẽ dài lâu Dù sao so vòng thứ nhất thời điểm muốn trường rất nhiều, bất quá kết quả trùng quy vẫn là muốn ra tới. Ở Điên Tú Vân một cái vạn hỏa đốt diệt đại chiêu giới, Vương Bắc Luân rốt cuộc bại hạ trận tới, có thể nói là thua tâm phục khẩu phục. Liên ở vừa mới hắn dùng ra chính mình sở trường tuyệt chiêu đóng băng chi lâm khi đối phương này nhất chiêu vạn hỏa đốt diệt trực tiếp hóa rớt hắn đóng băng chi lâm không nói, còn hiểm hiểm đem hắn cấp bị thương. Theo hắn bị thương, không đơn giản là rốt cuộc vô pháp dùng ra tiếp theo cái pháp thuật, ngay cả đứng cũng có chút khó khăn bởi vì phía trước cái kia tuyệt chiêu cơ bản đã đem trong thân thể hắn linh lực tiêu hao không còn chúc mừng Điền sư muội đương trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả sau Vương Bắc Luân mang theo hơi tái nhợt thần sắc hòa Điền tú vân chúc mừng cảm ơn Điền tú vân lễ phép hồi tạ nhìn đối phương bị người hầu trang điểm phu đi bên người lại vô người khác trong lúc nhất thời Điền tú vân cảm thấy cái này Vương Bắc Luân hứng kỳ thật rất cô tịch ở thi đấu trước Điền tú vân liền hiểu biết quá Vương Bắc Luân người này tuy rằng là trăm nạp phong phong chủ cháu ngoại trai chính là cũng đúng là bởi vì có tầng này quan hệ, hơn nữa trăm nạp phong phong chủ đích sát thiên vị hắn, cho nên cũng dẫn tới hắn trên đỉnh những cái đó sư huynh sư tỷ cũng không cùng hắn quá thân cận. Chương 458 đại bị kết thúc. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Trong lời đồn Vương Bắc Luân là một cái thập phần cao lãnh người, hơn nữa tính tình còn có chút kiêu căng. Chính là từ vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc chung, Điền Tú Vân lại cảm thấy đối phương bất quá là tính tình nội hướng không thích nói chuyện. Đương nhiên, cao lãnh có lẽ có, nhưng là kiêu căng sợ là có chút khuyết đại. Chỉ tiếc hai người rốt cuộc tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên Điển Tú Vân đang nhìn Vương Bắc Luân có chút thanh lãnh bóng dáng khi, cũng chỉ là thoáng ở trong lòng cảm khái một chút, nhưng là thực mong mọi người ở đây chúc mừng chung buông xuống này đó miên man suy nghĩ. Chúc mừng lạp, tiểu sư muội. Trước hết lại đây hướng Điển Tú Vân chúc mừng, tự nhiên là nàng những cái đó các sư huynh. Theo sát Lăng Tuyệt Phong chân truyền đệ tử chúc mừng lúc sau, còn xông tới rất nhiều mặt khác phong đệ tử. Theo chúc mừng người càng ngày càng nhiều, Điền Tú Vân cũng có chút bất ham này nhiễu, cuối cùng ở vài vị sư huynh hiệp trợ hạng, từ vây xem trong đám người tệ ra tới. Chỉ là thi đấu kết quả tuy rằng đã ra tới, nhưng là đại bỉ mấu chốt nhất nghi lễ bế mạc còn phải chờ tới ngày mai, mà thuộc về quán quân trao tặng cũng sẽ ở nghi lễ bế mạc tiến hành, cho nên kế tiếp Điền Tú Vân vẫn là muốn về trước lăng tuyệt phong. Thi đấu kết thúc vào lúc ban đêm, Vũ Văn Nhạc Ký không có ngoài ý muốn đã trở lại mọi người ở đây ở thấm trúc viên bày tiệc chúc mừng thời điểm sư phó mọi người nhìn đến vũ văn nhạc ký trước tiên sôi nổi tiến lên hành lễ vân an vũ văn nhạc ký không thèm để ý xua xua tay khi trước đi tới điển tú vân trước mặt nữ mang vui mừng đối điển tú vân nói ta vừa trở về liền nghe được ngươi đoạt giải quán quân tin tức quả nhiên không kêu ta thất vọng làm tốt lắm cảm ơn vũ văn sư phó điển tú vân ngựa ngùng cười cười vũ văn nhạc ký là biết nàng chi tiết Cho nên đối mặt Vũ Văn Nhạc Ký này thành nói lời cảm tạ thật sự có chút mặt đỏ. Đương nhiên, ở đối mặt mặt khác biết nàng chi tiết các sư huynh trước mặt, Điền Tú Vân cũng là ngượng ngùng. bất quá bọn họ rốt cuộc đều là cùng thế hệ, cho nên còn có thể chống, nhưng thật ra đối mặt trưởng bối thời điểm, nàng biểu hiện càng giống cái hải tử. Vũ Văn Nhạc Ký biết chính mình ở chỗ này, khẳng định sẽ làm các đồ đệ phóng không khai, cho nên ở khen Điền Tú Vân vài câu sau, liền lưu lại lễ vật rời đi. làm một cái sư phó Có thể như thế thiện giải nhân ý, cũng xác thật thực nhận người thích, Điền Tú Vân có đôi khi suy nghĩ, như vậy Vũ Văn Nhạc ký trách không được sẽ rất được các sư huynh kính yêu. Tới rồi ngày hôm sau, Đại Bỉ Nghi lễ bế mạc cũng kéo ra mở màn, trừ bỏ phải đối quán quân tiến hành tưởng thường, tự nhiên cũng ít không được tam cường chung mặt khác hai cái, nói như thế nào nhân ra cũng là một cái huy chương đồng một cái á quân. Hơn nữa vì thể hiện tông môn nhân tính hóa, không đơn giản là tiền tam cường có khen thưởng Chính là tiền mười cường cũng đều bị giao cho nhất định khen thưởng, mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là cái an ủi thưởng. Đương Điển Tú Vân lĩnh thuộc về quán quân phần thưởng sau, kiếm tông đại khái không bao giờ sẽ có người không biết nàng là ai, đồng thời về Điển Tú Vân đề tài cũng sẽ càng ngày càng phong phú, bất quá này hết thảy đều sẽ không bị Điển Tú Vân đặt ở trong lòng. Bởi vì giờ phút này, Điển Tú Vân ánh mắt đã theo dõi tảng thư các vùng cấm, đây chính là khó được một lần tiến vào cơ hội chỉ tiếp chờ điển tú vân xác định muốn vào tàng thư các thời điểm lại bị vũ văn Nhạc ký hạ phái nhiệm vụ kỳ thật chính là một cái rất đơn giản rèn luyện nhiệm vụ đây cũng là khóa trước đại bỉ lúc sau thói quen những cái đó ở đại bỉ thượng đạt được quá thứ tự tuyển thủ đều đem muốn đi vào huyễn vực núi non rèn luyện một lần tuy rằng không thể đủ lập tức tiến vào tàng thư các vùng cấm lòng hiếu kỳ cũng không thể bị cho dù thỏa mãn nhưng là đây là tông môn quy định cho nên điển tú vân cũng chỉ có thể khe cắn nuôi nhận bất quá ở lâm xuất phát trước một đêm. Luật sư Huynh Ba Mộc cấp Điển Tú Vân đưa tới một cái tin tức tốt, nguyên lai like là cái kia hám hại quá Điển Tú Vân nhậm thuộc dĩnh bị xử trí. Điền Tú Vân rõ ràng, có chút bên vực người mình Vũ Văn Nhạc ký ở biết được nàng tao ngộ sau, khẳng định sẽ không thiện bãi Cam Hưu, quả nhiên ở đại bỉ hoàn toàn sau khi kết thúc, đi tìm tông chủ Nhậm Luân. Đến nỗi toàn bộ quá trình là như thế nào tiến hành, Điền Tú Vân cũng không có từ ba mộc trong miệng biết được, nhưng là Vũ Văn Nhạc ký đi tìm Nhậm Luân lúc sau kết quả lại là thực rõ ràng. Nhậm Thục Dĩnh bởi vì hãm hại đồng môn, tuy rằng cuối cùng không có thành công, nhưng là rốt cuộc hành vi ác liệt, bị nhậm luân phát đến né qua nhai nhốt lại trăm năm, này đối nhậm Thục Dĩnh tới nói cảm thấy không phải một cái tin tức tốt. Đối với né qua nhai Điền Tú Vân cũng là có điều nghe thấy, nghe nói nơi đó linh khí phi thường loãng, hoàn cảnh cũng không phải thực hảo, cho nên nhậm Thục Dĩnh bị phạt đến né qua nhai nhốt lại trăm năm, cảm thấy không phải một cái tiểu xử phạt. Đến nỗi cái kia trợ giúp nhậm Thục Dĩnh muốn làm hại Điền Tú Vân vương cẩn còn lại là bị trực tiếp xung quân tới rồi vô vọng thiên, xung quân thời gian đồng dạng là trăm năm. Quả nhiên vẫn là thân nữ nhi, như vậy xử phạt tuy rằng đều thực trọng, nhưng là so sánh với xung dưới, vẫn là cái kia vương cẩn muốn tham nhiều. Ba mục tự cấp Điền Tú Vân nói xong này đó sau, không khỏi lại cảm khái một phen. Điền Tú Vân có chút bật cười, lục sư huynh này phiên cảm khái thật sự là không cần phải. Tuy rằng Nhậm Luân là một vị cương trực công chính tông chủ, đối đại tông môn trên dưới đều có thể làm được đối xử bình đẳng. Nhưng là ở đối mặt duy nhất thân sinh nữ nhi thời điểm, hắn cũng là một vị phụ thân, chẳng sợ từ trước lại như thế nào không xứng trước, cũng không thay đổi được huyết mạch thiên tính, sẽ có bất công cũng thực bình thường. Cũng may nhậm thuộc dĩnh tuy rằng không có giống vương cẩn như vậy bị xung quân vô vọng thiên, nhưng là né qua nhai nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá, đơn giản này đó trừng phạt đều có thể làm điển tú vân vừa lòng, cho nên cũng liền không ở này đó sự tình thượng dối răm quá nhiều. Lại nói yêu cầu đi rèn luyện đệ tử trừ bỏ lần này tham gia nội môn đại bỉ người ở ngoài, còn có những đệ tử khác tham dự, bất quá giống nhau đều là trúc cơ kỳ đệ tử, đương nhiên mang đội sẽ có kim đan kỳ tu sĩ. Bất quá lần này rèn luyện mục đích tuy rằng là huyễn vực núi non, nhưng là cũng không phải nội vây, rốt cuộc huyễn vực núi non khổng lồ trình độ không tầm thường, cho dù là thực lực đứng đầu cao thủ, cũng không thấy đến có thể đi đến huyễn vực núi non nhất nội vây. Hơn nữa, chỉ là huyễn vực núi non bên ngoài, kỳ thật cũng đã cũng đủ rèn luyện. Cho nên từ kim đăng kỳ tu sĩ dẫn đầu, trên thực tế hệ số an toàn vẫn là rất cao. Đối với nhà mình tiểu sư muội lần đầu tiên ra cửa rèn luyện, trước khi xuất phát, vài vị các sư huynh sôi nổi đưa lên từng người chuẩn bị đồ vật, đều là rèn luyện chung khả năng sẽ gặp được. Vũ Văn nhạc ký càng trực tiếp, đưa cho Điền Tú Vân một cái có thể ngăn cản hợp thể kỳ tu sĩ một kích phòng ngự truy, có cái này phòng ngự truy thêm vào, Điền Tú Vân chỉ cần không tìm đường chết đi chọc những cái đó hợp thể kỳ trở lên cực giả. Trên cơ bản mạng nhỏ là hoàn toàn vô ưu. Xuất phát ngày đầu tiên, sở hữu tham dự rèn luyện đệ tử chia làm vài bác. Điền tú vân đi theo đệ nhất sóng đội ngũ xuất phát. Nay dọc theo đường đi tất cả đều là ngự kiếm phi hành, trung gian cơ hồ không có ngừng lại. Cứ như vậy, từ kiếm tông đến huyện vực núi non ngoại một cái chấn nhỏ, tổng cộng dùng đi 3 ngày thời gian. Đến uống lượn chấn nhỏ thời điểm, đã là chặn vạn, vì an toàn, dẫn đầu nhóm thương lượng một chút, không có suốt ruột dẫn người vào núi mà là chuẩn bị ngày hôm sau lại vào núi. Bất quá ở vào núi phía trước, bọn họ còn cần một lần nữa phân phối đội ngũ, rốt cuộc một đại bang người tập trung đến cùng nhau, thật sự là đoàn thể quá khổng lồ, hơn nữa hành động cũng không tiện lợi. Cho nên đến cuối cùng, kiếm tông lần này ra tới rèn luyện người, bị một lần nữa chia làm 15 người một chi tiểu đội ngũ, mỗi cái đội ngũ có một người kim đăng kỳ tu sĩ làm dẫn đầu. Trường 459 huyện vực núi non, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Chờ nghỉ ngơi một đêm sau, ở ngày hôm sau sáng sớm, các đội ngũ bắt đầu từng nhóm thứ hướng huyễn vực núi non bên ngoài xuất phát. Điền Tú Vân phân đến chi đội ngũ này, nàng cũng chỉ nhận thức một người, đó chính là cuối cùng một hồi cùng nàng tỷ thí Vương Bắc Luân, đến nội những người khác, Điền Tú Vân tỏ vẻ hoàn toàn đều là xa lạ mặt. Bất quá tương so với nàng không quen biết người khác, nhưng là người khác nhưng đều biết nàng là ai, rốt cuộc Điền Tú Vân chính là mới mẹ ra lò đại bỉ quân quân. Thật muốn là có người nói không quen biết, kia chỉ có thể là chỉ do trang bước. Huyện vực núi non luôn luôn là tu sĩ rèn luyện đầu tuyển chi nhất, bên ngoài yêu thú cấp bậc đều không phải rất cao, trong rừng cũng có rất nhiều linh thực dưỡng liệu, giống loài thập phần phong phú, rất nhiều tán tu đều sẽ lựa chọn đến huyện vực núi non như vậy địa phương thu thập linh thực đi ra ngoài chào hàng. Đại gia trước tự do hành động, chúng ta hôm nay mục đích là thu thập lan đỏ sấm long thảo, sau nửa canh giờ tập hợp, sau đó xuất phát đi đoạn đỉnh ai. Điền Tú Vân này đối dẫn đầu Trần Kiến Vinh đối mọi người phân phó nói. Cùng nhau. Không biết Vương Bác Luân thích hợp đi tới Điền Tú Vân bên người, ngữ khí nhàn nhạt thật giống như hỏi thời tiết như thế nào giống nhau. Hảo A. Điền Tú Vân gật đầu đáp, dù sao chỉnh chi đội ngũ, nàng cũng liền cùng Vương Bác Luân nhận thức. Vì thế, hai cái lời nói đều rất ít người cứ như vậy bắt đầu rồi khắp nơi đi bộ. Đương nhiên, đi bộ phạm vi là hữu hạn, thời gian cũng là hữu hạn, bất quá này cũng không gây trở ngại hai người đều rất tự đắc này ý Người tu luyện công pháp cùng những người khác đều không quá giống nhau. Đột nhiên Vương Bắc Luân đánh vỡ an tĩnh, bắt đầu hòa Điển Tú Vân đối thoại. Ân. Điển Tú Vân trong lúc nhất thời không quá hiểu Vương Bắc Luân hỏi ý tứ, có chút ngốc manh nhìn hắn. Ngươi linh khí dự trữ so rất nhiều cùng giai tu sĩ đều cường, hơn nữa đối chiến thời chờ dùng những cái đó thủ đoạn hoàn toàn cùng những người khác không giống nhau. Vương Bắc Luân nói càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, đương nhiên này chỉ là đối Vương Bắc Luân tới nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Nga, là không giống nhau. Ta sở học công pháp đều không phải xuất từ chúng ta kiếm tông. Điền Tú Vân cười cười, hết chỗ chê quá kỹ càng tỉ mỉ, bất quá cũng coi như là trả lời Vương Bắc Luân. Nghe được Điền Tú Vân này phiên trả lời, Vương Bắc Luân cũng không có tỏ vẻ vừa lòng, cũng không có biểu hiện ra không hài lòng, dù sao chính là hơi hơi gật gật đầu, liền không nói cái gì nữa. Thực mong hai người chi gian lại lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong, bất quá không làm hai người trầm mặc lâu lắm, đã bị một con vào nhầm ngũ gia yêu thú nước băng thú cấp đánh vỡ. Giống nước băng thú vừa thấy đến hai người liền bắt đầu táo bạo lên. Nơi này như thế nào sẽ có nước băng thú? Điền tú Vân ở nước băng thú xuất hiện trước tiên, cũng không có cảm thấy sợ hãi, nhưng là lại rất kinh ngạc. Nơi này khẳng định là có mãng nham trúc loại này nước băng thú thích nhất chính là lấy mãng nham trúc vì thực, không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Vương Bắc Luân Quả thực chính là một cái hành tẩu bách khoa toàn thư, căn bản không cần Điền tú Vân hỏi, liền trực tiếp đem chính mình biết đến nói cho Điền tú Vân. Có lẽ đi, bất quá trước mắt không phải nói cái này lúc, nhìn dáng vẻ này chỉ Nứt Băng Thú thu thực táo bạo, chúng ta vẫn là trước đem nó giải quyết lại nói. Điền Tú Vân nhìn Táo Bạo Nứt Băng Thú, có chút bất đắc gì đối Vương Bắc luôn nói. Nứt Băng Thú lúc này đã vận sức chờ phát động, tựa hồ đối chính mình đột nhiên phát hiện hai nhân loại tu sĩ rất là không tốt, đặc biệt là ở hai người cũng lấy ra vũ khí thời điểm, càng là trực tiếp liền nhào hướng hai người. Đối mặt Nứt Băng Thú trực tiếp tiến công, hai người cũng sớm có phòng bị, hoặc là nói Ở nước băng thú xuất hiện kia một khắc, hai người cũng đã bắt đầu phòng bị, không ai sẽ ngốc đến cảm thấy ở chỗ này gặp được yêu thú, còn có thể cho nhau vấn an liền cười mà qua. Tuy rằng là lần đầu tiên hợp tác, bất quá điển tú vân cùng vương bắc luân hai người phối hợp nhưng thật ra còn rất ăn ý, hai người phụ trách tiền hậu giáp kích nước băng thú, mỗi lần ra tay tất nhiên là lợi hại nhất kia nhất chiêu. Không mấy cái hiệp lúc sau, một con táo bạo nước băng thú liền như vậy bị hai người hung manh công kích cấp giải quyết, tốc độ cực nhanh. Căn bản là nhìn không ra tới là xuất từ hai cái còn chưa tới kim đăng kỳ tu sĩ cấp thấp. Ngươi hỏa hệ công kích rất lợi hại. Vương Bắc Luân tự đáy lòng khen nói. Cảm ơn, ngươi băng hệ công pháp tu luyện cũng rất tuyệt. Điền Tú Vân khách khí trả lời. Này đó ngươi thu hồi đến đây đi. Vương Bắc Luân chỉ chỉ trên mặt đất nước băng thú đối Điền Tú Vân nói. Này Điền Tú Vân có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, loại này chiến lợi phẩm đối phương cũng là có một phần. Ta cầm vô dụng. Vương Bắc Luân khốc khốc ném xuống những lời này liền xoay người rời đi. Bị lưu tại tại chỗ Điền Tú Vân, đành phải thu hồi nứt băng thú thi thể, tính toán chờ tìm cơ hội lợi dụng nứt băng thú thi thể làm chút thành phẩm, đến lúc đó lại cấp Vương Bắc Luân hảo, dù sao nàng là sẽ không lấy không mấy thứ này. Nửa canh giờ tự do thả lỏng thời điểm vừa đến, Trần Kiến Vinh liền bắt đầu triệu tập mọi người trở lại tập hợp điểm, cũng may mọi người đều đi không xa, cho nên tập hợp thời gian cũng không có dùng nhiều ít. Đều cho nhau kiểm tra một chút. Nhìn xem còn có hay không ai không ở trong đội ngũ. Chúng ta kế tiếp muốn bắt đầu xuất phát đi trước đoạn đỉnh nai, mọi người đều phải cẩn thận cẩn thận một ít. Trần Kiến Vinh đứng ở đội ngũ trước mặt lớn tiếng dặn dò nói. Đúng vậy mọi người sôi nổi đáp. Mấy ngày nay ở chung, làm tất cả mọi người rất rõ ràng Trần Kiến Vinh tính nết, nhất chán ghét người khác không nghiêm túc đối đãi hắn dặn dò. Chờ xác định người đều đến đông đủ lúc sau, Trần Kiến Vinh liền tuyên bố có thể xuất phát. Đoàn người từng người cầm vũ khí đi theo Trần Kiến Vinh phía sau hướng đoạn đỉnh nai đi tới. Mãi cho đến đến đoạn đình ngai, đoàn người đều không có gặp được cái gì lợi hại yêu thú, ngắm lại cũng rất đơn giản. Này nhất bên ngoài yêu thú, tối cao cấp bậc phỏng trừng cũng liền lục phẩm như vậy, đương nhiên cũng có thể sẽ xuất hiện thất phẩm như vậy, đó chính là tương đối khó giải quyết. Đại gia tiểu tâm cảnh giác bốn phía, chỉ cần thu thập song lan đỏ sấm long thảo, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Đoạn đình ngai đã có chút tiếp cận nội vây, cho nên Trần Kiến Vinh vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc nhiệm vụ tuy rằng quan trọng nhưng là này đó đệ tử an toàn đồng dạng quan trọng. Nhưng mà, sự tình thường thường liền sẽ không làm người cái gì vận may đều chiếm, cho nên ở mọi người còn ở tích cực tìm kiếm cùng thu thập lan đỏ sấm long thảo thời điểm, một đám ngũ giai thạch phong lang dần dần tới gần mọi người, lại còn có chọn dùng chính là vây quanh tiến công phương thức. Không tốt, đại gia lấy hảo vũ khí, có yêu thú đàn. Liên ở thạch bầy phong lang thật cẩn thận tiếp cận, Trần Kiến Vinh cũng phát hiện chúng nó, nhìn còn vô sở giác mọi người, không khỏi quát lớn Theo Trần Kiến Minh này thanh giống to, không chỉ là đang ở vội vàng thu thập lan đỏ, sấm long thảo mọi người bị hoảng sợ, chính là nguyên bản tính toán chậm rãi tiếp cận thạch bảy phong lang cũng bị kinh tới rồi. Trong lúc nhất thời cũng từ bỏ đánh lén cái này phương thức, mà là dần dần lộ ra từng người thân hình. Mọi người ở bị Trần Kiến Minh kia thanh giống dọa đến sau, còn không có tới kịp khôi phục bình tĩnh, lại bị kia từng con lộ ra thân hình thạch phong lang cấp dọa hít hà một hơi. Thảo ra hỏa, mọi người đếm đếm, tổng cộng có gần hai đầu thạch phong lang. Không chỉ là số lượng thượng so với bọn hắn nhiều một ít, chính là này đàn Thạch Phong Lang thực lực, cũng đều không thể so mọi người nhược ở nơi nào. Kết trận. Trần Kiến Vinh ở này đó Thạch Phong Lang từ bỏ trốn tránh thời điểm, liền biết này khẳng định là một hồi gian nan chiến đấu, đơn giản trước mắt tình huống còn không phải thực không xong, hắn lập tức liền nghĩ tới một cái an toàn nhất biện pháp. Trần Kiến Vinh trong miệng kết trận, kỳ thật chính là lấy nhân vi cơ sở kết thành pháp trận tới đối phó địch nhân, như vậy trận pháp cũng không khó. Chỉ cần nhân thủ cũng đủ liền không có vấn đề. Hơn nữa ở lúc ấy tiến vào huyền vực núi non trước, nay hành tiến đến rèn luyện đệ tử, đã bị dạy dỗ như thế nào kết trận, cho nên nghe được Trần Kiến binh phân phó sau, không chút nghĩ ngợi liền lập tức bắt đầu hoạt thỏa, dựa theo phía trước luyện tập quá trình, mỗi người tìm được rồi chính mình nơi vị trí, pháp trận nháy mắt liền kết hảo. Chương 460 sau lưng đánh lén. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Trận pháp một thành. Trần Kiến Vinh liền mang theo mọi người sát hướng thạch bảy phong lang, mọi người cắt tư này trước, ở công kích thạch phong lang đồng thời, cũng không quên bảo trì từng người ở trận pháp trung vị trí. Điền Tú Vân cùng Vương Bắc Luân hai người, đều bị an bài ở tương đối quan trọng địa phương, cho nên hai người thừa nhận áp lực cũng là lớn nhất, cũng chính là bọn họ hai người phụ trách như vậy vị trí, lấy bọn họ ủn ùn không dứt thủ đoạn đảo cũng có thể đủ chống đỡ đi xuống. Mà Trần Kiến Vinh cũng đúng là bởi vì minh bạch hai người thực lực, Cho nên mới sẽ thực yên tâm đem này hai cái vị trí giao cho bọn họ hai người, mà chính hắn cũng đồng dạng tọa chấn ở quan trọng nhất một cái trận điểm thượng. Cùng thạch bầy phong lang chi gian đối chiến có thể nói là phi thường kịch liệt, không ít đệ tử ở đối chiến chung đều đã chịu bất đồng trình độ thương, cũng may trước mắt mới thôi còn không có chí mạng. Chỉ là càng là sau này, theo bị thương người biến nhiều, trận pháp cũng không có biện pháp lại tiếp tục, duy nhất làm mọi người an ủi chính là, thạch phong lang số lượng cũng ở giảm bớt hơn nữa đều là cái loại này một khi ngã xuống liền rốt cuộc bò không đứng dậy. Cuối cùng trận pháp vẫn là bị dư lại Thạch Phong Lang cấp đột phá, Điền Tú Vân cùng Vương bắc Luân hai người cũng bắt đầu buông ra tay chân đánh chết Thạch Phong Lang. Đảo không phải nói phía trước không thể buông ra tay chân, mà là ở vào trận pháp bên trong, cần thiết ở đánh chết Thạch Phong Lang thời điểm, bảo trì trận pháp bình thường vận chuyển, cho nên hai người vẫn là có chút cố kỵ. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước. Điền Tú Vân cùng Vương Bắc Luân hai người cùng thời gian đem ánh mắt tụ tập tới rồi đầu lang nơi đó, ở phát hiện lẫn nhau đều có cái này ý tưởng khi, hai người nhìn nhau cười, sôi nổi ăn ý tỏa định lang vương bắt đầu tiến công. Hai người động tác thực mau đã bị Trần Kiến Vinh phát hiện, nhưng là hắn còn muốn đi cứu giúp những cái đó bị thương nghiêm trọng đệ tử, cho nên cũng chỉ có thể liên lặng cầu nguyện hai người ngàn vạn không cần xẻ ra chuyện, rốt cuộc chỉnh chi đội ngũ, này hai người thân phận tối cao. Mà lang vương bên này cũng phát hiện hai cái hùng hổ triều chính mình tiến công tu sĩ, trong mắt hiện lên thị huyết quang mang, một chút cũng không sợ hai người khí thế, trực tiếp liền chạy về phía hai người, một lòng liền muốn dùng chính mình lợi trảo xé rách hai người. Cẩn thận! Vương Bắc Luân hướng Điển Tú Vân hô một tiếng, kia chỉ đầu lang công kích tốc độ quá mức tấn mãnh, hai người ứng phó đầu lang vẫn là có chút khó khăn. Điển Tú Vân khó khăn làm tranh thoát đầu lang kia nói chào phòng, hướng vương Bắc Luân cảm kích cười, sau đó quay đầu chính là nhất kiếm. Chính xác thực chính xác, thành công ở đầu Lang Sau lưng tới một chút, cho nó để lại rất dài một đạo kiếm thương. Đặc biệt là điền tú vân này một kích đánh chúng, cũng đồng thời khơi dậy đầu lang phẫn nộ, công kích lực độ càng thêm hung mãnh, chỉ có dùng lợi chảo hung hăng xé mở hai người mới có thể giải nó khí. Phanh ở Vương Bắc luân lại một cái đòn nghiêm trọng dưới, Lang Vương lại lần nữa ngã trên mặt đất, đầy người đều che kín vết thương, chính là lại còn không có chân chính bị đánh chết, nhìn dáng vẻ Lang Vương thực lực sắc thật rất mạnh, ít nhất kháng đánh tàn nhẫn. Bất quá trái lại mặt khác Thạch Phong Lang, trên cơ bản đã đều bị đánh chết không sai biệt lắm, Trần Kiến Vinh bên kia cũng thực mau có thể đẳng ra tới công phu, có thể đi chi viện Điển Tú Vân Nàng 2. Có Trần Kiến Vinh gia nhập, vốn là đã tinh bì lực tẫn, thả đầy người là thương Lang Vương, ở ba người hợp lực giáp công hạ, rốt cuộc vẫn là trốn bất quá bị đánh chết vận mệnh. Lang Vương vừa chết, dư lại kia mấy chỉ Thạch Phong Lang cũng trở nên quân lính tăng dã thực mau mọi người ở đây vây công hạ thành công bị đánh chết. Một hồi thảm thiết chiến đấu liền đến này họa thượng dấu chấm câu. Đại gia chạy nhanh thu thập một chút, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, nơi này dung chuyển nếu không bao lâu liền sẽ đưa tới mặt khác yêu thú. Trần Kiến Vinh nhìn đầy đất hỗn độn, lại nhiều đãi đi xuống, phòng trường phải đã xảy ra chuyện. Mọi người vừa nghe nơi này còn có nguy hiểm, càng là nhanh hơn trình tự, hiện tại bọn họ đã rất mệt, hơn nữa đại đa số người trên người đều có thương tích, này đó thương có lẽ sẽ không chí mạng nhưng là tuyệt đối chống đỡ không được bọn họ lại đến một hồi như vậy còn chiến dùng cái này hiệu quả càng tốt vương bắc luân đưa cho điền tú vân một cái tinh xảo ngọc bình sứ cảm ơn điền tú vân nguyên bản đang ở xử lý cánh tay thượng miệng vết thương nhìn đến vương bắc luân truyền đạt ngọc bình sứ nghĩ hẳn là thuốc trị thương linh tinh độ vật quả nhiên điền tú vân mở ra ngọc bình sứ vừa nghe thật đúng là chính là đỉnh tốt thuốc trị thương so với vũ văn nhạc ký thầy trò cho, cho nàng chuẩn bị còn muốn tốt một chút Nhưng thật ra không biết trăm nạp phong còn có lợi hại như vậy luyện dược sư. Cùng luyện đan sư bất đồng chính là, luyện dược sư càng chú trọng với trị bệnh cứu người, hoàn giới nổi tiếng nhất cựu phẩm luyện dược sư Lương Thật liền xuất từ Đan Hà Tông, thế nhân đối Lương Thật tôn sùng cũng tương đương cao, có thể vừa nói Lương Thật dược thật là khó nhất cầu được. Điện Tú Vân tuy rằng vẫn luôn tu tập chính là luyện đan, nhưng là cùng luyện dược một đạo cũng rất có đề cập, chẳng qua luyện dược này hành không có sư phó mang nói, muốn so luyện đan phiền toái nhiều, cho nên cho tới nay mới thôi. Điền tú vân luyện dược trình độ xa không kịp nàng luyện đan trình độ, bởi vì bị thương người rất nhiều, Điền tú vân chính mình xử lý tốt thương thế sau, nhìn mặt khác còn không co xong việc người, cũng chỉ có thể ở một bên chờ, thuận tiện giúp đỡ Trần Kiến Vinh thu thập tàn cù. Đang tới gần đoạn đình nhai bên cạnh khi Điền tú vân hướng về phía ngầm nhìn nhìn, mây mù lượn lờ giống giống tiên cảnh giống nhau, Điền tú vân rất rõ ràng, nơi này không khác vạn trượng vực sâu, tục truyền từ nơi này ngã xuống đi xuống người, rất ít có còn sống khả năng. Tuy rằng Điền Tú Vân không phải quá có thể lý giải vì cái gì tu sĩ ngã xuống sẽ chết, nhưng là này trong đó khẳng định có nàng không biết nguyên nhân. Bất quá Điền Tú Vân cũng không tính toán nhiều đi nghiên cứu, nhanh chóng nhìn lướt qua bên vách núi liền lập tức rời đi. Chờ đến tất cả mọi người thu thập sẵn sàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Điền Tú Vân lại phát hiện có người tính toán đối vương Bắc Luân Hạ độc thủ. Đại khái cũng là vì hai người nơi vị trí ly thân cận quá, cho nên Điền Tú Vân cái thứ nhất liền phát hiện cái này tình huống cũng không kịp dối giám. Điển Tú Vân lập tức liền phải giúp Vương Bắc Luân ngăn cản đánh lén, nhưng mà lệnh Điển Tú Vân không nghĩ tới chính là, ở nàng chuẩn bị tiến lên ngăn cản nhân gia đánh lén Vương Bắc Luân thời điểm, nàng sau lưng lại còn có người khác muốn đánh lén nàng. Thẳng đến Điển Tú Vân bị một đạo thập phần lang liệt trưởng phong, quét bay đến đoạn đỉnh bên vách núi duyên thời điểm, nàng mới thấy rõ đánh lén nàng người, đúng là lần này mang đội trần kiến vinh, nhưng mà chỉ là thấy rõ đánh lén người lại có thể như thế nào, nàng đã thoát ly kết thúc đỉnh ai, trực tiếp hướng nhai hạ truy lạc. Điền Tú Vân. Mới vừa rơi xuống thời điểm Điền Tú Vân còn có thể nghe được nhai thượng vương bắc luân kinh sợ hô to, đáng tiếc thực mau điểm này thanh âm cũng nghe không đến. Đại khái là tự mình trải qua truy nhai, Điền Tú Vân lúc này mới minh bạch, vì cái gì có người nói cho nàng, một khi rơi xuống đoạn đỉnh ai, liền không còn có khả năng còn sống, nguyên lai là bởi vì đoạn đỉnh nhai hạ đối linh lực có hạn chế, nói cách khác, mặc kệ ngươi nguyên bản nhiều lợi hại, một khi rơi xuống, sở hữu linh lực đều không dùng được, như vậy cao huyền nhai Nga xuống. Chính là bất tử cũng rất khó. Rơi xuống quá trình thực đoạn, nhưng là ở Điền Tú Vân nơi này lại cảm thấy thập phần dài lâu, chơ mắt nhìn chính mình ở mây mù xuyên qua, linh lực vô pháp sử dụng, tinh vực không gian cũng liên hệ không thượng, Điền Tú Vân chỉ cảm thấy, chính mình còn không có tìm được hoa văn đảo, liền như vậy công đạo, thật sự là có chút tiếc đối. Văn đảo Điền Tú Vân không cấm vương tay, dường như thấy được hoa văn đảo khuôn mặt, theo một tiếng lẩm bẩm kêu gọi thanh sau, thần thức liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối Chương 461 vào nhầm cấm địa. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Thiếu chủ, ngài nguyên thần gần đây không xong, lần này cấm địa bế quan, mong rằng thiếu chủ nghiêm túc đối đãi bên ngoài sự tình có thuộc hạ thế ngài nhìn chằm chằm, ngài chỉ lo yên tâm liền hảo. Một người thân hình cường tráng áo đen nam tử đứng ở một cái khác tử kim trường bảo nam tử trước mặt, mặc kệ là thái độ vẫn là ngựa khí đều thập phần cung kính. ân hảo hảo thủ Có xử lý không được liền tới nơi này gọi ta, ngàn vạn không cần chờ. Tử Kim Trường Bào nam tử đúng là Long tộc Tam hoàng tử Hiên Viên Văn Thần. Nguyên lai này Hiên Viên Văn Thần thượng một lần tấn chức bốn trảo kim long thời điểm, không biết có phải hay không lôi kiếp quá lợi hại, vẫn là nguyên nhân khác, tuy rằng cuối cùng thành công thăng cấp, nhưng là lại cũng để lại không ít ám thương, đặc biệt là nguyên thần đã chịu thực trọng bị thương. Cho tới nay, Hiên Viên Văn Thần mỗi lần đều sẽ ở Long tộc an bài đi xuống cấm địa bế quan tu dưỡng, mà mỗi khi lúc này Hiên Viên Văn Thần thân thể cũng là nhất suy yếu thời điểm. Không tới Hiên Viên Văn Thần đi cấm địa bế quan tu dưỡng, hắn bên người thị vệ Long Áo liền phụ trách thế hắn xử lý bên ngoài sự vụ, nhưng phạm là thật sự chuyện quan trọng, nếu không dễ dàng sẽ không quấy rầy Hiên Viên Văn Thần, đặc biệt là lúc này đây, hẳn là xem như Hiên Viên Văn Thần cuối cùng một lần bế quan dưỡng thương, chỉ cần lần này qua đi, trải qua cấm địa Long tộc thánh vật ôn dưỡng, Hiên Viên Văn Thần ám thương cũng là có thể không sai biệt lắm khỏi hẳn. Tuân mệnh. Áo đen nam tử cũng chính là hiên viên văn thần dán lên người hầu long áo liền đứng ở cấm địa nhập khẩu trước nhìn theo hiên viên văn thần đi vào hiên viên văn thần vừa tiến vào long tộc cấm địa liền hóa thân vì hình rồng bản thể bay lượn này chỗ cấm địa là long tộc hoàng thất cấm địa giống nhau long tộc đều là vào không được chỉ có hoàng thất huyết mạch mới có thể có tư cách tiến vào tại đây chỗ cấm địa có một ông long tộc thánh trì, mặc kệ là bị nhiều trọng thương hoặc là khác cái gì vấn đề chỉ cần trải qua này thánh trì âm không cần bao lâu là có thể đủ khôi phục bình thường Đương nhiên, giống hiên viên văn thần như vậy thương, còn có nguyên thần bị thương, là muốn nhiều trải qua vài lần thánh trì lễ rửa tội mới có thể khôi phục lại, cho nên mới có thể yêu cầu hiên viên văn thần phân vài lần tiến vào cấm địa bế quan tu dưỡng an bài. Nhưng mà chỉ cần đã tiến vào cấm địa, đặc biệt là đụng tới thánh nước ao sau, mặc kệ là rất cường đại long tộc, đều sẽ suy yếu một đoạn thời gian, thẳng đến rời đi cấm địa mới có thể khôi phục lại, này cũng coi như là cấm địa đối long tộc khác loại bảo hộ, tuy rằng phương thức thực kỳ lạ Hiên viên văn thần lần này tiến vào cấm địa bế quan, kế hoạch thời gian là một tháng, cho nên tại đây một tháng thời gian, hắn mỗi ngày yêu cầu ngâm thánh trì bốn cái canh giờ, còn lại thời gian có thể tự do an bài, bất quá đều không thể rời đi cấm địa. Ở tiến vào cấm địa ngày thứ 10, hiên viên văn thần theo thường lệ đi vào thánh trì ngâm, lợi dụng thánh nước ao tới ôn dưỡng bị thương nguyên thần. Chỉ là hiên viên văn thần vừa mới ngâm không đến một canh giờ, đã bị một tiếng thật lớn rơi xuống nước thanh cấp đánh gây. Chỉ thấy một đoàn ánh lửa liền như vậy thẳng ngơ ngác đâm vào thánh trì, xem hiên viên văn thần đều là sửng sốt, trong lúc nhất thời lại là không có làm ra cái gì phản ứng tới. Mà này đoàn ánh lửa, đúng là từ đoạn đình nhai thượng rơi xuống Điển Tú Vân, cũng không biết có phải hay không mệnh không nên tuyệt, Điển Tú Vân tuy rằng ở rơi xuống trong quá trình bởi vì đủ loại nguyên nhân mà dẫn tới hôn mê, nhưng là lại không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa nàng trong cơ thể xí linh thanh viêm ở rơi xuống trong quá trình, chủ động hiện ra đem Điển Tú Vân bao vây lên lúc này mới biến thành một đoàn ánh lửa. Xí linh thanh viêm vốn chính là dương khí mười phần dị hỏa, hơn nữa thuộc tính thập phần tiếp cận long tộc cùng phượng tộc bản mạng yêu hỏa, cho nên mới có thể làm điển tú vân ngoại ý muốn đột phá tiến hiên viên văn thần nơi này phiến cấm địa, còn như vậy cầu huyết lọt vào thánh trong hồ. ở điển tú vân toàn bộ thân mình tiến vào thánh trì khi, nguyên bản bao vây lấy nàng Xí linh thanh viêm cũng ở nháy mắt trốn vào nàng trong cơ thể, đáng tiếc đã lâm vào hôn mê điển tú vân, cho dù là rất vào trong nước, nhưng cũng không có chuyển tỉnh dấu hiệu nhưng thật ra một bên có chút chú mắt Hiên Viên Văn Thần rốt cuộc phản ứng lại đây, cao mày nhìn về phía thẳng tắp hướng chỉ thấp hèn trầm điển Tú Vân xuyên thấu qua thánh nước ao hắn có thể nhìn đến điển tú Vân khuôn mặt cũng đúng là bởi vì thấy rõ ràng Hiên Viên Văn Thần mày mới nhăn càng thêm khẩn. Bất quá nhũ mày về nhũ mày mắt thấy điển tú Vân đã muốn rơi vào trí thấp Hiên Viên Văn Thần vẫn là theo bản năng đem người vớt lên nhưng mà này một ít liệt động tác lúc sau điển tú Vân như cũ không có tỉnh lại người rốt cuộc là ai? Hiên Viên Văn Thần nhìn nhắm chặt hai tròng mắt Điển Tú Vân, trong lúc nhất thời không cấm đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Hiên Viên Văn Thần cho tới bây giờ còn nhớ rõ lúc ấy mới gặp Điển Tú Vân cảnh tượng, cặp kia mang theo điểm điểm vui mừng chính là lại nháy mắt bất mãn tuyệt vọng ánh mắt, kia một khắc Hiên Viên Văn Thần trái tim lần đầu tiên không chịu không chế nắm một chút, dường như có thứ gì muốn từ đấy lòng tránh thoát ra tới giống nhau. Bởi vì ngâm thánh chỉ thời gian còn chưa tới, hơn nữa Điển Tú Vân vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, Hiên Viên Văn Thần chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút. Liền đem Điền Tú Vân rửa vào chính mình bên người, sau đó liền tiếp tục nhắm mắt ngâm, chuẩn bị phao đủ canh giờ lại rời đi thánh trì. Cứ như vậy, hai người an an tĩnh tĩnh ngâm mình ở thánh trong hồ. Đương nhiên, này trong đó hiên viên văn thần là thật an tĩnh, mà Điền Tú Vân là bởi vì hôn mê chỉ có thể an tĩnh. Nếu không nói, Điền Tú Vân nếu là thấy được hiên viên văn thần, đại khái cũng là không có khả năng an tĩnh lại. Chờ đến hiên viên văn thần phao xong thánh trì, Điền Tú Vân còn không có tỉnh lại, rơi vào đường cùng. Hiên viên văn thần đành phải đem người mang về chính mình chỗ ở, cũng không phải không có nghĩ tới đem người ném ra cấm địa, chỉ là không biết vì sao, hiên viên văn thần theo bản năng xem nhẹ cái này cách làm. Mà lúc này lâm vào hôn mê Điển Tú Vân, tuy rằng cảm giác không đến ngoại giới tình huống, người cũng không có gì ý thức, nhưng là bởi vì phía trước bị lưu tại thánh trong hồ lâu như vậy, lại không nghĩ nhờ hỏa được phúc, thánh chỉ nước cao đối Điển Tú Vân Nguyên Thần khôi phục cũng có tác dụng, tuy rằng không bằng đối long tộc hiệu quả như vậy hảo nhưng là cũng so nàng dựa vào chính mình đi chữa trị nguyên thần hiếu thắng nhiều. Lại hôn mê ngày hôm sau sau, Điền Tú Vân mới chậm rãi thức tỉnh lại đây, cũng không biết có phải hay không hôn mê thời gian lâu lắm, sở hữu Điền Tú Vân ở mở mắt ra sau, trước tiên lại là có chút phản ứng không kịp. Thật sự là Điền Tú Vân tỉnh lại địa điểm, cùng nàng hôn mê trước ký ức hoàn toàn không khớp, có như vậy một khắc Điền Tú Vân cho rằng chính mình có phải hay không xuyên qua, trước mắt hết thể đều thực đơn sơ, cũng may không phải cái loại này cũ nát. Chỉ là trang trí phong cách quá mức đơn giản, không rất giống nàng nhận thức bất luận cái gì một chỗ. Đây là nơi nào a? Điền Tú Vân một bên lẩm bẩm tự nói, một bên tử nằm trên giường ngồi dậy, trên người ti bị theo Điền Tú Vân động tác chảy xuống. Túi đầu vừa thấy, cũng may nàng cũng không phải trần chuồng, mà là ăn mặc một thân bên người tử kim sắc áo ngủ. Từ trong phòng đi ra, trải qua một chỗ phòng khách, lại đi ra ngoài chính là một cái độc đáo sân, ánh mắt có thể đạt được đại khái cũng liền tam gian phòng quy mô. Sân bên ngoài phong cảnh nhưng thật ra thực độc đáo, nhìn liền cùng tiên cảnh giống nhau, cảnh tượng như vậy không khỏi làm Điền Tú Vân nhớ tới phía trước từ đoạn đỉnh nhai rơi xuống khi tình cảnh. Điền Tú Vân tuy rằng không làm rõ ràng chính mình đây là ở địa phương nào, bất quá nơi này hoàn cảnh sát thật thực thoải mái, rời đi sân đi đến bên ngoài, khắp nơi hoa cỏ phồn thịnh, đủ mọi màu sắc của cây thượng còn quanh quần một tầng nhàn nhạt linh khí, không sai, là một tầng đều đã xương ngủ hóa linh khí. Chương 462 Một Cái ấu Long Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Giống một trận rồng ngâm thanh đánh gãy đang ở thưởng cảnh Điền Tú Vân, ngẩng đầu nhìn lại, một cái không lớn tử kim long ở giữa không trung bay lượn, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng hô. Nay tiểu long xuất hiện, ngáy mắt khiến cho Điền Tú Vân khẩn trương lên, nhìn này long ngoại hình, có chút giống nàng phía trước nhìn đến cái kia rất giống hoa văn đảo Long tộc Tam Hoàng tử, chỉ là hình thể thượng muốn nhỏ rất nhiều, khí thế cũng không quá giống nhau. Cho nên Điển Tú Vân nhưng thật ra không thể xác định này, lòng có phải hay không nàng gặp qua cái kia Long tộc Tam hoàng tử. Hiên Viên Văn Thần mới từ thánh trì ra tới, vừa lúc biến trở về bản thể tính toán giãn ra thân thể, bất qua ở cảm ứng được Điển Tú Vân tỉnh lại thời điểm, liền theo bản năng thay đổi thân hình bay lại đây, nhìn đến Điển Tú Vân thời điểm, cũng là không có biến trở về hình người, vẫn là tiếp tục vẫn duy trì bị thay đổi hình rồng hình thái. Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta. Điển tú vân nhìn không có tính toán từ không trung rớt xuống hiên viên văn thần, không khỏi chủ động mở miệng hỏi. Giống hiên viên văn thần giống lên một tiếng lại gật gật đầu, coi như làm là đáp lại điển tú vân hỏi chuyện. Cảm ơn ngươi, ngươi không thể biến ảo hình người sao. Điển tú vân chân thành cảm tạ nói, tiện đà lại có chút tò mò đối phương có phải hay không có thể biến thành hình người, như vậy cũng phương tiện hai người cầu thông không phải. Giống đáp lại điển tú vân như cũng là một tiếng tiếng hô, sau đó chỉ thấy hình rồng hiên viên văn thần nháy mắt thu nhỏ lại hình thể lại là không có biến ảo thành nhân hình. Nguyên lai like vẫn là cái hải tử a. Điển Tú Vân theo bản năng cho rằng cứu chính mình chính là một cái ấu long, nghĩ đến nàng sẽ như vậy hiểu lầm cũng thực bình thường, rốt cuộc long tộc cũng chỉ có ấu sinh kỳ mới vô pháp biến ảo hình người. Hiên viên văn thần không biết đối phương là như thế nào đến ra cái này kết luận, bất quá hắn cũng không nghĩ bày ra hình người làm đối phương nhìn đến chính mình, cho nên cũng liền cam chịu Điển Tú Vân này phiên hiểu lầm. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Điền Tú Vân chờ mong nhìn đã rơi xuống chính mình trên vai ấu long hỏi. Ấu long bộ dáng hiên viên văn thần liếc liếc mắt một cái Điền Tú Vân, cũng không có nói cho nàng nơi này là địa phương nào, rốt cuộc nơi này chính là Long tộc hoàng thất cấm địa, tự nhiên không thể tùy tiện báo cho người ngoài. Ai, ta đã quên, ngươi vẫn là ấu long, phỏng chừng cũng không biết nơi này là chỗ nào đi, lời nói đều còn sẽ không nói đâu. Điền Tú Vân có điểm nụ trí, cũng là chính mình cho váng, thế nhưng trông cậy vào một cái ấu long nói cho chính mình nơi này là địa phương nào. Ngươi mới là ấu long, bổn hoàng tử há là ngươi muốn cho ta mở miệng, ta liền sẽ mở miệng. Hiên viên văn thần nghe Điền Tú Vân mất mát ngữ khí, không khỏi ở trong lòng yên lặng phun tào lên. Cũng không biết nơi này là địa phương nào, Vũ Văn Sư phó cùng các sư huynh nếu là biết ta không thấy, đại khái sẽ suốt ruột đi. Điền Tú Vân có chút thương cảm, chính mình thật đúng là vận khí bối, thế nhưng sẽ bị người đánh lén thành công, phỏng trừng không còn có so nàng còn muốn xuân đi. Hiện tại hồi tưởng khởi truy nhai phía trước sự tình. Điền Tú Vân cảm thấy cái kia muốn công kích Vương Bắc Luân rõ ràng chính là Nguy Trang, phòng trừng chính là vì Dương Đông kích Tây, làm chính mình cho rằng đối phương mục tiêu là Vương Bắc Luân, nhưng là trên thực tế, đối phương là vì đánh lén nàng. Lại quá nửa tháng là có thể đi ra ngoài, có cái gì hảo cấp? Hiên viên Văn Thần vừa nghe Điền Tú Vân nhắc tới nàng sư Phó Sư Minh, lại lần nữa nhịn không được ở trong lòng Phung Tạo, bất quá những lời này hắn là sẽ không nói ra tới là được. Vì thế... Một người một con rồng quỷ dị bắt đầu rồi như vậy không có giao lưu ở chung hình thức, Điền Tú Vân sẽ bắt đầu mỗi ngày đi cấm địa các nơi chuyển động, ý đồ tìm được đi ra ngoài biện pháp, mà Hiên Viên Văn Thần tắc mỗi ngày cố định ngâm bốn cái canh giờ thánh trì, sau đó liền đi theo Điền Tú Vân bên người, xem nàng cả ngày lăn lộn phải rời khỏi nơi này, lại trước nay sẽ không mở miệng nhắc nhở một câu. Mới đến buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Điền Tú Vân sẽ đem Hiên Viên Văn Thần phóng tới mép giường trong ổ, cái này oa vẫn là Điền Tú Vân tỉnh lại cùng ngày. Ngắt lấy hảo tốt hơn xem hoa cỏ biên chế ra tới, này còn phải ích với nàng đời trước ký ức, khi đó ở trong thôn thời điểm, nàng không thiếu dùng dây mây hoặc là đằng đan bằng cỏ chế đồ vật đi ra ngoài bán. Một con rồng một người chung sống đệ nhất vãn, có thể nói là điển tú vân cưỡng chế đem hiên viên văn thần ấn ở thảo trong ổ, tuy rằng thảo hoa bị điển tú vân bố trí thực thoải mái, nhưng là hiên viên văn thần lại rất vô ngữ, cho dù hắn ở bị phóng tới thảo trong ổ thời điểm, cũng cảm thấy thảo hoa thực thoải mái, nhưng là điểm này đều không phù hợp hắn khí Mấu chốt nhất chính là, hiên viên văn thần muốn lên giường, bởi vì ở hắn trong lòng, nơi này là hắn địa bàn, Điền Tú Vân nằm cũng là hắn giường, dựa vào cái gì Điền Tú Vân có thể ngủ giường, hắn lại muốn ngủ thả hoa, này nếu là làm bên ngoài người đã biết, còn không được chê cười hắn cái này tam hoàng tử. Không thể. Điền Tú Vân lại lần nữa đem ý đồ lên giường ấu long lay đi xuống, mấy ngày nay tình huống như vậy đều biến thành mỗi ngày chuẩn bị hạ ngủ. Dựa vào cái gì hiên viên văn thần hét lớn một tiếng. Đáng tiếc nghe vào Điển Tú Vân trong thai cũng bất quá là một tiếng rồng âm. Ngươi là điều công long, ta là có trượng phu, ngươi cũng không thể cùng ta ngủ cùng nhau. Điển Tú Vân lời lẽ chính đang nói, sau đó liền tiếp tục vô tình đem ấu long nhét trở lại mép giường thảo trong ổ. Giống hiên viên văn thần vừa nghe Điển Tú Vân nhắc tới công long, liền bắt đầu có chút xấu hổ và giận dữ. Liên ở ngày hôm qua, cũng không biết Điển Tú Vân đã phát cái gì thần kinh, đột nhiên liền ôm hiên viên văn thần kiểm tra, kết quả đem hiên viên văn thần làm đến sửng suốt không nói. Còn đột nhiên tới một câu, nguyên lai like là điều công long, khó trách tính tình như vậy không tốt, như vậy nhưng tìm không thấy tức phụ. Liên như vậy một câu, tức khác làm hiên viên văn thần táo bạo lên, lúc ấy liền hận không thể đem cái này khinh nhẫn chính mình nữ nhân cấp trục chết, nhưng là cuối cùng ở đối phương khó hiểu trong ánh mắt, vẫn là yên lặng quay người bay đi, mãi cho đến hôm nay giữa trưa mới lại xuất hiện. Đây cũng là điền tú vân đến cấm địa đãi 7 ngày tới nay, hiên viên văn thần lần đầu tiên đêm không về ngủ. Ít nhất điển tú vân thanh tỉnh thời điểm không có chờ đến hiên viên văn thần xuất hiện, thẳng đến ngày hôm sau mới nhìn đến long ảnh. Ai nha, như thế nào lại sinh khí, cũng không biết tính tình của ngươi như thế nào sẽ kém như vậy, này cũng chính là ngươi đã cứu ta một mạng, cho nên ta mới bất hòa ngươi so đo, nói cách khác, tùy tiện đổi cá nhân, đều không mang theo như vậy quán ngươi. Nói nữa, ngươi như vậy nhưng tìm không thấy thích người tiểu mẫu lòng, đến lúc đó, cha mẹ ngươi nên nhiều sầu a Không thể không nói, trải qua này 7 ngày ở chung. Kỳ thật Điển Tú Vân vẫn là man thích này có chút ngạo kiểu tiểu hấu long. Phòng trưng cũng có chút di tình nguyên nhân, hoa văn đào liền thân cụ long tộc một nửa huyết mạch, sau lại ở hoàn giới gặp được cái kia long tộc tam hoàng tử, cũng là cùng hoa văn đào lớn lên giống nhau như lúc, cho nên Điển Tú Vân trong tiềm thức, đối long tộc cảm tình liền rất không bình thường, càng miễn bà nàng tinh vực trong không gian còn có một viên đang bị nhà mình linh sủng phu hóa trứng rồng đâu. Buồn lo vô cớ, buồn hoàng tử không biết có bao nhiêu người thích đâu. Hiên viên văn thần có chút ngạo kiều ở trong lòng thầm nghĩ. Ngươi hảo hảo ở trong ổ ngủ đi, ta cũng không có dưỡng quá lòng, cũng không biết hẳn là như thế nào chiếu cố ngươi, bất quá ta xem nhiều ngày trôi qua như vậy ngươi quá khá tốt, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề, chờ đến ta tìm được đi ra ngoài biện pháp sau, ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể tiếp tục đi theo ta. Điền tú vân sờ sờ hấu long sống lưng, sau đó nhẹ nhàng méo một chút sừng, đột nhiên liền nghĩ nếu là này hấu long nguyện ý đi theo chính mình nhưng thật ra rất không tồi. Chương 463 cấm điệu thời gian. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Thế nhưng muốn nhận bổn hoàng tử làm linh sủng, thật là cái vô chi thôn phụ, khó trách đem chính mình trưởng phu đều làm ném, xem ngươi như vậy suận, về sau cũng nhất định tìm không thấy trợ phu, còn không bằng chạy nhanh một lần nữa tìm cái tính. Hiên Viên Văn Thần né tránh điển tú vân tay, trực tiếp đem đầu vùi vào thảo trong ổ, trong lòng cũng đã đem điển tú vân xem thường vô số lần, bất quá ở khinh bỉ điện tú vân đồng thời Hiên viên văn thần rồi lại cảm thấy chính mình trong lòng có chút dầu dĩ, giống như mỗi lần nghe được Điền Tú Vân nhắc tới nàng mất tích trượng phu, liền cảm thấy mạc danh khó chịu. Tính, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, chờ ta tìm được đi ra ngoài biện pháp rồi nói sau. Điền Tú Vân cởi áo ngoài trực tiếp nằm tiến trong ổ chăn, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy nơi này vừa đến buổi tối liền có chút lạnh cam cam. Thang đến Điền Tú Vân ngủ, hiên viên văn thần mới lại lặng lẽ đem đầu nâng lên. Sau đó lặng yên không một tiếng động bay lên tới bỏ tiến Điển Tú Vân trong ổ chăn, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình quá hảo tâm, vì không cho Điển Tú Vân đông lạnh, cam nguyện làm một cái ấm ổ chăn hình rồng lò sưởi Kỳ thật mỗi đêm Điển Tú Vân ngủ sau, hóa thân vì ấu long hình thái hiên viên văn thần, đều sẽ giống như bây giờ trộm hoa tiến Điển Tú Vân trong ổ chăn, đương nhiên, Mỹ danh rằng là cho Điển Tú Vân đương lò sưởi nhưng là trên thực tế hiên viên văn thần chính mình cũng nói không rõ. Bất quá này chỗ cấm địa sớm muộn gì độ trên lệ nhiệt độ trong ngày lại là rất lớn. Ban ngày là xuân phong quất vào mặt thoải mái, tới rồi ban đêm sẽ có chút rất lạnh. Hơn nữa loại này lạnh lẽo, tu vi chỉ cần không cao đều sẽ tràn đầy cảm thụ. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, ở Điền Tú Vân Thanh tỉnh phía trước, Hiên Viên Văn Thần sẽ trước một bước rời đi trên giường, sau đó làm độ ngủ say hoa ở thảo trong ổ. Dù sao chỉ cần Điền Tú Vân vừa rời giường, ánh mắt đầu tiên là có thể đủ nhìn đến ở thảo trong ổ hấu long. Cho nên mấy ngày nay xuống dưới, nàng chưa bao giờ biết, mỗi ngày nàng ngủ sau đối phương đều sẽ chiếm dụng nàng ôm ấp. Nô quả nhiên ngủ một giấc mới thật sự làm người thả lỏng. Điền Tú Vân từ trên giường ngồi dậy, sau đó duỗi người, Tả Hưu xoay chuyển cổ mới mở miệng cảm thán nói: Từ nàng bởi vì xuyên qua kết giới chi môn, dẫn tới nguyên thần bị hao tổn sau, mỗi cái buổi tối nàng cơ bản đều là dùng để bình thường giấc ngủ, hơn nữa thông qua loại này cực kỳ bình thường giấc ngủ, ngược lại là so nàng tu luyện muốn tới hảo." ít nhất nàng là tự mình sờ soạn ra tới kinh nghiệm. Nguyên bản chính là giả bộ ngủ hiên viên văn thần, nghe được Điền Tú Vân như vậy thoải mái than thở, cũng không khỏi giãn ra một chút long thể, bất quá hắn hiện tại bộ dáng là thu nhỏ lại hình thái, cho nên rối thân mở ra cũng không có gì rõ ràng cảm giác. Vật nhỏ, chúng ta nên đi ra ngoài, hôm nay muốn tới Đông Bắc đi xem. Điền Tú Vân một bên quy hoạch chính mình kế tiếp an bài, một bên đem đã động lên ấu long sách đến trong lòng ngực. Bất quá Điền Tú Vân cũng phát hiện, Mỗi ngày này ấu long đều sẽ biến mất 4 cái canh giờ, kia đoạn thời gian nàng hoàn toàn cảm ứng không đến ấu long tồn tại. Hơn nữa cấm địa có một chỗ địa phương cũng là nàng vô luận như thế nào đều dựa vào gần không được. Kỳ thật cái này Điền tú vân tới gần không được địa phương, đúng là Hiên viên văn thần mỗi ngày muốn ngâm thánh chỉ, rốt cuộc đây là long tộc hoàng thất thánh vật, cho nên Hiên viên văn thần ở Điền tú vân thanh tình sau liền lợi dụng trận pháp đem thánh chỉ cấp tận tàng rồi lên, phòng ngừa Điền tú vân lại lần nữa xâm nhập. Thật cũng không phải Hiên Viên Văn Thần không muốn làm Điển Tú Vân Ngâm Thánh Chỉ, mà là Thánh Chỉ như vậy địa phương, phía trước làm Điển Tú Vân đi theo phao mấy cái canh giờ, đã là cực hạn, tu vi giống nhau tu sĩ, chính là không chịu nổi Thánh Chỉ khổng lồ linh khí. Cho nên Thánh Chỉ như vậy thánh vật, đối với tu vi thường thường người tới nói, lướt qua tức ngăn cũng là được. Nếu là giống Hiên Viên Văn Thần như vậy mỗi ngày đều ngâm, kia đến lúc đó đã có thể không thấy được là chuyện tốt, làm không hảo sẽ dẫn tới trong cơ thể linh khí bạo loạn. Cuối cùng tu vi phế đi kia đều là nhẹ. Nói cái này cấm địa thập phân đại, Điền Tú Vân trước mắt trừ bỏ thánh chỉ không có đi qua, sau đó liền kém phía đông cùng phía bắc còn không có tra xét quá, đương nhiên nàng tra xét chủ yếu mục đích vẫn là vì tìm kiếm đi ra nơi này biện pháp. Hiện nhiên, làm long tộc cấm địa, khẳng định không phải là Điền Tú Vân tùy tiện tra xét là có thể tìm được đường đi ra ngoài, ít nhất không có hiên viên văn thần cho phép, Điền Tú Vân chính là đem cấm địa phiên cái đế hướng lên trời, cũng đi không ra đi. Hiên viên văn thần mấy ngày này nhìn Điền Tú Vân khắp nơi tra xét, đảo cũng phát hiện nàng đúng là trận pháp thượng rất có tạo nghệ, chỉ tiếp cấm địa nơi này không phải quang sẽ trận pháp là có thể mở ra, phi long tộc huyết mạch không thể mở ra, người bình thường căn bản là không có biện pháp mở ra cấm địa. Ai cũng không biết nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, đưa tin phủ cũng không dùng được không nói, chính là này trung quanh cũng tìm không thấy một chút có thể đi ra sơ hở, thật sự là làm giận. Lại kết thúc một ngày tra xét. Điền Tú Vân đã có chút không kiên nhẫn, nàng bị nhốt ở chỗ này đã mười sáu thiên. Tuy rằng nơi này linh khí nồng đậm, hơn nữa chính mình nguyên thần tựa hồ còn rất có chuyển biến tốt đẹp, Tu Vi cũng sắp đột phá, nhưng là nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Đi vào hoàn giới vốn chính là vì tìm kiếm hoa văn đảo, hiện giờ bị nhốt ở chỗ này, không nói người ra không được, chính là tin tức đều truyền không ra đi, còn như thế nào có thể đi tìm hoa văn đảo đâu. Đường đường Long Tộc Cấm Địa Há là ngươi một cái kim đan kỳ đều không có tiểu tu sĩ có thể phá vỡ, cùng với lãng phí thời gian này, còn không bằng hảo hảo thừa dịp rời đi trước tu luyện, tuy rằng thánh chỉ không thể lại làm ngươi dùng, nhưng là nơi này sung túc linh khí không phải so ngươi cái kia đồ bỏ kiếm tông mạnh hơn nhiều. Hiên viên văn thần thật sự không nghĩ ra nàng vì cái gì một hai phải vội vã rời đi nơi này, dù sao chờ hắn một tháng kỳ mãn, liền sẽ rời đi, đến lúc đó cũng sẽ không đem nàng một người ném ở chỗ này. Bất quá gần nửa tháng ở chung, Hiên viên văn thần nhưng thật ra thói quen hòa Điển Tú Vân ở cấm địa sinh hoạt, lại còn có dưỡng thành mỗi khi Điển Tú Vân lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, hắn liền sẽ yên lặng ở trong lòng mặt nói tiếp hoặc là phun tào. Một con rồng một người chi gian tuy rằng không có trực tiếp giao lưu, nhưng là lại không ngại ngại hai người cho nhau chỗ hòa hợp. Có đôi khi Điển Tú Vân cảm thấy này hấu long là hiểu chính mình, chính là cho tới nay hai người chi gian không có đứng đắn giao lưu quá, cho nên đại đa số cũng liền không để ở trong lòng. Thế đây là cái gì thực vật? Nguyên bản liền rất buồn bực Điền Tú Vân, kết quả tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, còn không cẩn thận bị trong tầm tay một gốc cây hình thù kỳ quái thực vật cấp chập bị thương ngón tay, trong lúc nhất thời trong lòng càng là ảo não. Nhưng mà ảo não đồng thời, Điền Tú Vân lại cảm thấy rất kỳ quái, lấy nàng hiện giờ thân thể cường độ, giống nhau thực vật cũng không thể thương đến nàng, chỉ là hôm nay lại bị như vậy mạo kỳ lạ thực vật thương tới tay chỉ, tức khắc có chút ngạc nhiên. Ngu ngốc, đây là Long Gai cây. Bình thường tiểu tu sĩ ra thịt cường độ căn bản bất kham một kích, chính là kia nguyên anh kỳ tu sĩ đụng tới nó, không cẩn thận nói cũng ít không được sẽ bị chập thương. Hiên viên văn thần một bên ở trong lòng phun tạo, một bên bay đến điển tú vân kia chỉ bị thương tay bên cạnh, đối với điển tú vân thu thập ngón tay phun ra nước bọt, chỉ thấy nguyên bản còn ở lấy máu ngón tay, vừa tiếp xúc hiên viên văn thần nước miếng liền bắt đầu khép lại. Ai nha, như thế nào còn loạn nhổ nước miếng? Điển tú vân một cái không chú ý. Lại là làm hiên viên văn thần hoàn thành này một loạt động tác lúc sau mới phản ứng lại đây. Hừ, không có bổn hoàng tử Long Tiên chữa thương, ngươi còn có tội chịu đâu, thật là không biết tốt xấu. Hiên viên văn thần ở trong lòng khinh thường phun tào nói, bất quá vẫn là tùy ý điển tú vân bắt tay thu trở về, dù sao hắn Long Tiên đã có tác dụng. Chương 464 sinh ra hảo cảm. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Xem ở ngươi là vì giúp ta chữa thương phân thượng. Tạm tha ngươi lần này tự chủ trương, về sau cũng không nên như vậy không trải qua người khác đồng ý liền loạn nổ nước miếng, tiểu tâm bị người hiểu lầm, chính là phải bị đét ngông Điền Tú Vân cũng không phải kia chờ không biết nhìn hàng người, nguyên bản ngón tay thượng đau đớn, ở tiếp xúc đến nấu long nước miếng sau, liền lập tức thư hoãn, lập tức liền minh bạch nấu long đây là tưởng giúp chính mình, cho nên cũng liền không lại dối dám đối phương nổ nước miếng hành vi. Đương nhiên, cũng là hiên viên văn thần khinh bị đôi mắt nhỏ quá rõ ràng cho nên liền tính Điền Tú Vân có chút phê bình kín đáo, đối mặt giờ phút này có chút ngạo kiều ấu long, thật đúng là ngượng ngùng trách cứ đối phương cái gì. thấy Điền Tú Vân còn tính tức thời, Hiên Viên Văn Thần cũng liền thu hồi khinh bỉ ánh mắt, trong lòng còn bắt đầu thế Điền Tú Vân vô chi khai thác, rốt cuộc Long tộc luôn luôn kiêu ngạo, cùng nhân loại quan hệ thường thường, cho nên rất nhiều người đều không phải thực hiểu biết Long Tiên tác dụng cũng thực bình thường. bất qua nói trở về, Hiên Viên Văn Thần phát hiện chính mình bế quan thời gian cũng sắp tới rồi, cũng nên muốn chuẩn bị xuất quan. Giống như từ Điển Tú Vân xuất hiện tại đây cấm địa sau, nhật tử liền quá đặc biệt mau, nháy mắt liền phải mãn 30 ngày bế quan ngày. Chờ đến buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, hiên viên văn thần thừa dịp Điển Tú Vân ngủ sau, lại lần nữa bò lên trên giường. Đầu tiên là nhìn từng cái ngọ Điển Tú Vân cái kia bị thương ngón tay, ở phát hiện chỉ có nhàn nhạt vệ đỏ khi, mới hơi hơi yên lòng. Chỉ là không chờ hắn hoàn toàn buông tâm, rồi lại đột nhiên bị chính mình này phiên hành động cấp khiếp sợ tới rồi, thử hỏi hắn đường đường long tộc Tam Hoàng Tử. Khi nào như vậy sẽ quan tâm người, cho dù là cái kêu cùng hắn có hôn ước phượng tộc cựu công chúa, hắn cũng chưa từng quan tâm quá một lần, hai người hôn ước vốn cũng chỉ là trưởng bối chi gia nước định thôi. Ngươi thật là một cái kỳ quái nữ nhân. Hiên viên văn thần nhìn Điển Tú Vân ngủ nhan không cấm cảm khai nói. Đều nói nhân tu là máu lạnh vô tình nhất, lại là đa tình nhất đa nghĩa. Hiên viên văn thần lần đầu tiên gặp được Điển Tú Vân như vậy nữ tử, vì một cái không biết sinh tử trợ phù, lại có thể không màng sinh mệnh vượt qua kết giới chi môn. Từ nguyên bản địa phương đi vào như vậy một người sinh địa không thân địa giới, thật sự là cả gan làm loạn thực. Đương nhiên, những lời này đều là hiên viên văn thần từ Điển Tú Vân ngày thường lẩm bẩm lầu bầu, chính mình phân tích ra tới. Hơn nữa có đôi khi Điển Tú Vân chính mình sẽ đối với hắn nói một ít, theo ở Trung Nhật tử càng lâu, hắn cũng coi như là đem Điển Tú Vân lai lịch thân phận, cấp chỉnh rõ ràng. Văn Đào trong lúc ngủ mơ Điển Tú Vân, không biết có phải hay không làm một cái về hoa Văn Đào Ngộng, lại là khó được nói lên nói mớ chẳng qua này đó nói mớ lăn qua lộn lại đều là hoa văn đào tên nguyên bản hoa ở Điền tú vân trong lòng ngực hiên viên văn thần thật sự là chịu không nổi Điền tú vân nói mớ tức khắc có chút tức giận bỏ lại chính mình thả hoa cũng không biết là với ai phân cao thấp lại là có chút động chân khí chờ ngày hôm sau Điền tú vân tỉnh lại sau vừa mở mắt lại là không có nhìn đến ấu long thân ảnh trong lúc nhất thời đảo có chút không thói quen mấy ngày liền tới tại đây cấm địa vây Điền tú vân đã thói quen mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến hoa ở thảo trong ổ hấu long thân ảnh, tựa hồ mỗi lần nhìn đến ấu long thân ảnh, nàng liền sẽ trở nên thực tâm an. Nhưng mà hôm nay buổi sáng nhìn không tới ấu long, Điền Tú Vân trong lòng thật đúng là có chút bất an, bất quá thực mau liền chính mình điều tiết lại đây, rốt cuộc này ấu long mỗi ngày đều sẽ biến mất một đoạn thời gian, chẳng qua hôm nay đây là lần đầu tiên sớm như vậy biến mất thôi. Ngay từ đầu Điền Tú Vân còn tưởng rằng ấu long là giống thường lui tới như vậy, biến mất cái mấy cái canh giờ là có thể xuất hiện chính là vẫn luôn từ buổi sáng chờ đến buổi tối, Điền Tú Vân cũng không chờ trở về hấu long, lần này trong lòng càng là có chút bất an. Thật là cái tính nết đại tiểu long, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua quái nó loạn nhổ nước miếng, cho nên sinh khí, chính là rõ ràng ngày hôm qua ngủ trước đều còn hảo hảo. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Điền Tú Vân trợn tròn mắt nằm ở trên giường bắt đầu hồi tưởng, có phải hay không chính mình ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, thái độ có chút tác liệt, cho nên mới lại chọc giận hấu long. Chỉ là. Mặc kệ Điển Tú Vân nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, hơn nữa Hiên Viên Văn Thần biến mất cũng không phải bởi vì nàng nguyên nhân, kỳ thật là Hiên Viên Văn Thần ở ban đêm, đột nhiên nhận được thủ hạ Long Áo đưa tin, lúc này mới vội vàng rời đi, liền cùng Điển Tú Vân cáo biệt thời gian đều không có. Hiên Viên Văn Thần như vậy vừa ly khai, hợp với hai ngày cũng không có thể làm Điển Tú Vân thói quen, mỗi ngày đều sẽ ở Hiên Viên Văn Thần xuất hiện địa phương lắc lư một phen, đáng tiếc lại là không hề phát hiện. Thật là điều đại khí tính long nai con. Bất quá là nói nó vài câu, còn chưa thấy được có thể nghe hiểu, thế nhưng sợ mất tích liền mất tích, ai? Điền Tú Vân hợp với 2-3 ngày đều không thấy hiên viên văn thần, cũng chỉ hảo thuận theo tự nhiên. thằng đến hiên viên văn thần biến mất ngày thứ tư, Điền Tú Vân Nguyên Bản đang ở cấm địa Bắc Địa điều tra, lại đột nhiên phát hiện có một chỗ cấm buông lỏng địa phương, không khỏi rất là kinh hỉ Có lẽ này chỗ buông lỏng nguyên nhân nàng còn không thể minh bạch, nhưng là cái này ngoài ý muốn phát hiện, lại ý nghĩa nàng có thể rời đi nơi này. Bị nhốt hơn phân nửa tháng lúc sau, rốt cuộc có thể từ nơi này đi ra ngoài, mặc kệ là bởi vì cái gì, Điền Tú Vân giờ phút này đều là vui vẻ không thôi. "Tiểu sư muội." "Tiểu sư muội." Bất quá không đợi Điền Tú Vân từ cấm địa đi ra ngoài, liền nghe được bên ngoài kêu gọi thanh. Điền Tú Vân vừa nghe đến bên ngoài kêu gọi thanh, lập tức liền nghe ra tới là nhà mình mấy cái sư huynh thanh âm, tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào tìm tới nơi này, nhưng là Điền Tú Vân vẫn là thực kích động, lập tức cũng không có nghĩ nhiều chạy nhanh từ nơi đó cấm buông lỏng địa phương xông đi ra ngoài đại sư huynh nhị sư huynh ta ở chỗ này điền tú vân vừa đi ra cấm địa liền thấy được cách đó không xa đại sư huynh cùng nhị sư huynh hai người đến nỗi những người khác cũng chỉ là mơ hồ nghe được thanh âm nhưng là cũng không có nhìn đến thân hình là tiểu sư muội thái thư vệ vừa nghe đến điền tú vân thanh âm lập tức liền quay lại thân mình trên mặt kinh hỉ là chắn cũng ngăn không được tiểu sư muội ngươi thế nào không có việc gì đi Lúc này Thương Khải cũng vội vàng chạy tới, trên dưới đánh giá một fan điện tú Vân Bộ Giáng, lúc này mới quan tâm nói: "Đại sư huynh, ta không có việc gì, bất quá là bị nhốt hồi lâu, vẫn luôn không có biện pháp cùng các ngươi liên hệ. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này?" Điện tú Vân lúc này mới phát hiện bốn phía hoàn cảnh thập phần xa lạ, hoàn toàn nhìn không ra là địa phương nào, lại quay đầu lại muốn nhìn xem chính mình vừa mới đi ra giờ địa phương, lại phát hiện cái gì cũng không có. Trăm nạp phong vương bắc luân trở về nói ngươi vô ý rớt vào đoạn đỉnh nhai sau. Chúng ta cùng sư phó liền muốn tìm ngươi, chính là ngươi cũng biết đoạn đỉnh nhai đáy vực căn bản không thể đi xuống, cho nên đành phải tìm lối tắt. Vừa lúc ngày hôm qua có người thông tin nói ngươi ở chỗ này, chúng ta liền lại đây tìm kiếm. Thương Khải đơn giản cùng Điền Tú vân giải thích một phen bọn họ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nơi này không phải đoạn đỉnh nhai đáy vực sao? Điền Tú vân từ Thương Khải lời nói nghe ra một ít không thích hợp. Từ hồ bọn họ hiện tại nơi địa phương cũng không phải đoạn đỉnh nhai đáy vực. Không xem như đi, nơi này khoảng cách đoạn đỉnh nhai có chút khoảng cách. Bất quá sư phó nói, ngươi là vào nhầm yêu tu cấm địa, cho nên mới sẽ thất liên. Này phiên chúng ta có thể tìm tới nơi này tới, cũng là vì có yêu tu lại đây thông chi sư phó, chúng ta mới có thể nhanh như vậy đi tìm tới. Thương Khải hơi hơi lắc lắc đầu, nơi này cùng đoạn đỉnh nhai cũng không phải là một chỗ. Trường 465 rời đi cấm địa. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ. Yêu tu cấm địa, khó trách đâu. Điên tú vẫn ẩn ẩn cảm thấy phía trước cấm địa khả năng cùng long tộc có quan hệ, rốt cuộc nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn đến một cái ấu long, nhưng là mặt khác yêu tu lại chưa từng gặp qua một lần. Ngươi cũng coi như là vận may, tuy rằng ngươi không cẩn thận xông nhân ra cấm địa, nhưng là cũng may đối phương không có so đo, nhưng thật ra hảo tâm thông chi chúng ta tới đón ngươi. Thái thư vệ buồn cười nói, trên thực tế hắn cũng thực vì tiểu sư muội vận khí cảm thấy cảm thán. Nếu là người bình thường xâm nhập yêu tu cấm địa, liền tính bất tử cũng sẽ không hảo quá, đâu giống tiểu sư muội như vậy, nhân gia còn cố ý lại đây làm cho bọn họ đi tiếp người trở về. Như vậy vừa nghe, thật đúng là ta vận khí tốt, chỉ tiếc ta ở bên trong nhận thức một cái ấu long, không cơ hội cùng hắn từ biệt. Điên tú vân cảm khái chính mình vận khí tốt đồng thời, lại có chút mất mát không thể cùng ấu long từ biệt. Sách đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta đi cùng sư phó bọn họ hội hợp đi, ngươi này một mất tích chính là hơn phân nửa tháng. Chúng ta đều lo lắng muốn mệnh. Thái thư vệ ở nghe được Điền Tú Vân trong miệng ấu long khi, không khỏi cùng Đại sư Huynh Thương Khải nhìn nhau liếc mắt một cái, kỳ thật bọn họ cũng biết một chút sự tình. Lại đây thông chi sư phó tới nơi này tiếp người, thật là vị kia long tộc tam hoàng tử thủ hạ long áo, nhưng là những việc này sư phó công đạo quá, không thể làm tiểu sư muội biết. Ấn ơn, đều do ta không cẩn thận, bằng không cũng sẽ không làm Vũ văn sư phó cùng các vị sư huynh lo lắng. Điền Tú Vân ngượng ngùng nói Đi thôi. Chờ chúng ta trở về tông môn, nhất định phải làm cái loại tiểu nhân này đẹp. Thái thư Vệ tưởng tượng đến Vương Bắc Luân cùng bọn họ nói sự tình, lúc ấy tiểu sư muội truy ngay thời điểm, chỉ có Vương Bắc Luân tận mắt nhìn thấy tới rồi, đúng là cái kia Trần Kiến Vinh dở trò quỷ, chỉ tiếp mục kích chứng nhân chỉ có Vương Bắc Luân một người, kia những người khác đều công bố không có chú ý tới, cho nên mãi cho đến hiện tại đều không thể thật sự đi trị Trần Kiến Vinh tội. Ân, đem ta đánh vào nhai hạ, đúng là cái kia Têu Trần Kiến Vinh tu sĩ. Bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là cũng là chịu người sai xử, rốt cuộc ta cùng hắn phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá. Điền Tú Vân một bên đi theo hai người đi ra ngoài, một bên liền chính mình lạc nhai sự tình phân tích nói. Không quan tâm là ai làm chủ, có sư phò ở, đều chạy không thoát. Thái thư vệ ngữ khí không tốt nói. Điền Tú Vân gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, nàng trong lòng đã có đại khái suy đoán, rốt cuộc nàng ở kiếm tông cho tới nay mới thôi cũng liền cùng như vậy một người có mâu thuẫn. Vũ văn sư phó cùng mặt khác mấy cái sư huynh cũng đều rất rõ ràng, cho nên đại gia tuy rằng hết trôi chê thực trắng ra, nhưng là cũng đều rất rõ ràng. Chờ đến ba người tìm được Vũ văn nhạc ký khi, vài người khác cũng đều gấp trở về, hẳn là thu được thương khải hai người đưa tin, biết tìm được điển tú vân, lúc này mới sôi nổi trở về đuổi. Trở về liên hảo. Vũ văn nhạc ký nhìn đến điển tú vân ánh mắt đầu tiên, chỉ vui mừng nói câu trở về liên hảo. Nhưng mà chỉ là đơn giản như vậy một câu. Điền Tú Vân cũng cảm thấy trong lòng ngấy ẩm, cái này vẫn luôn bị nàng cự tuyệt bái sư người, tựa hồ là thật sự đem nàng trở thành ruột thịt đệ tử ở đối đãi. Vũ Văn sư phó, làm ngài lo lắng. Điền Tú Vân tùng tùng cái mũi nói, "Trở về đi." Vũ Văn Nhạc Ký cười cười, tùy tiện xoa nhẹ hạ Điền Tú Vân đầu, sau đó liền lấy ra một con thuyền loại nhỏ tàu bay, đây là hoàn giới thường dùng thay đi bộ công cụ chi nhất, có thể đồng thời cất chứa hơn 10 người. Lần này Vũ Văn Nhạc Ký cùng hắn sáu gã chân truyền đệ tử tất cả đều đi ra ngoài tìm tìm Điền Tú Vân, tới thời điểm là 7 người, trở về thời điểm liền biến thành 8 người, một con thuyền tàu bay ngồi hoàn toàn không hiện trên trúc. Từ thượng tàu bay sau, Vũ Văn Nhạc Ký liền một người ngồi vào một bên đà tọa, mà Điền Tú Vân cùng mặt khác sáu vị sư huynh tắc ngồi vây quanh ở cùng nhau, nhỏ giọng giao lưu Điền Tú Vân mất tích trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Điền Tú Vân sau khi nghe xong kiếm tông sự tình sau cũng đem chính mình ở cấm địa sự tình đại khái cùng mấy người nói một chút, chờ mấy người cho nhau giao lưu xong lúc sau, tàu bay cũng sắp đến kiếm tông, vì thế mấy người dần dần an tĩnh lại. tới rồi kiếm tông sau, mấy người cũng không có hồi lăng tuyệt phong, mà là ở vũ văn nhạc ký dẫn dắt hạ, trực tiếp đi tới kiếm ý phong chủ điện. mà lúc này kiếm ý phong chủ điện đã có không ít người ở trong đại điện chờ, bao gồm tông chủ nhậm luân ở bên trong, còn có trăm nạp phong phong chủ cùng hình luật điện chủ sự, đương nhiên còn có vương bắc luân cùng trần kiến vinh cũng ở. Đến nỗi những người này vì cái gì hội tụ tập đến nơi đây, khẳng định là vì phía trước Điền Tú Vân truy nhai sự tình, rốt cuộc chuyện này mặc kệ là hướng lớn nói vẫn là hướng nhỏ nói, đều đề cập đến tàn hại đồng môn. Ở hoan giới, vô luận là cái nào tổ chức tông phái, đều không cho phép xuất hiện loại này tàn hại đồng môn sự tình phát sinh, bất qua giống nhau phát sinh chuyện như vậy, đều sẽ không trực tiếp kinh động đến một tông chi chủ. Nhưng mà kiếm tông lần này người bị hại Điền Tú Vân, là Vũ Văn Nhạc ký một lòng muốn thu làm quan môn đệ tử cho nên ở Vũ Văn Nhạc Ký mãnh liệt yêu cầu hạ, tự nhiên sẽ không đơn giản liền như vậy buông tha đầu sỏ gây tội. Lại đây ngồi đi. Tông chủ Nhậm Luân vừa thấy đến Vũ Văn Nhạc Ký mang theo người tiến vào, liền mời Vũ Văn Nhạc Ký nhập tòa. Lại nói tiếp, mấy ngày nay tới giờ, Nhậm Luân trong lòng cảm thấy thập phần vô lực. Đầu tiên là nữ nhi không thể hiểu được nhằm vào Điền Tú Vân, sau đó chính là đã xảy ra Điền Tú Vân bị đẩy hạ đoạn đỉnh nhai sự kiện. Hơn nữa đề cập chuyện này, Trần Kiến Vinh thực trùng hợp cùng nhà mình phu nhân có chút quan hệ. Nếu người đều đến đông đủ, kia chúng ta trước đem sự tình nói rõ đi. Vũ Văn Nhạc Ký ngồi xuống xuống dưới liền trực tiếp mở miệng nói. Hành, Trần Kiến Vinh, hiện tại Điền Tú Vân cũng đã trở lại, ngươi lại nói một chút lúc ấy phát sinh sự tình đi. Nhậm Luân bất đắc dĩ đối Trần Kiến Vinh phân phó nói. Đệ tử, đệ tử Trần Kiến Vinh cũng không nghĩ tới Điền Tú Vân thế nhưng còn sẽ tồn tại trở về, tới phía trước hắn hoàn toàn không có thu được bất luận cái gì thông chi, cho nên trong lúc nhất thời lại là khẩn trương có chút không biết làm sao lên. Trần sư huynh biệt lai vô dạng, ngươi đại khái là không nghĩ tới ta sẽ tồn tại trở về đi. Điền tú vân khỏe miệng xẹt qua một mặt châm trọc, cái này trần kiến vinh tố chất tâm lý như thế kém, còn không đợi người khác hoài nghi hắn cái gì, cũng đã như vậy khẩn trương. Điền sư mội có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ngươi có thể trở về ta đương nhiên thế ngươi cao hứng a. Trần kiến vinh ổn ổn tâm thần, gượng ép lộ ra tươi cười nói. Có phải hay không hiểu lầm, ta tưởng ta cùng vương sư huynh đều rất rõ ràng, ngày đó ở đoạn đỉnh nhai thời điểm. Ngươi làm người làm bộ muốn công kích Vương Sư Minh, trên thực tế lại là vì hấp dẫn ta lực chú ý, cũng may sau lưng đánh lên ta, tuy rằng ngươi thiết kế này hết thể thực thành công, nhưng là thực không khéo, ta mạng lớn, cho dù rơi xuống kết thúc đỉnh ai, cũng như cũ có thể tồn tại trở về. Điền Tú Vân cũng không tính toán ba phải, trực tiếp đem hết thể chân tướng bao gồm chính mình phỏng đoán đều toàn bộ thắt ra. Không có, không phải như thế, Tông chủ ngài nghe ta nói Trần Kiến binh khẩn trương lắc đầu phủ nhận Điền Tú Vân nói này đó. Chỉ là thực mò đã bị người đánh gãy. Ta thấy, Điền Sư muội nói không sai. Vương bắc Luân ở biết Điền Tú Vân là vì cứu chính mình mới bị ám toán thời điểm, cũng đã cảm thấy thực ảo não. Hiện tại thấy Trần Kiến Vinh còn dám rào biện, lập tức liền có chút sinh khí. Ta Trần Kiến Vinh biết ở Điền Tú Vân khi trở về, hắn liền xong rồi, chính là vẫn là có chút không cam lòng, muốn vì chính mình biện giải một chút, chỉ là đối mặt Vương bắc Luân lời chứng, hắn thật không biết hẳn là làm sao bây giờ. Cuối cùng, đi qua nhậm Luân làm chủ. Đem Trần Kiến Vinh giao cho hình luật điện chủ sự mang về thẩm tra, nhậm Luân tuy rằng trong lòng có chút không tốt suy đoán, lại không có tính toán bao che ai, rất là lời lẽ chính đáng yêu cầu hình luật điện chủ sự đem chuyện này chân tướng điều tra rõ ràng. Loại này thẩm vấn đối với hình luật điện chủ sự tới nói, căn bản là không phải cái gì nan đề, bởi vì mặc kệ thụ hấn người như thế nào mồm mép ngạnh, chỉ cần vào hình luật điện, liền không có kệ không ra khẩu. Chương 466 Kim Đan Độ Kiếp Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu, sự thật chứng minh làm toàn kiếm tông kiên kỵ nhất, hoặc là nói nhất không nghĩ tiếp xúc hình luật điện, thủ đoạn đích xác không giống bình thường. Trần Kiến Vinh chỉ ở bên trong đái một ngày không đến, liền liền công đạo phía sau màn làm chủ. Cùng lăng Tuyệt Phong mọi người suy nghĩ có chút lệch lạc, không thành tưởng lại là đã bị xung quân đến vô vọng Thiên Vương Cẩn, có lẽ Vương Cẩn sau lưng còn có người khác, nhưng là mọi người rất rõ ràng, chờ đến tìm được Vương Cẩn sau, còn không biết tìm được chính là người chết vẫn là người sống. Nhưng mà mặc kệ những người khác là nghĩ như thế nào, Lăng Tuyệt Phong mọi người thực hiện nhiên đều là phi thường không hài lòng, chính là kia cũng không có biện pháp, chuyện này nhân ra hình luật điện đã thực cấp lực, đáng tiếc tìm ra phía sau màn độc thủ đều không phải là bọn họ suy nghĩ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cũng may Điển Tú Vân kết đan ngày cũng tiến đến, dù cho lần này đánh lén sự kiện giải quyết không phải như vậy làm người vừa ý, nhưng là trước mắt bọn họ toàn bộ tâm thần đều đặt ở Điển Tú Vân trên người, cũng liền không hề đánh lén sự kiện nhiều Sư phó, sau núi đã thu thập hảo, tiểu sư muội tùy thời có thể qua đi độ kiếp. Từ Điền Tú vân báo cho mọi người nàng sắp đột phá Kim đan kỳ thời điểm. Thương Khải đã bị Vũ Văn Nhạc ký phân phó đi Lang Tuyệt Phong sau núi chuẩn bị Điền Tú Vân độ kiếp địa phương. Ngươi làm việc, Vi sư rất yên tâm, chính yếu chính là muốn tăng mạnh đề phòng, để ngừa âm thầm có người muốn nhân cơ hội phá hư. Vũ Văn Nhạc ký đối đại đồ đệ làm việc hiệu suất nhất vừa lòng, rất nhiều chuyện chỉ cần là giao cho Thương Khải đi làm, ít có làm không xong. La. Chờ tiểu sư muội độ kiếp thời điểm, ta sẽ cùng các sư đệ gác ở bốn phía, đến lúc đó đừng nói là người, chính là một con tiểu phi trùng cũng mơ tưởng xông vào quấy dày tiểu sư muội lịch kiếp. Thương Khải tự nhiên là biết sư phó băn khoăn, đừng nói sư phó sẽ có phương diện này lo lắng, chính là hắn cùng mặt khác mấy cái sư đệ, cũng sợ đến lúc đó sẽ có tiểu nhân quấy phá, cho nên đều thương lượng hảo, đến lúc đó nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt. Vậy là tốt rồi, có các ngươi trông coi tốt nhất, sự tình lần trước cuối cùng lộng cái nguyên lành kết quả. Đáng tiếc kia vương cẩn vừa vào vô vọng thiên liền lại vô tin tức, nếu không kia sau lưng người tất nhiên là trốn không thoát đâu. Vũ văn nhạc ký đời này rất ít gặp được có thể làm hắn có hại sự tình, đáng tiếc lần này không đơn giản là ăn mệt, vẫn là cái áng huy, thật sự là làm hắn khó chịu cực kỳ. Sư phó không cần lo lắng, liền tạm thời làm những cái đó tiểu nhân đắc ý nhất thời thì đã sao, đại tiểu sư muội thành công vượt qua tiểu thiên kiếp, chúng ta nhất định phải nghiêm túc tìm ra này phía sau màn độc thủ. Thương Khải An Uỷ nói Cũng thế, những việc này liền giao cho các ngươi sư huynh đệ xử trí, đi trước đừng làm cho các ngươi tiểu sư muội bạch bạch bị khi dễ liền hảo. Vũ văn nhạc ký cười cười, hiện giờ đồ đệ lớn, làm việc cũng so từ trước ổn trọng rất nhiều, hắn nhưng thật ra có thể yên tâm đem những việc này giao cho bọn họ đi làm. Sư phò yên tâm, có các đồ nhi ở, tất nhiên không thể làm tiểu sư muội lại chịu ý khuất. Thương Khải bảo đảm nói, nếu đại đồ đệ đều nói như vậy, Vũ văn nhạc ký nào còn có cái gì không yên tâm. Vì thế cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ công đạo một ít mặt khác sự tình, liền rời đi chủ điện. Lại nói Điền Tú Vân bên này, ở cảm ứng được chính mình nếu không bao lâu liền phải đột phá kim đan kỳ khi, liền đem cái này tình huống cùng Vũ Văn Sư phó cùng với sáu vị sư huynh thuyết minh, sau đó liền bắt đầu vì chính mình chuẩn bị độ kiếp dùng đồ vật. Do dự tinh vực không gian vẫn là vô pháp mở ra, Điền Tú Vân chỉ phải từ Vũ Văn Sư phó cùng vài vị sư huynh đưa lễ vật tìm ra thích hợp độ kiếp đồ dùng. Cũng may Điển Tú Vân cũng dò hỏi rõ ràng về tiểu thiên kiếp tình huống, biết được lần này tiểu thiên kiếp chỉ cần vượt qua 18 nói có thể là hoàn giới bên trong nhất bình thường kim đăng kiếp. Bất quá này xưa nay thiên kiếp chung cũng là phân cấp bậc cùng thuộc tính, cho nên thường thường làm người khó lòng phòng bị liền xuất từ thiên kiếp cấp bậc cùng thuộc tính thượng, này đó đều là không thể biết trước. Có đôi khi tu sĩ ở độ kiếp khi, hắn sở tu luyện công pháp cũng sẽ đối thiên kiếp cấp bậc có ảnh hưởng, lại hoặc là độ kiếp người trùng tộc cũng sẽ đối thiên kiếp sinh ra ảnh hưởng liên giống như long tộc hoặc là phượng tộc như vậy lợi hại thần thú cấp trùng tộc thường thường chúng nó thiên kiếp muốn so mặt khác yêu tu thiên kiếp cấp bậc cao cũng càng thêm khó có thể vượt qua nhưng là càng là loại này cấp bậc cao hoặc là thuộc tính cường thiên kiếp một khi thành công vượt qua đối với độ kiếp người chỗ tốt cũng là có thể nghĩ tốt chờ đến Điền tú vân hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau nhận thấy được chính mình linh lực đã sắp căng bạo ở vội vàng cùng ngục thu hai tỷ đệ công đạo vài câu lúc sau liền một trận gió dường như hướng sau núi chạy đến đồng thời còn không quên cấp vài vị sư huynh đưa tin. Mà Thương Khải sư huynh sáu người ở một nhận được Điền Tú Vân đưa tin sau, một khác cũng không dám chỉ hoãn liền hướng sau núi chạy đi, Thương Khải làm đại sư huynh cũng là trước tiên đem tình huống hội báo cho Vũ Văn Nhạc Ký, tình bọn họ những người này đều đi sau núi, kết quả sư phó lại không biết. tiểu sư muội, ngươi đều chuẩn bị tốt sao. 3 1 không có quá dám tới gần Điền Tú Vân, rốt cuộc lôi kiếp là có phạm vi, một khi vào nhầm, làm không hảo cũng sẽ bị lôi kiếp kiế chính yếu còn sẽ ảnh hưởng độ kiếp người các sư huynh yên tâm nên chuẩn bị đều chuẩn bị Điền tú vân nhìn lướt qua tề tụ ở cách đó không xa sáu vị sư huynh nguyên bản còn có chút khẩn trương tâm tình tức khắc liền bình tĩnh rất nhiều cố lên chúng ta liền ở bốn phía vì ngươi hộ pháp không cần tưởng quá nhiều an tâm độ kiếp liền hảo Thương Khải ôn nhu cổ vũ nói sau đó liền bắt đầu công đạo còn lại mấy cái sư đệ an bài mỗi người gác một cái phương vị để ngừa ngăn có người sấn loạn lại đây quấy rối Điền tú vân hướng thương khải cười cười, nhìn đến vài vị sư huynh đã bắt đầu vì nàng hộ pháp, trong lúc nhất thời trong lòng cảm động đồng thời cũng bắt đầu chú ý ngẩng đầu lên đỉnh chậm rãi ngưng tụ lôi vân, bên ngung lôi mê tụ tập ở bên nhau, mơ hồ có thể nhìn đến lôi vân chợt lóe mà qua lôi điện chi lực, ầm ầm ầm động tĩnh cũng bắt đầu chậm rãi trở nên rất lớn thanh, Điền tú Vân biết, thuộc về nàng lần đầu tiên lôi kiếp liền mau buông xuống. ở Điền tú vân đỉnh đầu lôi kiếp chính thức hình thành trước, vũ văn nhạc ký cũng đuổi lại đây. Theo lý thuyết bất quá là một cái kim đan kỳ tiểu thiên kiếp, còn có chính mình sáu gã chân truyền đệ tử bảo hộ, hắn làm phong chủ hoàn toàn có thể không cần xuất hiện, nhưng là vũ văn nhạc ký vẫn là không yên tâm chạy đến. Giang rác trong giây lát, đạo thứ nhất lôi kiếp phá không giáng xuống. Điền tú vân theo tiếng đón đi lên, một chút phòng hộ đều không có làm, thẳng xem bên ngoài thế nàng hộ pháp mọi người kinh hồn táng đảm. Tiểu sư muội đây là điên rồi sao? Chữ hạo nhiên đại khái là nhất không thể lý giải. Chưa bao giờ gặp qua như vậy lấy thân thể nên đón lôi kiếp, trừ bỏ điên rồi chính là choáng váng. Người xem cẩn thận. Nhưng thật ra quyền du trong mắt hiện lên một tia bội phục, tức giận nhắc nhở cái này có chút suần ngũ sư đệ. Tên nàng đây là chuẩn bị lấy lôi kiếp luyện thể. Trừ Hạo Nhiên trải qua quyền du nhắc nhở sau, không cấm chú mục vừa thấy, Hảo gia hỏa, tuy rằng Điển Tú Vân toàn bộ thân thể đều bị lôi kiếp bao bọc lấy, nhưng là này đó lôi điện chi lực lại đang không ngừng bị Điển Tú Vân thân thể cấp hấp thu rớt. Ta nếu là nhớ không lầm nói Tiểu sư muội cũng không phải là thể tu, cũng không phải lôi thuộc tính. Xem minh bạch ba mục cũng có chút không thể tưởng tượng lẩm bẩm. Kỳ thật làm cho bọn họ như vậy ngạc nhiên nguyên nhân rất đơn giản, ở bọn họ trong trí nhớ chưa bao giờ nghe qua dùng lôi kiếp luyện thể, đạo không phải hoàn giới không ai nghĩ tới, chẳng qua lợi dụng lôi kiếp luyện thể cần phải có nguyên bộ công pháp mới được, huống hồ lôi kiếp chi lực phi người bình thường có thể hấp thu, cho nên không có mặt khác phụ trợ phối hợp, người bình thường là không thể trực tiếp dùng lôi kiếp luyện thể. Nay cũng liền tạo thành Cho dù có người nghĩ tới dùng lôi kiếp luyện thể, chính là lại bất hạnh không có thích hợp phụ trợ công pháp, cho nên thường thường cũng liền không ai dám to gan như vậy nếm thử. Chương 467 tứ cửu thiên kiếp trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu, ma điên tú vân vừa mới chiêu thức ấy không đơn giản cả gan làm loạn trực tiếp lấy thân thể đối kháng lôi kiếp, càng là có thể hấp thu lôi kiếp lôi điện chi lực, do đó đạt tới luyện thể hiệu quả. Như vậy kỳ cảnh lại như thế nào không gọi chung quanh mấy người kinh ngạc. Chính là xa xa bàng quan Vũ Văn Nhạc Ký cũng là chấn động, đặc biệt ở nhìn đến Điển Tú Vân đã hấp thu đạo thứ nhất lôi kiếp, lại bắt đầu nghen hướng đạo thứ hai lôi kiếp thời điểm. Hắn không thể không thừa nhận, cái này hắn một lòng muốn nhận đệ tử, lai lịch đích sắc không bình thường, trách không được nhân ra tổng nói chính mình có sư phó. Cứ như vậy bản lĩnh, nếu là Điển Tú Vân nói chính mình không có sư phó, Vũ Văn Nhạc Ký đều sẽ không tin tưởng. Này xương Vũ Văn Nhạc Ký trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Tức vì Điền Tú Vân giờ phút này cách làm cảm thấy kiêu ngạo, đồng thời lại có một kêu mất mát, như vậy đồ đệ chỉ sợ hắn là thật sự không có biện pháp được như ước nguyện nhận lấy. Mà lúc này Điền Tú Vân ở liên tục ngạnh kháng 5 đạo lôi kiếp sau, mới bắt đầu có chút cố hết sức, rốt cuộc nàng vừa không là thể tu, cũng không phải lôi thuộc tính tu sĩ, cho nên muốn muốn vẫn luôn bằng vào thân thể ngạnh kháng lôi kiếp là không hiện thực. Cho nên 5 đạo lôi kiếp lúc sau, Điền Tú Vân bắt đầu tế ra các kiểu pháp bảo phụ trợ, bất quá mỗi lần chặn lại một đạo lôi kiếp thời điểm. Nàng đều sẽ vận chuyển Huyền Thiên Quyết thể tu phương pháp, không ngừng từ này đó lôi kiếp hấp thụ lôi điện chi lực tới rèn luyện thân thể. Mỗi đạo lôi kiếp giáng xuống sau, trung gian dừng lại thời gian đều không phải thật lâu, ở lôi kiếp lục tục giáng xuống 17 nói sau, mọi người ở đây cho rằng cuối cùng một đạo tâm ma kiếp cũng sắp giáng xuống khi, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Nguyên lai like này 17 nói bình thường lôi kiếp qua đi, lại lần nữa giáng xuống cũng không cuối cùng một đạo tâm ma kiếp, mà là cùng phía trước giống nhau lôi kiếp, chỉ là uy lực muốn càng cường một ít. Trong lúc nhất thời người chung quanh lại lần nữa bị khiếp sợ tới rồi, nhìn nhìn lại trên đỉnh đầu lôi vân, sớm đã ở bọn họ không biết dưới tình huống thay đổi bộ dáng. nay đã không phải kim đan tiểu thiên kiếp đi. nay vừa thấy chính là so tiểu thiên kiếp muốn cao 2 dài 49 lôi kiếp A. Trừ hạo nhiên ngốc ngốc nói, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, bất quá là một cái đột phá kim đan kỳ tiểu thiên kiếp, thế nhưng cũng có thể đạt tới 49 lôi kiếp như vậy cấp bậc Đại gia chú ý hộ pháp, tiểu sư muội đây là muốn độ tứ kiểu thiên kiếp chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt. Thương Khải cũng ở trước tiên phát hiện vấn đề, lập tức liền hướng mấy cái sư đệ dặn dò nói, đồng thời có chút lo lắng nhìn về phía bị lôi kiếp bao bọc lấy thân hình. Vũ Văn Nhạc ký cũng không nghĩ tới Điền Tú Vân Kim đan kỳ lôi kiếp sẽ lợi hại như vậy, này tứ cử thiên kiếp cũng chính là đột phá nguyên anh kỳ thời điểm mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới lại là ở nàng lần đầu tiên độ kiếp thời điểm cứ như vậy, này nếu là về sau độ nguyên anh kỳ thiên kiếp, kia lôi kiếp còn không được lợi hại hơn. Nhưng thật ra Điền Tú Vân tuy rằng là lần đầu tiên trải qua lôi kiếp, nhưng là cũng phát hiện chính mình độ trận này, lôi kiếp so nàng nghe được nếu không cùng, chứ không nói uy lực như thế nào, cái này không có tương đối, liền nói số lượng thượng cũng tuyệt đối so với nàng biết đến nhiều rất nhiều. Đáng tiếc trước mắt sẽ không có người cho nàng phổ cập này đó bất đồng, nàng cũng chỉ có thể trước đêm này lôi kiếp vượt qua lại nói, đến nỗi vì cái gì chính mình lôi kiếp cùng nàng nghe nói bất đồng, này đó nàng đấy lòng nhưng thật ra có một ít suy đoán. Cũng may Điển Tú Vân nguyên bản liền không phải đơn thuần trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa khoảng thời gian trước ở Long tộc cấm địa tu dưỡng gần một tháng, còn có kia thánh chỉ một lần dễ chịu, Điển Tú Vân thực tế thực lực đã khôi phục một ít, cho nên trận này ngoài ý muốn tăng giá cả lôi kiếp nhưng thật ra không có thật sự khó xử trụ nàng. Thang đến tứ cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo tâm ma kiếp giáng xuống sau, không chỉ là Điển Tú Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là bên cạnh vây xem hộ pháp mấy người cũng đi theo tàn nhẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là bọn họ sợ hãi lần này độ kiếp lại có biến số. Đối với Điển Tú vân tình huống hiện tại tới nói, Tứ Cửu Thiên Kiếp đã xem như cực hạn. Làm Tứ Cửu Thiên Kiếp cuối cùng một đạo tâm ma kiếp, cũng là sở hữu tu sĩ nhất sợ hãi một đạo lôi kiếp, từ ngoại hình thượng tâm ma kiếp càng thêm nhỏ bé yếu ớt, không giống mặt khác lôi kiếp đều là thô tráng phi phạm. Chính là tâm ma kiếp lại là trực tiếp nhằm vào độ kiếp giả thức hại nguyên thần, nếu là những cái đó tâm thuật bất chính người, tại tâm ma kiếp hạ khó có cố nhịn qua. Này cũng coi như là thiên đạo đối tà ma ngoại đạo một loại quét sạch. Đương nhiên, muốn tránh đi tâm ma kiếp cũng có rất nhiều biện pháp, cho nên cũng không phải sở hữu tà môn ma đạo đều sẽ táng thân tại tâm ma kiếp hạ. Nhưng là ngay cả như vậy, tâm ma kiếp như cũng là rất nhiều người nhất lo lắng một đạo đại khảm. Mà Điển Tú Vân trải qua này đạo tâm ma kiếp, có thể nói phi thường có nhằm vào, không thể không nói ở Điển Tú Vân thấy được tâm ma kiếp ngưng tụ ra tới những cái đó hình ảnh khi, có như vậy trong nháy mắt nàng là đã chịu một chút ảnh hưởng. Bất qua ảo cảnh chính là ảo cảnh, điền Tú Vân thân là chế tạo ảo cảnh thủy tổ huyền tâm côn thú chủ nhân, vẫn là có thể kịp thời từ tâm ma kiếp biên chế ảo cảnh trung thoát thân mà ra. Ở điền Tú Vân thoát ly ảo cảnh đồng thời, tâm ma kiếp cũng hoàn toàn kết thúc, không nhiều trong chốc lát, liền từ không trung giáng xuống đếm tới thiên đạo ánh sáng, đây là đối sở hữu thành công độ kiếp giả khen thưởng, rốt cuộc lịch kiếp không đơn giản chỉ có kiếp, cũng là có tương ứng tưởng tượng. Nguyên bản bị lôi kiếp phách tàn phá bất kham thân thể, những cái đó lớn lớn bé bé bổng rác Thực mau đã bị mấy ngày này nói ánh sáng cấp chữa trị hảo. Nếu giờ phút này có người có thể đủ nhìn đến nói, liền sẽ phát hiện Điền Tú Vân quanh thân đều bị màu kim hồng quang mãn cấp bao phủ. Đáng tiếc ở Thiên Đạo Ánh Sáng cách trở hạn, cho dù là nhất tới gần Điền Tú Vân lăng Tuyệt Phong mọi người cũng đều vô pháp thấy rõ giờ phút này Thiên Đạo Ánh Sáng hạ tình hình. Nhưng là bọn họ cũng đều biết Điền Tú Vân lần này độ kiếp phi thường thành công. Vũ Văn Nhạc ký ở xác định Điền Tú Vân không ngại lúc sau, liền lại lặng lẽ rời đi đến nỗi mặt khác lục sư huynh đệ nhóm như cũ thành thật canh dự ở điển tú vân bốn phía cảnh giới thẳng đến điển tú vân trên người thiên đạo ánh sáng hoàn toàn tan đi vị trí đa tạ chư vị sư huynh vì tiểu nội hộ pháp tuy rằng điển tú vân lúc này hình tượng có chút không tốt trên người pháp ý thể cũng nhiều ra tổn hại nhưng là như cũ ảnh hưởng không được nàng cả người linh khí đây là mỗi một cái độ kiếp người đều sẽ thường xuất hiện hiện tượng chờ thêm đoạn thời gian loại này linh khí ngoại giật hiện tượng liền sẽ không tái xuất hiện chúc mừng tiểu sư nội độ kiếp thành công. Thương Khải lệnh các vị sư đệ tiến lên hướng Điền Tú Vân chúc mừng. Cảm ơn. Điền Tú Vân cười trả lời, có thể thành công độ kiếp, nàng trong lòng cũng cao hứng thực, đây mới là đứng đứng đắn đắn kim đàn kỳ tu sĩ nên trải qua, từ trước ở địa cầu thời điểm, nào có như vậy quá trình, thiên đạo đều còn không được đầy đủ, tự nhiên đối tu sĩ ảnh hưởng cũng thập phần lớn. Đi thôi, tiểu sư muội này phiên thành công độ kiếp sau, cũng coi như là chính thức trở thành kim đàn kỳ tu sĩ, đến lúc đó còn muốn lại tổ chức kết đan yến hội. Tại đây phía trước vẫn là phải đi về hảo hảo điều trị một phen. Thương Khải đối mọi người nói. Không tồi, không biết sư phó sẽ cho tiểu sư muội khởi cái cái dạng gì đạo hảo. Nói thật, tiểu sư muội tên đích sắc có chút không quá nhã khẩu. Chữ hạo nhiên tùy tiện phun tảo nổi lên Điền Tú Vân tiến tới. Nói tên của mình, Điền Tú Vân cũng thực bất đắc dĩ. Đã không phải người đầu tiên cùng nàng nói tên của mình có bao nhiêu lao thổ. Chính là về tên chuyện này, nàng thật sự không có gì ý tưởng. Này đều kêu hai đời. Nói thật cũng có chút thói quen, đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó nghe. Mọi người vừa thấy Điền Tú Vân biểu tình, liền biết nàng giờ phút này nội tâm vô ngữ, phỏng chừng nàng khẳng định là không quá tán thành trừ hạo như nói. Bất quá mọi người cũng biết, Điền Tú Vân nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là thật không phải cái loại này làm ra vẻ tính cách, đại khái là thật sự đối tên của mình không có gì ý tưởng. Nếu là đổi làm giống nhau nữ tu sĩ, nếu như bị người như vậy đỉnh đạt phun tảo tên khó nghe, liền tính sẽ không lập tức lược hạ mặt. Cũng sẽ nhiều ít cảm thấy có chút xấu hổ. Chương 468 kết đan yến hội. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Điền Tú Vân lần này tuy rằng chỉ là đột phá kim đan kỳ, như vậy Tu Vi ở kiếm Tu tuy nói không đến mức một trảo một đống, nhưng là nhân số cũng không ít. Bất quá biết rõ Điền Tú Vân thân phận người, ở biết được nàng nhanh như vậy liền thăng cấp kim đan kỳ thời điểm, đều không khỏi cảm thán không thôi. Đặc biệt là lúc trước chứng kiến Vũ Văn Nhạc Ký như thế nào đem người mang về tới, khi đó Điển Tú Vân bất quá là một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, căn bản là không đáng đại gia chú ý tu vi, không tưởng tượng, lúc này mới bao lâu qua đi, đều đã vượt qua tiểu thiên kiếp, trở thành kim Đan tu sĩ một viên. Tự Điển Tú Vân thành công vượt qua tiểu thiên kiếp sau, lui tới với lăng tuyệt phong hướng Vũ Văn Nhạc Ký chúc mừng người liền bắt đầu biến nhiều lên, đặc biệt là ở biết được Điển Tú Vân độ tiểu thiên kiếp lại là 4-6 ngày kiếp. Kia một đám hâm mộ ghen tị hận ánh mắt liền càng thêm rõ ràng. Có thể trực tiếp hướng Vũ Văn Nhạc Ký chúc mừng người, thân phận tự nhiên cũng là cùng Vũ Văn Nhạc Ký bằng nhau, cho nên tới rồi bọn họ cái này giai tầng người, đối với Thiên Kiếp vừa nói hiểu biết muốn so với kia chút bối phận thấp tu sĩ muốn thông thấu nhiều. Một cái nho nhỏ kim đan kiếp là có thể đạt tới 4 6 ngày kiếp trình độ như vậy, kia nói thẳng sáng tỏ cái này độ kiếp người lợi hại chỗ, không phải tu luyện công pháp độc đáo, chính là bản thân cất giấu lợi hại thực lực. Mặc kệ là nào giống nhau, đều cũng đủ những người này hâm mộ Vũ Văn Nhạc Ký, chỉ là bọn hắn không biết chính là, ở mọi người trong mắt, vẫn luôn là đem Điền Tú Vân coi như Vũ Văn Nhạc Ký chân truyền đệ tử, chính là ở Lăng Tuyệt Phong bên này, mọi người đều rất rõ ràng, Điền Tú Vân rất khó bái Vũ Văn Nhạc Ký vi sư. Sư đệ tàng đến thật đúng là đủ thâm, người này vận khí, nhưng thật ra hảo a. Trong nạp Phong phong chủ Ngô Đường Biển, phía trước bởi vì Vương Bắc Luân sự tình, nhưng thật ra dần dần cùng Lăng Tuyệt Phong lui tới biến mật thiết rất nhiều. Sư huynh nói đùa, nơi nào nói được với ẩn dấu, bất quá là đứa nhỏ này ngộ tính hảo, cũng là trùng hợp. Vũ Văn Nhạc Ký cười trả lời. Điểm này ta nhưng thật ra tin tưởng, bất quá theo ta thấy, ngươi nên trước thời gian làm thu đồ đệ yến, nếu không như vậy đi xuống sớm hay muộn bị người khác cấp đoạt tái đồ. Nô đường biển lời nói thâm thiê đối Vũ Văn Nhạc Ký nói. Sư huynh yên tâm, tú vân đứa nhỏ này luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, huống hồ những cái đó bất quá là cái hình thức, làm cùng không làm cũng không sao. Dù sao chỉ cần người ở ta lang tuyệt phong một ngày, liền sẽ không cho phép người khác tới thọc gậy bánh xe là được. Vũ Văn nhạc ký trong lòng liên tục cười khổ. Chính là có một số việc lại không thể nói ra đi, cũng may điển Tú Vân tuy rằng cũng không có thật sự bái hắn làm thầy, nhưng là nhưng vẫn kêu hắn Vũ Văn sư phó, này cũng coi như là một loại an ủi không phải. Liên tính này thu đồ đệ yến không làm, kia kế tiếp kết đan yến hội luôn là muốn làm cho, còn có nàng đạo Hảo không phải cũng là người cái này sư phó làm chủ. Nô đường biển có chút không thể lý giải Vũ Văn Nhạc Ký hành vi, bất quá cũng biết việc này hướng thâm nói, cũng là người ta việc tư, hắn nhưng thật ra không hảo quản quá nhiều. Tự nhiên, những việc này ta đã xuống tay đi làm, chờ xác định cụ thể thời gian sau, còn thỉnh sư huynh cần phải hành diện. Vũ Văn Nhạc Ký nói nơi này, trong lòng cười khổ lại chuyển thành vui mừng. Tuy rằng hắn không xem như điền tú vân danh chính nôn thuận sư phó, nhưng là đại đồ đệ bọn họ cũng cho hắn mang đến một cái tin tức tốt. Đó chính là Điền Tú Vân Đạo Hảo cùng kết đan yến hội đều cho phép hắn tới xử lý, này cũng coi như là biến tướng đối hắn tán thành. Ngay từ đầu thời điểm, Vũ Văn Nhạc Ký suy xét đến Điền Tú Vân lai lịch, còn đương nàng không hiểu đến này trong đó nguyên lý, sau lại còn cố ý tìm Điền Tú Vân thuyết minh một chút, phải biết rằng mặc kệ là Ban Đạo Hảo, vẫn là xử lý kết đan yến hội, này nhưng đều là chính thống sư phó mới có tư cách thế đệ tử làm. Vũ Văn Nhạc Ký còn nhớ rõ lúc ấy Điền Tú Vân trả lời, nàng nói. Tuy rằng không thể dựa theo lễ nghi đứng đắn bái Vũ Văn Nhạc ký vi sư, nhưng là từ khi nàng tới Lăng Tuyệt Phong, cũng đã đem chính mình coi như Lăng Tuyệt Phong một viên. Sư phó này vừa nói cũng phân rất nhiều loại, chẳng sợ Vũ Văn Nhạc ký không phải nàng chính thống sư phó, nhưng cũng minh viễn là nàng Vũ Văn sư phó, đây là ai đều không vượt qua được đi. Tiếp một khắc, Vũ Văn Nhạc ký trong lòng thật là lão hài an ủi, cho dù cho tới nay hắn cũng không từng cưỡng bách quá điển tú Vân nhận hắn vi sư, nhưng là trong lòng cũng chưa bao giờ buông qua chờ mong. Có đôi khi người với người chi gian mắt duyên chính là như thế, Vũ Văn Nhạc Ký còn chính là xem Điền Tú Vân thuận mắt không được, không quan tâm là thật sư phó vẫn là giả sư phó, Vũ Văn Nhạc Ký cũng đều cao hứng, nhưng là có thể được đến Điền Tú Vân tự mình tán thành, tự nhiên là càng thêm làm hắn vui mừng. Điền Tú Vân kết đan yến hội ở Vũ Văn Nhạc Ký đốc xúc hạ, cùng với các vị sư huynh hợp lý chuẩn bị hạ, thực mau liền đính hảo thời gian, mà thiệp mời cũng thực mau nghĩ hảo. Bất quá xen vào Điền Tú Vân ở Kiếm Tông cũng hảo, ở Hoan giới cũng thế. Quen biết người thật đúng là liền không nhiều lắm, cho nên đại bộ phận thiệp mời đều là trực tiếp giao cho Vũ Văn Nhạc ký thầy cho mấy người xử lý. Điền Tú Vân cũng liền cầm mấy trương thiệp mời tự mình viết mời lời nói, một phần đưa hướng bất dạ thành Tây Môn Diệp, một phần đưa đến trăm nạp Phong Vương Bắc Luân nơi đó, dư lại còn có mấy phần còn lại là đưa đến nàng ở kiếm tông nhận thức mấy cái đệ tử bên kia. Kết đan yến hội chính thức bắt đầu ngày đó, Điền Tú Vân sáng sớm liền ở mục thu hiệp trợ hạ, mặc vào kiếm tông đặc có kim đan đạo phục. Đây là chuyên môn vì yến hội như vậy chính thức trường hợp chế định, bất quá như vậy đạo phục lại không phải mỗi người đều có, chủ yếu còn phải thân phận thượng cũng đạt tới mới được. Người ngoài đều biết này điền tú vân đó là vũ văn nhạc ký quan môn đệ tử, như vậy như vậy thân phận tự nhiên là có thể có được như vậy một kiện dùng cho tổ chức kết đan yến hội lễ phục, lại còn có có tương xứng đôi kim đan kỳ tu sĩ nên có mặt khác phối trí. Ở kết đan yến hội chính thức bắt đầu trước, còn có một cái bước đi, đó chính là tế bái thiên đạo, đây là kiếm tông một cái đặc sắc cho nên chỉ ở nội bộ cử hành, nhưng thật ra không cần có người ngoài xem lễ. Tiến hội đầu một ngày, Thái Thư Vệ đã bị công đạo, muốn tới cấp Điển Tú Vân giải thích lần này tế bái lưu trình, cũng đem phải chú ý địa phương trước tiên hòa Điển Tú Vân thuyết minh. Cũng là Điển Tú Vân học nghiêm túc, cho nên toàn bộ tế bái quá trình đều không có cái gì sai lầm địa phương, vì thế mọi người cũng đều nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. rốt cuộc tế bái loại chuyện này tuy rằng không có người ngoài xem lễ. Nhưng là đối tu sĩ tới nói cũng coi như là một kiện tương đối chuyện quan trọng. Sư phó, nên đi sảnh ngoài. Tế bái nghi thức một kết thúc, Thương Khải liền bắt đầu nhắc nhở Vũ Văn Nhạc Ký nên mang theo người đi sảnh ngoài triều đãi khách nhân. Người trước mang theo người sư đệ sư muội qua đi, vi sư chờ một chút liền đi. Vũ Văn Nhạc Ký nhớ tới chính mình cấp điển tú vân chuẩn bị lễ vật còn đặt ở chỗ ở, cho nên liền trước tống cổ các đồ đệ đi trước, chính mình sau đó lại xuất phát. Là, sư phó. Thương Khải lên tiếng liền mang theo sư đệ cùng tiểu sư muội đi trước yến khách chủ điện. Lần này yến khách địa điểm liền bãi ở Lăng Tuyệt Phong chủ điện, so với từ trước Thương Khải bọn họ mấy sư huynh đệ kết đan yến hội cũng không kém nhiều ít. Giờ phút này chủ điện đã tới không ít khách khứa, đại bộ phận đều là hướng về phía Lăng Tuyệt Phong tên tuổi tới, một bộ phận là muốn mượn cơ hội hướng Vũ Văn Nhạc ký kỳ hảo, rốt cuộc Vũ Văn Nhạc ký bản lĩnh mọi người đều biết, rất nhiều người đều mừng rỡ cùng hắn giao hảo. Lại có một ít khách khứa cũng là thương khải mấy sư huynh đệ chuyên môn mời đến, vì chính là không nghĩ làm cho cả kết đan yến hội chỉ có lớn tuổi khách nhân. Rốt cuộc lần này yến hội là vì Điển Tú Vân chuẩn bị, nếu tới đều là lớn tuổi, đảo cũng không tốt lắm. Chương 469 không thỉnh tự đến. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Điển Tú Vân theo thương khải mấy người đi vào chủ điện sau, liền hướng bốn phía đánh giá một phen, tới này đó khách khứa đại đa số đều là lạ mắt vừa thấy liền biết là hướng về phía Vũ Văn sư phó tới, còn có một ít là ngày thường cùng vài vị sư huynh quan hệ cá nhân không tồi các sư huynh sư tỷ. Đang xem một vòng sau, Điền Tú Vân rốt cuộc phát hiện Tây Môn Diệp người này, lại nói tiếp, từ tam giới thịnh hội lúc sau, nàng vẫn luôn cũng chưa tái kiến quá Tây Môn Diệp, ngày thường cũng rất ít liên hệ. Tây Môn đại ca. Điền Tú Vân cùng bên người các sư huynh nói một tiếng sau, liền lập tức đi hướng Tây Môn Diệp nơi vị trí. Điền sư muội, chúc mừng ngươi. Tây Môn Diệp nguyên bản chính một người nhàm chán đợi, nhìn đến Điền Tú Vân lại đây tìm hắn, lập tức đôi mắt đều sáng. "Cảm ơn Tây Môn đại ca." Điền Tú Vân cười nói tạ. "Nột, đừng nói vi huynh không nghĩ ngươi, đây là ta cố ý tìm ra tư tàng, coi như là cho ngươi kết đan hạ lễ." Tây Môn Diệp ra vẻ rụt rè lấy ra một cái đóng gói thập phần tinh mỹ hộp gấm, ở đưa cho Điền Tú Vân đồng thời, còn không quên thuyết minh này lễ vật chính là hắn tư tàng bà bối. "Này như thế nào không biết xấu hổ kêu Tây Môn đại ca tiêu pha?" Điền Tú Vân có chút ngượng ngùng, nguyên bản thỉnh Tây Môn Diệp lại đây, cũng là nghị rốt cuộc quen biết một hồi, nếu là không thỉnh nhưng thật ra không tốt. Chỉ là trước mắt đối phương còn cố ý chuẩn bị lễ vật, nhưng thật ra làm nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, đặc biệt là nghe Tây Môn Diệp ý tứ, này lễ vật cũng không phải là cái gì bình thường mặt hàng. Làm sao, ngươi này lên làm kiếm tông cao đồ, liền khinh thường ta, bất quá là một kiện hạ lễ thôi, làm ra vẻ cái gì. Tây Môn Diệp thấy Điền Tú Vân do dự, tức khắc đôi mắt trừng, một hai phải điển tú vân nhận lấy lễ vật không thể như thế nào sẽ đâu lúc trước nhưng ít nhiều tây môn đại ca chiếu cố tiểu muội như thế nào sẽ khinh thường tây môn đại ca hạ lễ kia tiểu muội liền mặt dày nhận lấy điển tú vân chạy nhanh tiếp nhận hộp gấm liền sợ đối phương lại nói ra cái gì chu tâm nói tới mau nhìn một cái có thích hay không tây môn diệp phi thường vừa lòng nhìn điển tú vân tiếp nhận hộp gấm đồng thời còn không quên thúc giục điển tú vân nhìn xem lễ vật hay không vừa lòng Điền Tú Vân nguyên bản còn tưởng trước thu hồi tới đâu, kết quả Tây Môn Diệp như vậy gấp không chờ nổi, nhưng thật ra làm nàng không hảo phất đối phương hảo ý, lập tức liền ở Tây Môn Diệp thúc giục hạ mở ra hộp gấm. Thiên A, đây là biển xanh sao trời thạch sao. Điền Tú Vân liếc mắt một cái liền nhận ra hộp gấm đồ vật, trong miệng cảm thán cũng không cấm buộc miệng thốt ra. Thế nào, thích sao? Tây Môn Diệp cười ôn nhu, Chỉ tiếc đắm chìm ở biển xanh sao trời thạch cảnh đẹp trung Điền Tú Vân căn bản liền không có chú ý tới giờ phút này Tây môn Diệp biểu tình còn ở đối với này khối khó được đá quý cảm thán đâu thực thích này có thể hay không quá quý trọng Điền tú vân tuy rằng thực thích này khối biển xanh sao trời thạch chính là cũng biết này khối đá quý giá trị biển xanh sao trời thạch chính là đỉnh cấp luyện tài chỉ cần ở luyện khí trong quá trình gia nhập một chút biển xanh sao trời thạch sẽ có không tưởng được hiệu quả hơn nữa theo luyện khí sư thủ pháp cấp bậc không đồng nhất đạt tới hiệu quả cũng các không giống nhau nhưng là không thể phủ nhận chính là Mặc kệ đối với ai tới nói, biển xanh sao trời thạch đều là thập phần đoạt tay đỉnh cấp luyện tài, người bình thường căn bản là không chiếm được. Người thích liên hảo, điểm này đồ vật ta còn là đưa khởi. Thây môn diệp mãn không thèm để ý nói. Nếu nhân ra bất giả thành thiếu chủ đều nói như vậy, khẳng định là không kém điểm này biển xanh sao trời thạch. Đột nhiên một đạo lãnh nạo thanh âm vang lên, trực tiếp đánh gãy điển tú vân sắp nói ra nói. Văn đào điển tú vân ở thanh âm vang lên kia một khắc liền quay đầu nhìn qua đi lại chưa từng tưởng lại là vị kia cực giống hoa văn đảo Long tộc Tam hoàng tử. Ta nói là ai? Nguyên lai like là Long tộc Tam hoàng tử Đại giá Quang Lâm. Tây môn Diệp Tu Vi tuy rằng xa không kịp Hiên viên văn thần, nhưng là liền thân phận mà nói, cũng chỉ so Hiên viên văn thần kém như vậy một chút, cho nên nói chuyện nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Tây môn thiếu chủ đối bản tôn đã đến tựa hồ rất có phê bình kín đáo. Hiên viên văn thần lông mày một trọn. Không dám, không dám. Hôm nay chính là Điền sư muội kết đan yến hội, chủ nhân gia cũng không phải là ta. Tây môn diệp một ngữ hai ý nghĩa, hắn ý tứ thực rõ ràng, đừng nhìn ta không phải chủ nhân gia, nhưng là ngươi cũng giống nhau, nếu đều là tới làm khách, vậy đều điệu thấp chút. Không nghĩ tới tam hoàng tử đại gia Quang Lâm, thật là không có tử xa tiếp đón. Điền Tú Vân ở hai người cho nhau giao phong thời gian chung đã hơi hơi điều chỉnh tốt tâm thái, tuy rằng vẫn luôn vô pháp xác định tam hoàng tử cùng hoa văn đảo quan hệ, nhưng là nàng cũng biết chính mình không thể lại tưởng lần trước như vậy mạo phạm. Chúc mừng! Hiên viên văn thần nhìn mắt sắc mặt như thường Điền Tú Vân, không khỏi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lấy ra chính mình chuẩn bị tốt lễ vật đưa qua. Cảm ơn. Điền Tú Vân cười tiếp nhận hiên viên văn thần lễ vật, không đợi người khác nói chuyện, liền trực tiếp thu vào nhận chữ vật, đương nhiên cùng nhau thu vào đi còn có Tây Môn Diệp đưa biển xanh sao trời thạch. Sách, như thế nào không nhìn xem chúng ta tam hoàng tử tặng cái gì? Đúng rồi, này nói đến cũng quái, tam hoàng tử tựa hồ cùng Điền sư mội cũng không quen biết làm sao đột nhiên tới tham gia điển sư muội kết đan liên hội tây môn diệp đối với điển tú vân trực tiếp thu hồi lễ vật cũng không có nói quá nhiều nhưng thật ra đối với hiên viên văn thần đột nhiên xuất hiện cảm thấy tò mò lần trước bản tôn vị hôn thê vô ý bị thương điển đạo hưu lần này đặc tới nhận lỗi hiên viên văn thần nói chính mình đã sớm tìm tốt lấy cớ kỳ thật hiên viên văn thần sẽ đến hoàn toàn là bởi vì tưởng điển tú vân ở cấm địa cộng đồng vượt qua kia đoạn thời gian hiên viên văn thần đối điển tú vân tràn ngập tò mò cũng bởi vì này lòng tràn đầy tò mò mà dẫn tới hiên viên văn thần chỉ cần một rảnh rỗi liền sẽ nhớ tới điển tú vân tới cho nên ở biết được điển tú vân tổ chức kết đan yến hội khi liền chủ động đưa ra lại đây tham gia yến hội tam hoàng tử khách khí bất quá là một hồi hiểu lầm không biết sao cho dù còn không có xác định trước mắt tam hoàng tử chính là nàng đau khổ tìm kiếm hoa văn đảo nhưng là điển tú vân chính là không muốn nghe được đối phương nói ra vị hôn thê này ba chữ tiểu sư muội đã có khách quý đến còn không thỉnh khách nhân nhập tòa Thiết không thể chậm trễ. Thương Khải đã sớm ở Điền Tú Vân cùng Tây Môn Diệp nói chuyện thời điểm, liền bắt đầu thường thường chú ý bên này, đương nhìn đến Long tộc Tam hoàng tử cũng tới rồi thời điểm, càng là cùng bên người người công đạo một tiếng, liền chạy nhanh đã đi tới. Văn Thần ca ca, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy?" Têu Linh Tú hảo một đốn đuổi theo. Còn không đợi Thương Khải hòa Điền Tú Vân dẫn người ngồi vào vị trí, liền lại cắm vào một đạo thân ảnh, lại là Long tộc Cửu công chúa Cơ Linh Tú, cũng chính là hiên viên Văn Thần vị hôn thê. Vừa thấy chính là đuổi theo hiên viên văn thần tới rồi. Gặp qua cửu công chúa. Thương Khải vừa thấy đến này kiểu man cửu công chúa cũng tới, không khỏi bắt đầu đau đầu, nhưng là mặc kệ phía trước như thế nào, hôm nay chính là lăng tuyệt phong làm chủ nhân cho nên này cơ bản đạo đái khách vẫn là không thể yếu đi đi. Sao ngươi lại tới đây? Hiên viên văn thần ở nhìn đến cơ linh tú thời điểm, trước tiên là nhìn về phía một bên điển tú vân, ở nhìn đến đối phương trên mặt không có gì biểu tình thời điểm, mới khẽ cau mày đối cơ linh tú hỏi. Linh Tú nghĩ đến liền tới, nay có cái gì vấn đề sao? Cơ Linh Tú chính là không có sai quá hiên Viên văn thần nhìn về phía Điền Tú Vân kia liếc mắt một cái, nếu không phải cố kỵ nơi này là người khác địa bàn, chỉ sợ cơ Linh Tú lại tưởng tượng lần trước như vậy đối Điền Tú Vân ra tay. Chương 470 người quen tới hạ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ha ha ha, Nguyên nói là phượng tộc người nhất thanh cao tự giữ, lại không nghĩ còn có kiểu công chúa như vậy thích không thỉnh tự đến người. Như là tất cả mọi người ước định hảo giống nhau, này xương cơ linh tú mới vừa trả lời hiên viên văn thần hỏi chuyện, bên kia liền lại có người lên sân khấu. Ngươi là ai, dám can đảm dễu cơ ta? Cơ linh tú cũng không nốc, lập tức liền nghe ra đối phương trong giọng nói tràn đầy trào phúng chi ý, tức khắc liền có chút không làm. Tấm tắc, bản thiếu chủ vì sao không thể dễu cơ ngươi? Người tới một thân hoa lệ tím đen chương bào, khuôn mặt tuấn lãng vi phàm, chính là cùng hiên viên văn thần đứng chung một chỗ, khí thế thượng cũng là một chút cũng không yếu. Tam hoàng tử, hồi lâu không thấy. Nguyên lai là U minh cung thiếu chủ, đã lâu không thấy. Hiên viên văn thần nhàn nhạt cùng đối phương chào hỏi. Ngươi, ngươi là cung lâm. Mặc diệt lâm. Điền tú vân nguyên bản liền cảm thấy cái này cái gì U minh cung thiếu chủ thanh em có chút quen thai. Nhưng là đối phương vẫn luôn là đưa lưng về phía chính mình, chờ hắn quay đầu tới khi, lại là không khỏi chấn động. Bất quá là nửa năm nhiều không thấy, ngươi như thế nào đem chính mình làm đến như vậy nhược. Mặc diệt lâm đau lòng ôm lấy Điền tú vân Hắn muốn làm như vậy đã lâu, đáng tiếc ở đi thông kết giới chi môn thời điểm, vẫn là bị cái kia âm hiểm ân tranh cấp ám toán, lúc này mới dẫn tới hắn trọng thương bị trực tiếp chuyển quay lại U Minh cung, vì dưỡng hảo thương, ước chừng ở U Minh huyết chỉ phao hơn nửa năm, lúc này mới bị thả ra. Lúc trước mặc diệt lâm bị chuyển quay lại U Minh cung khi, đã thần trí không rõ, đừng nói đi tìm điển tú vân, chính là chính hắn chỉ là mở to mắt đều hoa 2-3 tháng, tỉnh lại sau, đã bị U Minh cung cung chủ cũng chính là phụ thân hắn cấp đệ nặng không chuẩn rời đi u minh huyết chỉ nửa bước nếu không phải thương thế rất tốt không chừng còn phải bị tiếp tục giam cầm đâu thật là ngươi ngươi có biết hay không ta tỉnh lại thời điểm phát hiện ngươi không ở lo lắng đã lâu Điên tú vân đối mặt diệt lâm cảm tình càng như là một loại ủy lại bởi vì ở tất cả mọi người nhận định hoa văn đào hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm chỉ có hắn nói cho nàng hoa văn đào khả năng không chết đồng dạng cũng là mặc diệt lâm mang theo nàng xuyên qua kết giới tri môn Hơn nữa ở kết giới chi môn phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, cũng liều chết đem nàng bảo vệ, tuy rằng ở đến hoàn giới thời điểm hai người ngoài ý muốn tách ra, nhưng là Điền Tú Vân là thật sự một lần vì Mạc Diệp Lâm lo lắng quá. Biết ngươi lo lắng, ta này không phải tới tìm ngươi. Mạc Diệp Lâm biết được tốt quá hóa lốt, cho nên ở thỏa mãn chính mình đấy lòng nguyện vọng sau, thực mau liền bông ra Điền Tú Vân, người ở bên ngoài xem ra, bất quá là hai cái cử biệt gặp lại bạn cũ ôm nhau một chút thôi. Đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta tới nơi này sau, nhận thức cái thứ nhất bằng hữu Tây Môn Diệp, thật nhiều hoàn giới sự tình đều mệnh hắn nhắc nhở ta. Điền Tú Vân cao hứng vì Mạc Diệp Lâm giới thiệu Tây Môn Diệp, này hai người, một cái là mang nàng đi vào hoàn giới bạn tốt, một cái là mới tới hoàn giới nhận thức cái thứ nhất bạn tốt. Ngươi hảo, ta là Mạc Diệp Lâm, cảm ơn ngươi phía trước đối Vân Nhi chiếu cố. Mạc Diệp Lâm mỉm cười cùng Tây Môn Diệp chào hỏi. Ngươi hảo, ta hòa Điền sư muội cũng coi như là bạn tốt, không cần phải như vậy khách khí. Tây môn Diệp tuy rằng có chút khó chịu, mặc Diệp Lâm nói chuyện thái độ, liền dường như ở cùng hắn tuyên thể chủ quyền giống nhau. Bất quá thấy Điền Tú Vân không có gì phản ứng, cũng liền không hảo nói nhiều cái gì. Đúng rồi, vị này chính là Long tộc Tam hoàng tử, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là rất quen thuộc. Điền Tú Vân không có chú ý tới Tây môn Diệp khác thường, mà là tiếp tục đối mặc Diệp Lâm nói. Không đổi, chuyện này chờ hiến hội sau khi kết thúc, ta lại hảo hảo cùng ngươi giải thích. Mặc Diệp Lâm biết, ở Điền Tú Vân nhìn đến Hiên Viên Văn Thần Bộ dạng khi khẳng định sẽ nghi ngờ, bất quá trước mắt không phải giải thích thời điểm, cho nên liền chủ động đưa ra yến hội sau lại hòa Điền tú vân giải thích, ân, đây là ta đại sư huynh, còn có mặt khác năm vị sư huynh ở bên gia chiêu hô khách nhân, còn có một vị vũ văn sư phó, hắn phòng trường phải đợi một lát mới ra tới, chờ yến hội sau khi kết thúc, lại cho ngươi nhất nhất giới thiệu. Kỳ thật ở nhìn đến Mặc Diệt Lâm cùng Hiên viên văn thần hai người khách sáo thời điểm, Điền tú vân liền biết Mặc Diệt Lâm khẳng định có sự tình gì giấu giếm chính mình ít nhất ở hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo tương tự diện mạo thượng nhất định có cái gì là mặc diệp lâm biết mà nàng lại không biết gặp qua mặc thiếu công chủ thương khải hôm nay xem như mở rộng tầm mắt chứ không nói bất giả thành thiếu chủ tây môn diệp hắn là nghe nhị sư đệ nhắc tới quá liền nói đột nhiên lại đây long tộc tam hoàng tử cùng phượng tộc cửu công chúa cũng đã làm hắn giật mình không thôi không thành tưởng nhà mình tiểu sư muội còn cùng ma tu đệ nhất tổ chức út minh cung thiếu chủ như vậy quen thuộc may mắn chính là ở hoàn giới nội. Nhưng thật ra không có gì chính tà không đội trời chung cách nói, tam giới chúng sinh vẫn luôn đều thực hòa bình hữu hảo ở chung, mà bọn họ đều có cộng đồng địch nhân, đó chính là chân chính ý nghĩa thượng tà tu cùng với nào đó hắc ám tà ác chủng tộc. Cho nên Điển Tú Vân cùng U Minh cung thiếu chủ quen biết, nhưng thật ra sẽ không cấp Điển Tú Vân mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng, ngược lại chuyện này phóng tới mặt bàn đi lên rằng nói, nhưng thật ra có vẻ Điển Tú Vân bối cảnh thâm hậu Lúc này Vũ Văn Nhạc Ký cũng được đến Thương Khải truyền tin. Biết đại điện bên này rất nhiều có thân phận khách nhân, lo lắng các đồ đệ chiếu cô không đến, hơn nữa cái kia phượng tộc cửu công chúa cũng ở, liền vội vàng đuổi lại đây. Sư phó, ngài đã tới. Thương Khải là cái thứ nhất phát hiện Vũ Văn Nhạc Ký, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, này mấy người tuy rằng nhìn như không có gì vấn đề, nhưng là hắn tổng cảm thấy mơ hồ rằng có một ít không tốt lắm không khí lưu động. Vũ Văn Sư phó, Điền Tú Vân ở Thương Khải kêu song Sư phó sau, cũng thấy được đi tới Vũ Văn Nhạc Ký. Gặp qua Vũ Văn Phong chủ, đánh tiến đến chúc mừng điền Tú Vân kết đan mấy người, mặc kệ trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng, tại đây một khắc đều thập phần ngoan ngoãn cùng Vũ Văn nhạc ký chào hỏi. Đa tạ các vị tiến đến tham gia Tú Vân kết đan yến hội, nếu là có cái gì chiếu cô không chu toàn địa phương, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Này nếu là đặt ở bình thường nói, Vũ Văn nhạc ký thật đúng là không nhất định có thể đồng thời nhìn thấy như vậy vài vị các thế lực lớn con vợ cả, trong lúc nhất thời nội tâm cảm thụ còn rất phức tạp. Vũ văn Phong chủ khách khí, ta cùng Vân Nhi quen biết đã lâu, trước đó vài ngày bởi vì một ít duyên cớ tách ra, lần này biết được Vũ văn Phong chủ đối Vân Nhi chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích, về sau nếu là có ích lợi gì đến địa phương, mong rằng Vũ văn Phong chủ đến lúc đó không cần khách khí. Mặc diệt lâm này tịch lời nói nhìn như là ở cùng Vũ văn nhạc ký khách sáo, nhưng là ở đây người đều thực minh bạch hắn này một câu phân lượng. Giống bọn họ loại này có thân phận địa vị tu sĩ tôi nói, đặc biệt giống mặc diệt lâm như vậy. Tương lai khẳng định là muốn kế thừa ưu minh cùng cung chủ vị trí, theo như lời những lời này nhưng đều không phải bởi vì khách khí mới có thể nói ra. Đại đa số thời điểm, loại này cùng loại hứa hẹn lời khách sáo, đều là có thể thật sự. Đương nhiên, tiền đề cũng là muốn quan hệ đến vị, nhân gia mới có thể nói như vậy giống thật mà là giả hứa hẹn nói đến. Mặc thiếu cung chủ khách khí, Tú Vân là ta xem trọng đồ đệ, chiếu cố nàng cũng là hẳn là. Vũ Văn Nhạc Ký cũng không biết đối phương hòa điền Tú Vân chân thật quan hệ nhưng là nhìn dáng vẻ cũng là quan hệ thực tốt cái loại này, cho nên nhưng thật ra không có để ý mặc Diệp Lâm những lời này. Mặc Diệp Lâm nghe được Vũ Văn Nhạc Ký trả lời, cũng chỉ là cười cười, không có lại tiếp theo nói cái gì, dù sao hắn vừa mới nói cũng là hắn lời từ đáy lòng, sắc thật là thực cảm kích Vũ Văn Nhạc Ký ở hắn không ở trong lúc, có thể như vậy chiếu cố điển tú vân, cũng làm hắn an tâm rất nhiều. Trường 471 Đạo Hảo Cẩm Văn Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Sư phó, giờ lành tới rồi, nên khai yến. Đang ở Vũ Văn Nhạc ký bồi mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Thái Thư Vệ tìm lại đây, thông tri yến hội có thể bắt đầu rồi. Mà ở kết đan yến hội khai yến trước, còn có một cái tương đối quan trọng phân đoạn, đó chính là từ kết đan người sư phó hoặc là ruột thị trưởng bối ban đạo hảo.